Hắn là cái bá đạo người, đối diễn viên luôn luôn nói 102, Khương Đàm thiêm cái này điện ảnh hợp đồng phía trước, cùng hắn đề ra một ít điều kiện, tỉ như xuất diễn nếu lộ liễu nàng sẽ cự tuyệt quay chụp gì đó. Hắn nuốt không giới khẩu khí này, trừ bỏ Du Minh Cẩn, còn không có một cái diễn viên dám cùng hắn đề điều kiện. Lần này, vừa vận cầm Khương Đàm yêu cầu video, hắn lại đây tính toán áp chế một chút, làm Khương Đàm nghe lời, kết quả, Khương Đàm trực tiếp cự tuyệt, còn không lưu tình chút nào đem hắn quan ngoại mặt. Trương đạo buồn bực trong chốc lát, Khéo rũ đi rồi, hắn chuẩn bị mỗi ngày lại đây tìm một lần Khương Đàm, thật sự không được lại thả ra video, như thế nào đều đến bước một bức Khương Đàm, đóng phim điện ảnh sao, sao có thể có như vậy nhiều cố kỵ. Khương Đàm trở lại nhà ở, nghĩ nghĩ, cấp lục nghiêu gửi tin tức, hacker đại sư, lại thời gian sau. Lục nghiêu, ta nhìn đến ngươi hot sẽ ấp yêu cầu ta làm cái gì? Khương Đàm, ngươi tới. Nàng tính toán tử nghiêm tinh vị di động đem video làm ra tới, hắn nơi đó hẳn là có toàn bộ video. Lục Niêu Thức mau chạy tới, hai người kế hoạch một chút. Nghiêm Tinh Vĩ vừa rời nữ nhân gần liền phun, cái này tật xấu như thế nào đều hảo không được, người đại diện đã đi cho hắn tìm kiếm huyền học đại sư, Nghiêm Tinh Vĩ cảm thấy buồn bực, ở trong phòng lốc nhị, ra tới giải sầu. Hắn đứng ở thụ biên, một tay cầm di động, một tay kẹp thuốc lá, thỉnh thoảng nhìn xem nơi xa tuyết động bao trùm dãy núi. Kéo kẹt có người dẫm tuyết lại đây. Nghiêm Tinh Vĩ vừa quay đầu lại, nhìn đến Khương Đảm cười ngâm ngâm đi bước một đã đi tới. Nhìn Khương Đàm sán lạng gương mặt tươi cười, nghiêm tinh vĩ trong lòng một run run, sau này lui một bước, ngươi, ngươi đừng tới đây. Khương Đàm kinh ngạc, vì cái gì A Nàng đi lên trước, không chờ nghiêm tinh vĩ phun đầu, một cái thủ đao liền đem hắn chém hôn mê. Lục nghiêu lại đây nhặt lên nghiêm tinh vĩ rơi trên mặt đất di động, bắt đầu chọc chọc chọc, chỉ chốc lát sau, hắn kêu, hảo, mở ra. Hắn lục soát lục soát không tìm được video, đối Khương Đàm lấp đầu. Khương Đàm đem điện thoại lấy lại đây. Trong lúc vô tình mở ra một cái gờ rút chạc, bên trong có mấy người đang nói chuyện thiên, nàng phiên phiên, tiệt vai trương hình ảnh, lại phiên tới rồi người đầu tư liên hệ phương thức, một đám chia chính mình, cuối cùng xóa ký lục. Còn lại Lục Nhiêu giải quyết, hắn thanh trừ hết thể dấu vết, lau đi vân tay, đem điện thoại ném tại chỗ. Hai người hỏa tốc trở về nhà ở. Lục Nhiêu hỏi, thế nào? Vừa rồi có thu hoạch sao? Khương Đàm lấy ra chính mình di động, tiếp thu sở hữu hình ảnh nói, không có tìm được video, bất quá ta có một cái khác biện pháp. Nang lấy ra đều là nghiêm tinh vĩ cùng hắn hồ bằng cẩu hưu ở trong đàn lịch sử trò chuyện, trong đó có chút tin tức có thể lợi dụng. Lục Nghiêu thò lại gần nhìn nhìn, bỗng nhiên nói, "Gì? Người này ta nhận thức, ở thông tin lục, nếu có yêu cầu ta đi tìm hắn." Hắn chỉ đúng là bên trong phú nhị đại a. Khương Đàm trước bỏ thêm người đầu tư liên hệ phương thức, chỉ chốc lát sau, kêu mặt liền thông qua. Cái này người đầu tư chính là phía trước đã tới trung niên nữ nhân, người nọ họ Đổng. Khương đàm trước tự báo ra môn, sau đó nói, đồng tỷ tỷ ta nơi này có chút đồ vật không biết ngươi có nghĩ xem, là về nghiêm tinh vĩ. Người đầu tư nói, hảo, phát tới Khương đàm trực tiếp đem nghiêm tinh vĩ ở hồ bằng Cẩu hưu trong đàn lịch sử trò chuyện chụp hình đã phát. Nghiêm tinh vĩ, em đi, họ đồng kia nữ nhân chuyện này thật nhiều, ta chẳng qua thấy nàng nôn mửa một chút, liền tính toán chi ly, ta xin lỗi một giờ a ha ha, eo kiệt như vậy, chắc không được cùng nàng lao công ly hôn cho các ngươi nhìn xem chúng ta lịch sử trò chuyện, thật là cái khó chơi nữ nhân. Hắn đã phát một chương nói chuyện tiêm chụp lại màn hình. Nam Minh Tinh A, không có biện pháp, nàng là người đầu tư sao? Nếu không phải nàng dẫn tiền, ngươi cũng chụp không được chương đạo điện ảnh a. Nam Minh Tinh B, ha ha, nghiêm ca tình trường cao thủ, còn chị không được cái nữ nhân. Nghiêm Tinh Vĩ, ta thích chính là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, cũng không phải là cái loại này bà tiếm trung niên. Ấy, ta và các ngươi nói. Phía dưới nói khó coi. Liên như vậy một chương chụp hình, Khương Đàm đã phát qua đi, đợi đã lâu, người đầu tư kìa mặt không nói chuyện. Khương Đàm chậm rãi trở Người đầu tư sẽ không hoài nghi cái này đồ thật giả, bởi vì nghiêm tinh vĩ đã phát cùng nàng nói chuyện phím chụp hình. Khương Đàm nói, đồng tỷ tỷ nghiêm tinh vĩ vu ham ta, ta tính toán ở hắn di động tìm video, không nghĩ tới thấy được lịch sử cho chuyện, nhất thời tức giận mới tiệt xuống dưới cho ngài, chỉ là không nghĩ làm ngươi lại bị lừa. Sau một lúc lâu, người đầu tư hỏi, tốt, ta đã biết. Người nghĩ muốn cái gì? Khương Đàm đem hót sệ ở sự tình nói, lại nói, đạo diễn nơi đó có hoàn chỉnh video. Người đầu tư, hảo. Bất quá trong chốc lát, người đầu tư đem hoàn chỉnh video chuyển cho Khương Đàm. Khương Đàm đem video cho Tiểu Lê, làm Tiểu Lê giải quyết, nàng đề ra một lọ rượu đi tìm đạo diễn. Đạo diễn chính sinh khí đâu, người đầu tư tìm hắn muốn video, hắn còn có thể không cho à, chính là vô pháp áp chế Khương Đàm gái kia nha đầu. Sinh khí, thật mất mặt. Khương Đàm lại đây, đem rượu cấp đạo diễn hống nửa ngày, đạo diễn mới không tức giận. Lục yêu, người phí kia kính đâu, trực tiếp cùng đạo diễn muốn video không phải hảo. Khương Đàm lắc đầu, chưng đạo cái gì cũng tốt, chính là quá bá đạo. Có đôi khi, gần là một cái đoạn ngắn, hắn liền sẽ làm diễn viên chụp mấy cái phiên bản cho lựa, thập phần hạ khác. nay đạo không có gì, chính là đạo diễn có đôi khi thật sự động kinh, làm diễn viên quay chụp tương đối lộ liêu đoạn ngắn, ở trong mắt hắn, diễn viên nên vô điều kiện hiến thân chẳng sợ lờ u Khương Đàm sợ hắn kia cổ điên kinh nhi cho nên mới cự tuyệt tác chế đường công cứu quốc làm người đầu tư đi muốn video Tiểu Lê đã thượng Tiểu Hảo đem hoàn chỉnh video phóng lên rồi viết mọi người xem xem hoàn chỉnh video nghiêm tinh vị phim trường ít giờ Khương Đàm mới tấu hắn như vậy tàn nhẫn trong video lời kịch nói xong thực rõ ràng tá vị hôn nghiêm tinh vị đông nhiên tấu đi lên Khương Đàm sau này ngưỡng hắn còn theo đuổi không bỏ Khương Đàm thân mình trận lué đạp hắn một chân. Cái này video thực rõ ràng, mọi người nhìn, bừng tỉnh đại ngộ. Nghiêm tình vĩ thật quá đáng đi, công khai chơi lưu manh. Đây là truy người không đuổi theo, bắt đầu chơi ám chiếu bái, còn phóng video nói nhân ra đánh người, nên... Khương đàm xuống tay nhẹ. Thất vọng, nghiêm tình vĩ không phải luôn luôn tự xưng là hào sắc, nhưng là người tỉnh ta nguyện cũng không cưỡng cầu sao. nay còn không phải cưỡng cầu. Ghê tẩm đã chết, này tính ít giờ đi. Cái này trong video... Nghiêm Tinh Vĩ động tác quá rõ ràng, các võ hữu nhìn, một mảnh tiếng mắng. Nghiêm Tinh Vĩ thấy được, chạy nhanh cùng người đại diện thương lượng, người đại diện phái người triệt hot xe ốc, nào biết như thế nào đều triệt không đi xuống. Người đầu tư bỗng nhiên tới tin tức, nói Nghiêm Tinh Vĩ nhân phẩm thấp kém, đối phim nhở không tốt, kiến nghị lui rất hắn. Nghiêm Tinh Vĩ nóng nảy, chạy nhanh gửi tin tức lấy lòng người đầu tư. Người đầu tư biết hắn sắc mặt, không thèm để ý tới. Nghiêm Tinh Vĩ luôn cuống, cơ hội này thật hảo, kịch bản hảo đạo diễn hảo. Khương Đằng, cái này nữ chủ nhiệt độ nhan giá trị kỹ thuật diễn đều cao, nhất định sẽ bạo hỏa. Mất đi cơ hội này quá đáng tiếc. Chính là, mặc kệ là người đầu tư, vẫn là đạo diễn, đều kiên trì cùng hắn giải ước. Nghiêm tinh vĩ một mặt kéo này mặt, một mặt làm người đại diện nghi cách bổ cứu. Chính là, trên mạng, đông nhiên, có một cái nữ minh tinh đã phát huy bù, ta bị nghiêm tinh vĩ cưỡng bách luyến ái những cái đó thiên. Nữ minh tinh là hắn thượng thượng thượng nhậm bạn gái nữ Minh tinh tự thuật Nàng mới từ trường học tốt nghiệp không lâu, cùng nghiêm tinh vĩ cùng nhau đóng phim, lúc ấy nàng chỉ là nữ nhị, nghiêm tinh vĩ xem nàng xinh đẹp, vay ngoanh, ngoanh liệt liệt theo đổi nàng, nàng lúc ấy có bạn trai, cự tuyệt. Chính là, nghiêm tinh vĩ không chịu từ bỏ, khổ truy không tha, ở nàng lần lượt cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, đem nàng chuốc say làm bẩn nàng, còn chụp video. Nàng tình lúc sau, nghiêm tinh vĩ liền lấy video vì áp chế làm nàng liền phạm, bất đắc dĩ, nàng chỉ phải cùng bạn trai chặt đứt, cùng hắn nói bằng hữu May mà qua mấy tháng, nghiêm tinh vĩ liền cùng nàng phân. Nghiêm tinh vĩ nhân mạch nhiều hậu trường ngạnh, chuyện này, nữ minh tinh vẫn luôn không dám nói ra. Nàng ấy bù một phát, toàn vong ổ lên, mọi người nghị luận sôi nổi. Trách không được đâu, ngay từ đầu nghiêm tinh vĩ như thế nào đều đuổi không kịp, đồng nhiên liền quan tuyên. Cái kia nữ minh tinh cùng hắn ở bên nhau đều không có vui vẻ cười quá, ta còn kỳ quay đâu, yêu đương đâu, nàng như thế nào một chút đều không cao hứng. Thật quá đáng, nghiêm tinh vĩ không ngừng bước quá một người đi. Còn nói cái gì chính mình là quân tử, trước nay đều là dựa vào mị lực chinh phục nữ nhân, ha ha, dối trá. Ta bị nghiêm tinh vĩ cưỡng bách luyến ái những cái đó thiên thực mau thượng hot xệ ấp nghiêm tinh vĩ lại cấp lại giận, một mặt uy hiếp nữ minh tinh, một mặt hạ thủy quân. Thủy quân nhóm lập tức đi bình luận. Có chứng cứ sao liền nói chính mình là bị bắt. Nghiêm tinh vĩ muốn tiền có tiền muốn mạo có mạo, đáng giá cưỡng bách một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh. Gây chú ý đi. Hiện tại nữ Minh Tinh vì nổi danh cái gì đều làm được. Nghiêm Tinh Vĩ cho nàng một cái phim truyền hình tài nguyên đi. Bạch Nhã Lang, khẳng định là Nghiêm Tinh Vĩ người đối diện phải tới. Thủy Quân như vậy một hướng, cái kia nữ Minh Tinh hot sệ ở hạ đều là tiếng mắng, mọi người cũng có chút chần trở. Đích xác, nữ Minh Tinh không có chứng cứ. Đương nhiên, Khương Đàm ở nữ Minh Tinh phía dưới hồi phục, ta có mặt khác chứng cứ. Nàng thả ra một đoạn âm tần, đúng là nàng tản bộ trở về gặp được Nghiêm Tinh Vĩ. Nghiêm tinh vĩ bức nàng đường hắn bạn gái kia đoạn đối thoại. Lúc ấy Khương Đàm liền ghi âm, vẫn luôn tìm thích hợp thời cơ lấy ra tới, vừa vặn, cùng cái này nữ minh tinh cùng nhau đấm. Âm tần, nghiêm tinh vĩ nói chuyện quá kiêu ngạo, mọi người tạc. Nghe một chút, nghe một chút, này không phải cưỡng bách là cái gì. Còn muốn cho người biết giới giải trí hiểm ác, phi. Ghê thởm, nhân ra Khương Đàm chính mình cái gì tài nguyên không có, dùng đến hắn. Cưỡng bức hơn nữa lợi dụ, người bình thường thật đúng là khiên không được ta khi Cái kia nữ minh tinh tuyệt đối là hắn cơ bách. Ta liền kỳ quái, hắn một đại nam nhân mang bốn cái tráng hắn làm cái gì. Phúc, hắn sợ Khương Đàm tấu hắn. Ha ha ha, trúng bao. Âm tần ngừng, đại gia thập phần chú ý, cuối cùng kết quả như thế nào. Vì thế, rất nhiều người Khương Đàm hỏi. Khương Đàm, ta cũng không biết hắn thế nào, dù sao mấy ngày không ra cửa. Mọi người, ha ha, đây là tấu đến bỏ không đứng dậy. Ngữ Long Quyết diễn viên của chúng, ta chứng minh. Đích sắc bò không đứng dậy, vài ngày sau ra tới tàn bộ, hắn đôi mắt còn sưng đau, chân khắp khiễng, nhưng thảm. Chúng vong Hữu xứng đáng. Sảng. Khương đàm cái này chứng cứ vừa ra tới, các vong Hữu hoàn toàn tin, có người hỏi, nghiêm tình vị như vậy quá mức, lại là SZ nữ cộng sự, lại là cưỡng bách, như thế nào còn có thể làm hắn diễn viên chính ngự long quyết. Ừ, nếu là hắn diễn, ta sẽ không xem. Ta cũng sẽ không, đạo diễn chạy nhanh đổi cá nhân đi. Cương đàm tiểu tỷ tỷ như vậy mỹ mạo, cho nàng tìm cái xoáy xoáy cộng sự đi, thật sự không được lục nhiêu đi. Lục nhiêu, hảo, chương đạo, ta có thể không cần thù lao đóng phim. Như thế rất tốt, nghiêm tinh vĩ như thế nào đều bổ cứu không được, hắn tương đối nổi danh, chuyện này vừa ra tới, các diễn đàn đều ở ăn dưa bái hắn các bạn gái, thật sự làm vong hưu bái ra tới, nghiêm tinh vĩ bức bách nữ tinh không ngừng này một hai cái. Cái này, các vong Hữu càng phẫn nộ rồi, các diễn đàn đều đang mang hắn, ngay từ đầu. Nghiêm tình vị còn vẫn luôn tiêu tiền xóa thiếp sau lại thật sự người quá nhiều, hắn xóa bất quá tới. Lúc này, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình hẳn là bị người làm. Chính là, các vong hưu bái chính là sự thật, hắn đành phải xúc lên, chờ sự tình đạm đi xuống. Đến du ngự Long quyết hiệp ước, đương nhiên giải trừ, hắn xám xịt rời đi phim trường. Hai ngày sau, du minh cẩn tiến tổ, khương đàm thế mới biết, Trương đạo tân tìm nam chủ là hắn. Trương đạo nhìn hai người đứng chung một chỗ, mị đến không được. Hai người kia chạm cùng nhau khai quá xứng đôi, nhan giá trị như vậy cao, hướng kia vừa đứng, cốt chuyện rắc rưởi đều sẽ hấp dẫn không ít người. Hùng chi hiện tại hai người nhiệt độ tối cao. Hảo, chúng ta một lần nữa tới. Trương Đạo phất tay. Khương Đàm cùng Du Minh cẩn lời kịch kỹ thuật diễn đều rất tuyệt, Trương Đạo không lo lắng. Hắn chủ yếu xem một chút hai người ăn ý độ cùng chính phụ cảm. Trương Đạo làm cho bọn họ tới một đoạn đánh nhau, hai người treo lên dây thép, Du Minh cẩn cầm trong tay trường kiếm. Khương Đàm trong tay là một phen rủ, tới tới lui lui đấu lên. Bọn họ cùng nhau chụp thanh minh chuyện, không biết đánh nhau bao nhiêu lần, đánh diễn lưu loát sạch sẽ, phi thưởng hoàn mỹ, chương đạo vừa lòng vô tay, hảo. Phía dưới, chương đạo trong mắt xoay chuyển, tới, các ngươi tới hạ này đoạn, làm chúng ta nhìn xem các ngươi cảm tình thượng ăn ý. Đây là phía trước nghiêm tinh vĩ cùng Khương Đàm thử qua tá vị hôn. Khương Đàm, đạo diễn, như thế nào liền sẽ thi cái này à, ta cùng Du Minh cần hợp tác một lần. Không thành vấn đề, trực tiếp chụp, đường thử. Trương đạo không vui, các ngươi ở thanh minh chuyện đã thân qua. Khương đảm mặt hơi hơi đỏ lên, đúng vậy, tá vị. Trương đạo dựng lên lông mày, một cái thân thân mượn cái gì vị a cùng du minh cẩn hôn một cái còn có thể mệt ngươi không thành. Ta chất nữ là du minh cần phèn ước gì có thể. Du minh cẩn chạy nhanh ngăn lại, hảo, đạo diễn, tá vị. Đạo diễn hừ một tiếng, lầm bẩm một câu, trở về giao giao các ngươi diễn viên Tú dưỡng. Như thế nào đều đến thí, hai người thử một chút, du Minh Cẩn thổ lộ một đoạn, đồng nhiên đem Khương Đàm đẩy đến trên cây, hôn đi xuống, cách Khương Đàm môi chỉ có mấy sentiment, vừa vặn tá vị thời điểm, hắn ngừng lại. Kỳ thật, từ Thanh Minh chuyện đóng máy, bọn họ chỉ thấy một lần. Phía trước du Minh Cẩn chỉ là yêu thầm, Khương Đàm vô đáp lại, hắn đảo không cảm thấy có cái gì, chính là, ở Thanh Minh chuyện, hắn tương đương với cùng Khương Đàm ái một hồi, đã từng vô số lần dắt tay ôm, tá vị hôn môi giống như tiến vào tình yêu cuồng nhiệt giống nhau. Đóng máy sau, cái loại này cảm tình đột nhiên ý mật, phản phất thất tình, Du Minh cẩn buồn bã mất mát, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở dày vò. Hiện tại, đột nhiên lại ôm lấy Khương Đàm eo, cùng hắn thân mật khăng khít, liền giống như thật lâu không thấy người yêu gặp lại, hắn nơi nào khắc chế được. Hắn tâm bang bang cấp kêu, mặt đỏ nhĩ nhiệt, khó có thể tự chế. Khương Đàm cũng là giống nhau cảm giác, nàng có điểm không thích đứng, đầu không khỏi sau này ngỡ một chút, Ly Du Minh cẩn xa hơn một ít. Đạo diễn, Khương Đàm, ngươi hẳn là tim đập như hiệu chạy, như thế nào kháng cự đâu. Cảm tình không đúng. Dũ Minh Cẩn ngươi sao lại thế này, ngươi lần này sắm vai chính là cái lãng tử hình tượng, miệng lươi chân chu phong lưu lang thang, ngươi như thế nào như vậy câu nệ. Hơn nữa, là Khương Đàm trước động tâm, ngươi còn không có động tâm đâu, nhìn ngươi kích động. Dũ Minh Cẩn lòng bàn tay đều ra mồ hôi, hắn nhìn đến Khương Đàm khẩn trương, vung ra nàng, lui về phía sau vài bước. Trương Đạo hứ một tiếng. Là ai nói hợp tác quá, không thành vấn đề không cần thiết a. Khương Đàm ngươi đều xem thời gian giải như vậy cái bản, đều nắm chắc không được nữ chủ tâm lý sao? Du Minh cần nói, là ta tới hấp tấp, không cùng nàng câu thông hảo. Trương Đạo, hết, hiện tại liền hướng về ngươi tiểu thức phụ. Tại đây bộ kịch, nam nữ chủ ở cốt chuyện đi đến trung gian thời điểm liền kết hôn, còn có một đoạn ngọt ngào thời gian, cho nên Trương Đạo mới nói như vậy. Du Minh cẩn nhĩ tiêm đỏ lên, chạy nhanh xem Khương Đàm phản ứng, Khương Đàm cũng khó được mặt đỏ lên. Trưng đạo xua tay, tính tính. Hắn cảm thấy có điểm phiên thoái, hai người kia đều là cảm tình ngu ngốc, cũng không biết có thể hay không đem hắn cảm tình trình diễn hảo. Này mặt Du Minh cần tiến tổ, nghiêm tình vĩ lập tức đã biết tin tức, hắn nghiến răng nghiến lợi, hoài nghi mấy ngày trước sự tình là Du Minh cần làm, cái kia ra tới chỉ chứng hắn nữ Minh tinh gần nhất được một cái tốt phim truyền hình tài nguyên, đạo diễn cùng Du Minh cần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghiêm tình vĩ nơi nào chịu được cái này khí, Dưới sự tức giận đã phát rất nhiều Du Minh Cẩn đoạt nhân vật thông bản thảo. Đáng tiếc, Du Minh Cẩn cùng Khương đàm phên nhiều, đem nghiêm tinh vĩ làm được rẻm pha lại nói một lần, nghiêm tinh vĩ phát thông bản thảo bôi đen hai người thất bại. Tề tinh ánh đã biết chuyện này, hai người cùng nhau uống rượu, tề tinh ánh nói, không bằng chúng ta cũng chụp cái điện ảnh. Ta biết Lưu Đạo đang ở kế hoạch quay một bộ điện ảnh, đề tài tổng hợp thanh minh chuyện cùng Ngự Long Quyết, hắn muốn tìm ta đương nữ chủ, nếu không ngươi thử xem nam chủ đến lúc đó Chúng ta so thanh minh chuyện cùng ngự long quyết trước bá gia, chiếm trước tiên cơ, lại cọ điểm hai bộ kịch nhiệt độ, khẳng định phát không được. Nghiêm tinh vĩ ánh mắt sáng lên, đây là cái không tồi chú ý. du Minh cẩn cùng Khương đàm nhiệt độ lớn nhất, rất nhiều người chú ý, đến lúc đó cọ hai người bọn họ marketing, cái này điện ảnh khẳng định đại kiếm. Vừa vận có thể ra hạ nam chủ bị đoạt khẩu khí này. Duy nhất không tốt lắm sự, lưu đạo năng lực xa không bằng chương đạo. suy xét một chút, nghiêm tinh vĩ vẫn là đồng ý. Hắn một phương diện chuẩn bị tiến tổ tân điện ảnh, một phương diện làm người tìm hiểu khương đàm du minh cẩn kia mặt tình huống, còn làm người chụp lén. Một ngày, trên mạng đống nhiên truyền một trương lộ tấu lộ thấu là hai cái ngồi ôm nhau nam nữ. nay trương lộ thấu thực hồ, hồ liên tính, nam nữ chủ giống như có điểm éo, mặt mày cũng không được. Một đám thủy quân vây quanh đi lên. Đây là gì a trang phục khó coi như vậy, nam nữ chủ cũng xấu. Đây là ngự long quyết lộ thấu. Hai người kia là du minh cẩn cùng khương đàm a. Có điểm thất vọng như thế nào bọn họ khó coi như vậy à? ha ha khả năng đây là không có trải qua tinh tu hình ảnh có chút Minh tinh A không tu đổ cũng vô pháp xem thảo luận người còn không có nhiều ít thời điểm ngữ Long quyết lộ thấu thượng hot sẽ ấp rất nhiều người đi vào xem nhìn đến lộ thấu đổ cũng có chút thất vọng bọn họ một đám tỏ vẻ đối ngự Long quyết không chờ mong lại cảm thấy Nam chủ hẳn là không phải du Minh Cẩn tóm lại lộn xộn một đoàn Hương đảm cùng du Minh cần cẩn thận phân biệt cảm thấy không thích hợp Kỳ quái, cái này đổ vệ qua đi. Đối với hai người nhan giá trị, bọn họ có tuyệt đối tự tin. Một đám lỗ hổng bị tìm ra tới, bọn họ đôi mắt miệng đều bị vê qua, có chút biến hình. Đúng vậy, bọn họ hai cái không như vậy béo, các ngươi xem, mặt sau tưởng đều kéo khoan. Ta nhưng không tin ngự Long Quyết sẽ phóng loại này lộ tấu. Có người hỏi, từ từ, các ngươi như thế nào như vậy xác định nam chủ là Du Minh Cẩn. Chưa từng nghe qua tiếng rõ A. Quá tò mò. Ngự Long Quyết tân đổi nam chủ rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ là Lục Nhiêu? Ta cảm thấy hắn rất thích hợp diễn phong lưu lãng tử, bản sắc biểu diễn ha ha. Mọi người bắt đầu suy đoán nam chủ, cũng không ai thảo luận lộ thấu trên bản vẽ nam nữ chủ quần áo cùng mặt mày. Thủy quân nhóm khàn cả giọng nói ngự Long Quyết này không được kia không được, đáng tiếc, không một người để ý đến bọn họ, mọi người nhiệt tình ở đoán nam chủ, có còn làm đầu phiếu, nhiệt độ còn mang cao. Đạo diễn phát hiện lộ thấu, hắn thực tức giận đích xác Đó là Khương Đàm cùng Du Minh cần một tuần kịch lộ thấu, trải qua mơ hồ cùng phê đổ, nhìn dáng vẻ là đoàn phim người chụp. Hắn lập tức bắt đầu nghiêm tra, cuối cùng tra được một cái nhân viên công tác, ép hỏi dưới, hắn mới nói ra đem lộ thấu đổ bán cho Nghiêm Tinh Vĩ. Đạo diễn đem người nọ tử, họ sẽ còn ở tiếp tục, nhân viên công tác vô ngữ, Nghiêm Tinh Vĩ như thế nào như vậy buồn, hắn phóng một cái phê biến hình lộ thấu có ích lợi gì, đại gia lại không phải không biết Khương Đàm cùng Du Minh cẩn trường gì dạng, nói nữa, chúng ta một phóng tinh tu đồ Không phải có thể vả mặt bọn họ. Khương đàm, ít nhất sẽ có một số lớn người đã co vào trước là chủ thân tượng, khả năng đây là mục đích của hắn. Hơn nữa, nhìn cái này lộ thấu người không nhất định sẽ xem tinh tu lộ thấu. Bất quá, hiện tại nhiệt độ quá cao, nhưng thật ra có thể lợi dụng hạ. Đạo diễn, không bằng chúng ta phong cái tinh tu đồ, quan tuyên đi. Đạo diễn gật đầu, hảo. Hắn cũng là ý tứ này. Ngữ long quyết tỏ phỉ xỉ ô hế bổ thả ra một chương đồng dạng góc độ tinh tu đồ, ngạo kiêu thiếu nữ. Phong lưu thiếu niên, cộng ngữ Long quyết Du Minh Cẩn Khương Đàm. Du Minh Cẩn Khương Đàm lộ thấu thực mau thượng hot seat ở địa vị cao. Này trương đồ thật xinh đẹp. Mặt mày như họa thiếu nữ ngồi ở kính trước, cục mi rú mắt, tóc đen du vai, một cái tuấn lãng phong lưu nam nhân ở nàng phía sau, một tay ôn nhu ôm nàng, một tay vì nàng cắm thượng ngọc trâm. Hai người thân xuyên hồng y liễu cầm phục, mặt mày một mảnh nùng tình mật ý, kia cổ ngọt ngào kính nhi đều phải từ hình ảnh tràn ra tới. Nam nữ nhan giá trị quá cao. Mọi người lập tức liền điên rồi. Chương 54054. Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm Lộ Thấu hot sẽ ở tiếp theo phiên nhật nghị, các vong hưu đều thực kích động. Haha, ha, quả nhiên, nam chủ là Du Minh Cẩn, nữ sinh Khương Đàm, nam nữ tinh nhan giá trị tốt hợp tác, nhan, cậu vô hạn thỏa mãn, chờ mong ngự long quyết. Quá kích động lạc, đây chính là vương tạc tổ hợp a, chờ mong chờ mong. Nay chương độ liền hảo ngọc Nga, bọn họ hai cái như thế nào như vậy xứng, có chính phú sao? Có a có a. Hoang lên tới khái cây khoai chuối chính phú, vui vẻ chết ta. Mọi người đối nảy bộ kịch dị thường chờ mong, nghị luận sôi nổi, lập tức tới rồi nhiệt một, hấp dẫn càng nhiều người, không thể không nói, lần này là cái thực tốt tuyên truyền. Bên kia, Nghiêm Tinh Vĩ tức điên, dứt khoát cùng đạo diễn thương lượng, cũng thả ra chính mình điện ảnh lộ dấu, lập tức khai họp phỉ xỉ ô he bộ, tuyên bố nam nữ chủ. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tinh Vĩ tể tinh ánh lộ thấu thượng hot ấp, thế nhưng có đánh nhau tư thế. Hai người bọn họ đều nhập vòng thật lâu. Nhiệt độ không bằng Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn, bất quá cũng có một đám fans cùng người xem, rất nhiều người cũng đi chúc mừng. Có người riêng đem hai tổ ảnh trụ đặt ở cùng nhau, tiến hành đầu phiếu, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn, Nghiêm Tinh Vĩ cùng Tề Tinh ánh các ngươi càng chờ mong nào một tổ tác phẩm. Đầu phiếu người rất nhiều, Khương Đàm Du Minh Cẩn số phiếu nhất kỵ tuyệt trần, đem Nghiêm Tinh Vĩ Tề Tinh ánh ép tới cơ hội nhìn không thấy. Có người rốt cuộc nhịn không được nói lời nói thật, Nghiêm Tinh Vĩ cùng Tề Tinh ánh cũng từng bạo hồng quá. Luận nhan giá trị không tính kém, chính là cùng Khương Đàm Du Minh cẩn một so, lập tức liền không xuất sắc. Một người khác phụ họa, Khương Đàm cùng Du Minh cẩn thật là nhan cẩu hạnh phúc ca, hai người quá đẹp, 30 năm nội, ta liền chưa thấy qua so với bọn hắn nhan giá trị càng cao minh tinh. Hắn nói khiến cho mọi người cậu mình đúng vậy, bọn họ hai cái nhan giá trị xưng được với không tiền khoáng hậu, quá tuyệt. Một, quá thích bọn họ, lớn lên quá đẹp. Nghiêm tinh vĩ nhìn đến bình luận cùng đầu phiếu, mau tức chết rồi. Hắn cũng là ảnh đế được không? Như thế nào những người này chỉ biết khen Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm đâu? Hắn nổi giận đùng đùng chính mình thượng tiểu hào, lớn lên hảo lại cái gì dùng? Kỹ thuật diễn đâu? Diễn viên còn không phải là yêu cầu kỹ thuật diễn sao? Điện ảnh cùng phim truyền hình bất đồng, không phải cái nào người đều có thể diễn phim truyền hình. Ngụy tấn danh lưu, người đang nói đùa sao? Du Minh Cẩn chính là ảnh đế, kỹ thuật diễn phong thần đệ nhất nhân, Khương Đàm Lục huyên linh thâm nhập nhân tâm. Vong hữu đầu phiếu nhất động tâm nhân vật đệ nhất danh. Bọn họ hai cái kỹ thuật diễn còn dùng đến nói. Nghiêm Tinh vi cùng người xảo vài câu, xảo bất quá, buồn bực hạ tiểu hảo. Lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem Ngự Long quyết nhiệt độ làm đi lên. Ngự Long quyết tiếp tục quay chụp, bọn họ quay chụp địa điểm đã từ tuyết sơn đổi tới rồi ấm áp địa phương. Trương đạo thực vừa lòng, Khương Đàm cùng Du Minh cẩn kỹ thuật diễn cùng đánh võ bản lĩnh đều phi thường hảo, quay chụp cực, cực kỳ thuận lợi. Chính là bọn họ cảm tình diễn trụt bất động. Nay cũng cùng nam chủ giả thiết có quan hệ, nam chủ là cái phong lưu lãng tử, giai đoạn trước chỉ là miệng ba hoa, hậu kỳ mới chân chính yêu nữ chủ. Ngay từ đầu, nữ chủ một tới gần nam chủ liền tim đập như hiệu chạy, ngượng ngùng lại ngạo kiều, nam chủ tuy rằng nói hống người lời âu hiếm, lại không nửa phần tâm động. Khương Đàm nữ chủ diễn không tồi, đem tình đầu sơ khai nữ chủ diễn rất sống động, Du Minh cần không được, Khương Đàm chỉ có một tới gần hắn, hắn rõ ràng tâm hoàng ý loạn, đỏ nhị tiêm Khương Đàm dùng cực nóng ánh mắt xem hắn thời điểm, ôm hắn cánh tay làm nụng thời điểm, đối hắn cười đến kiểu diễm như hoa thời điểm, hắn đều khống chế không được tâm động. Đạo diễn nóng nảy, du minh cẩn, ngươi khống chế cảm xúc, kích động cái gì? Hắn càng nói, du minh cẩn càng khống chế không được. Tập vài thiên lúc sau, đạo diễn buồn bực, nảy sinh ác độc nói, Khương Đàm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lấy nữ chủ thân phận đi theo hắn, nhìn hắn, dính hắn, toàn tình đầu nhập làm hắn thoát Luôn là không qua được cũng không được, ở chỗ này chậm trễ một ngày hoa không ít tiền đâu, Khương Đàm chỉ phải nghe theo đạo diễn kiến nghị. Chính là, nàng có điểm không lớn tói quen. du Minh Cẩn cũng thực buồn rầu, hắn tử diễn kịch, còn không có gặp quá lớn như vậy thất bại. May mắn, Khương Đàm khoát hạ mặt dính du Minh Cẩn mấy ngày, hắn tốt một chút. Hôm nay, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh lại đây tham ban, gần nhất liền nhìn đến Khương Đàm đang ở giúp Dù Minh Cẩn sửa sang lại khăn trùng đầu. Lục Nhiêu lập tức liền toan thượng Du Minh cẩn ngươi không phải tự mang tạo hình sư sao? Thỉnh không dậy nổi người sao, làm Khương Đàm làm loại này việc. Khương Đàm đem Du Minh cẩn khăn trùn đầu đỡ hảo, trừng mắt nhìn Lục Nghiêu liếc mắt một cái, đừng tìm việc. Lục Nghiêu bị khuất, ta như thế nào tìm việc, còn không phải xem Du Minh cẩn khi dễ ngươi, như thế nào làm, đại ảnh đế liền xem thường tiểu Minh tinh. Quách Quỳnh đem Lục Nghiêu đẩy, căm miệng. Khương Đàm chỉ cùng hai người Hàn Huyên trong chốc lát, liền đi đóng phim. Chấm chế vài thiên, đạo diễn sốt ruột. Quần Quỳnh cùng Lục Nghiêu đều theo lại đây. Hôm nay muốn chụp một đoạn bắt cá ấy mà diễn, nam nữ chủ Vãn Khởi ông quần, cùng nhau ở suối nước trò cá, sau lại nam chủ đầu nữ chủ, cố ý liêu thủy, nữ chủ phản kích, hai người quần áo áoướt một nửa. Đùa giỡn bên trong, hai người cùng nhau té ngã, ngã xuống bên bờ, nữ chủ bổ nhào vào nam chủ trên người, hai người bốn mắt tương đối. Nữ chủ tâm hoảng ý loạn, nam chủ còn dường như không có việc gì nói giỡn. Hai người dựa theo yêu cầu đùa giỡn, Khương Đàm phác gục Du Minh Cẩn. Một đôi giống như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn hắn, nàng đôi mắt ướt rầm rề, xem một cái trốn một chút, sau đó lại luyến tiếc lại xem một chút, thật dài lông mi cây quạt nhỏ giống nhau nhấp nháy nhấp nháy, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng tâm động, hoàn Mỹ thể hiện nữ chủ hiện tại tâm tình. Hai người mặt bất quá mười mấy cm, khương đảm tóc dài rũ xuống, phất qua Du Minh cần mặt. Du Minh cần ngây người một khắc, trong tay chảo cái kia cá trượt đi ra ngoài, hắn gặp gành nói lời kịch, ngươi, ta, hắn quên từ nhi. Đạo diễn thở dài, không quên tử nhi cũng không được à, du Minh Cẩn hiện tại giống như là nhìn đến người thương mao đầu tiểu tử, một chút tay ăn chơi khí chất đều không có. Đạo diễn, lên lên, lại đến một lần. Lần thứ hai, chào cá, chơi bùa, phát gục, Dũ Minh Cẩn lời kịch nhưng thật ra nói ra, biểu tình rõ ràng không đúng. Vài lần lúc sau, đạo diễn nóng nảy, Dũ Minh Cẩn ngươi được chưa a Lục Nhiêu sớm toan đã chết, lập tức nói, Đạo diễn, thực rõ ràng hắn không được, để cho ta tới đi. Ta cho hắn làm mẫu hạ Đạo diễn trong mắt chuyển động, cũng đúng Ngươi khí chất vừa vặn phù hợp Tới, ngươi cùng Khương Đàm tới một lần Dù Minh cần nóng nảy, không được Đạo diễn, như thế nào liền không được Ta là đạo diễn ngươi là đạo diễn A Ngươi vẫn luôn không được, còn không thể thay đổi người A Lục nhiêu vui vui vẻ vẻ vãn khởi ống quần xuống nước Đối Khương Đàm nói A Đàm nhị trong chốc lát phát gục ta Thời điểm sức lực điểm nhỏ Nga Đừng đem ta áp đau Dù Minh cần một phen đem hắn đẩy lên bờ, Không cần ngươi." Lục Niêu không vui, đạo diễn đều nói. Khương Đàm đau đầu, đem Lục Niêu một chán, "Được rồi, ngươi một bên nhi nghỉ ngơi đi." Nàng quay đầu đối Du Minh cần Ôn Nhu nói, "Nghỉ ngơi trong chốc lát đi, tranh thủ lần sau một cái quá." Lục Niêu lần này thật sự thương tâm, hắn che lại ngực, đối Quế Quỳnh lại nhải, "A Đàm thay đổi, nàng trước kia chưa bao giờ sẽ nói như vậy, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai nàng cũng có Ôn Nhu loại khí chất này." Quế Quỳnh, "Đúng vậy, tình yêu đều là song tiêu." Lục Nhiêu, Quách Quỳnh quá không thiện lương, ta đều như vậy ngươi còn chắc lòng ta. Khương Đàm Tại đây hai người trước mặt chụp ái mội diễn quá cảm thấy thẹn, bọn họ hai cái tại đây díu dít bọn họ cái gì đều chụp không tốt. Khương Đàm không chút khách khí đem Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh Anh đi rồi, hứa hẹn quá hai ngày xin nghỉ đi xem bọn họ. Đuổi đi hai người, bọn họ tiếp tục quay chụp. Con Hảo, rốt qua qua. Kế tiếp tiếp tục quay chụp, theo cảm tình diễn thâm nhập, hai người đều nhập diễn. Xử lý cảm tình diễn thời điểm cũng phi thường ăn ý, rốt cuộc không xuất hiện luôn có quá không được tình huống. Làm Khương Đàm xấu hổ chính là, khả năng phương tiện hai người nhập diễn, đạo diễn sẽ đối Du Minh cần nói, đi, đem ngươi tiểu tức phụ kêu lên tới. Hoặc là đối Khương Đàm nói, ngươi lão công đi đâu vậy? Hai người ngay từ đầu còn kháng cự, đạo diễn đối hai người cảm tình diễn một đốn âm dương quái khí, cuối cùng hai người đành phải thỏa hiệp. Vì thế, phim trường thời điểm, thường xuyên nhìn đến đạo diễn giống, Du Minh Cẩn. Đều kết hôn, ngươi đối với người tức phụ khách khí như vậy à, ôm à. Hoặc là kêu, khương đàm, đi, giữa ngươi lão công trong lòng ngược xem kịch bản, trước góc thủ hạ cảm tình. Ở đạo diễn nỗ lực hạ, bọn họ cảm tình diễn giống như nước chảy mây trôi, càng ngày càng thuận. Hôm nay, muốn chụp một màn cao trào, cũng là cuối cùng một tuần kịch. Nữ chủ hiểu lầm nam chủ, thương tâm rời đi, nam chủ chạy nhanh đuổi theo, lần nữa hống, nữ chủ vẫn luôn mặt lạnh, cuối cùng nam chủ trọng thương, nữ chủ mới biết được hiểu lầm nam chủ Nam chủ thâm tình thông báo sau đó dặn dò phía sau sự, cuối cùng hôn mê, nữ chủ nước mắt lã trả ôm nam chủ, tối đầu một hôn. Dựa theo phía trước thương lượng tốt, đây là tá vị hôn. Đây là một màn rất dài diễn, cãi nhau, đánh nhau, giải thích, thông báo, hôn mê, hôn môi là liền lên. Một loạt lưu trình xuống dưới, nam chủ gian nan dặn dò phía sau sự, hôn mê, nữ chủ Khương Đàm đã khóc đến khóc không thành tiếng, nàng đã sớm nhập diễn. Nhìn đến nam chủ hôn mê. Nàng cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tâm như dao cắt, chảy nước mắt, nàng cúi đầu, hôn ở Du Minh cẩn trên ngôi. Du Minh cẩn đã suy diễn xong rồi, chỉ cần sắm vai một cái hôn mê người bất động là được, bọn họ phía trước thương lượng chính là tá vị, hắn cũng không có chuẩn bị, thẳng đến bờ môi của hắn chạm được một mảnh mềm mại. Hắn ngạc nhiên lúc sau, đầu góc quay một chút, giống như pháo hoa tạc nức, kích động thiếu chút nữa trở tay ôm lấy Thương Đảm. Cuối cùng, hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, sinh sôi nhịn xuống. Nay đoạn diễn xong rồi, Khương Đàm ngừng đầu, xoa xoa nước mắt, nhìn đạo diễn. Đạo diễn nên kêu kết thúc, đợi một lát, đạo diễn chu lên một tiếng, ha ha ha ha ha, ha, ha quá hoàn mỹ, ha ha. Hán cao hứng đều nhảy dựng lên. Tá vị hôn còn phải điều góc độ, nhìn liên giả, hiện tại Khương Đàm là rõ ràng chính xác hôn lên, đạo diễn vừa lòng rất nhiều, lại có điểm đắc ý. Hắc hắc, hán diễn viên không thể tá vị, không có ngoại lệ. Đạo diễn đối hai người dựng ngón tay cái, không tồi không tồi Nga. Đặc biệt Khương Đàm cuối cùng một hôn, cảm tình dư thừa hắc hắc, là nguyên nụ hôn đầu tiên đi. Khương Đàm sửng sốt một chút, mới nhớ tới, vừa rồi chính mình giống như quên tá vị. Nàng thật sự hôn Du Minh Cẩn. Khương Đàm mặt oanh một chút, đỏ cái thấu. Du Minh Cẩn nhĩ tiêm cũng đỏ, bất quá hắn đôi mắt lượng lượng, khỏe miệng cũng ức chế không được kiểu lên. Đạo diễn trêu trọc, Du Minh Cẩn, này sẽ không cũng là nguyên nụ hôn đầu tiên đi. Dương Phạm ở bên cạnh chạy nhanh trợ công, là, tuyệt đối nụ hôn đầu tiên Không ngừng là mản hình quang nụ hôn đầu tiên, cũng là hiện thực ý nghĩa nụ hôn đầu tiên, ta vẫn luôn không nói qua luyến ái đâu. Đạo diễn cười ha ha, khá tốt, ai cũng không lỗ. Khương đàm chịu không nổi, chạy nhanh thoát đi nơi này, du minh cẩn lập tức đuổi theo qua đi. Khương đàm quay đầu lại nhìn đến hắn, ngừng bước chân, lắp bắp nói, kỳ thật ta vừa rồi. Vừa rồi là nhập diễn, cho nên đã quên. Đã quên tá vị. Du minh cẩn nhẹ giọng nói, không có việc gì, ta rất vui vẻ. Mặt nàng căng đỏ, trong lòng chua chua ngọt ngọt, nói không nên lời cái gì tư vị. May mắn đây là cuối cùng một tuần kịch, bằng không lại đóng phim nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Buổi tối, Lục Niêu gọi điện thoại cho nàng, nói có cái bằng hưu muốn tìm nàng cấp tính tính, Khương Đàm vừa vặn tìm lấy cơ không tham gia đóng máy yến, trước tiên đi trở về. Lục Niêu mang nàng đi gặp một nữ nhân. Kia nữ nhân đại khái hơn 30 tuổi, lớn lên dịu dàng tú lệ. Ở trên đường, Lục Niêu đã cùng nàng giới thiệu, nữ nhân này ở giới giải trí rất điệu thấp. Bất quá bối cảnh thực hảo. Nữ nhân tên là Nô Phi, tốt nghiệp ở học viện điện ảnh, xuất đạo chỉ bằng một bộ kịch bạo hồng, lúc ấy nổi bật vô song. Bất quá, nàng thực mau kết hôn, lui vòng đi đương hiển thê lương mẫu, bằng vào nàng nhân mạch, nàng lao công nhưng thật ra chậm rãi phát triển đi lên, thành giới giải trí một nhân vật. Hắn lao công cũng rực rỡ quá, sau lại làm đầu tư, đã có hơn 1 tỷ thân gia. Hai người là chứ danh nhân ái phu thê. Bất quá, Nô Phi hiện tại có một cái việc khó, nàng đối khương đàm nói. Ta hài tử được bệnh mạng tính, hiện tại có hai loại phương án, một cái là ở thị nội đại bệnh viện trị liệu, một cái là ra ngoại quốc, ta muốn cho đại sư tính tính, ta nên như thế nào lựa chọn. Khương Đàm cẩn thận nhìn nàng, nước ngoài. Nô Phi đại hỉ, ta cũng là như vậy tính toán, cảm ơn đại sư. Khương Đàm nhúng mày, người lão công hiện tại rất bận đi. Người ra ngoại quốc, có phải hay không liền cùng hắn gặp mặt thiếu? Nô Phi thở dài, đích xác như vậy, bất quá hài tử khỏe mạnh càng quan trọng a Nô Phi cô vẫn xong muốn đi, Khương Đàm do dự một chút nói, ngươi chờ một lát. Nàng quay đầu lại dùng lá bửa vẽ một trương an thần phù, chết hảo đưa cho Nô Phi nói, ngươi tùy thân mang theo, không cần gỡ xuống tới, còn có, kiến nghị ngươi buổi chiều liền đi bệnh viện kiểm tra hạ thân thể. Nô Phi cảm kích nhận lấy, chờ nàng rời đi, Lục Nhiêu hỏi, có phải hay không, có cái gì vấn đề. Khương Đàm thập phần chắc chắn nói, nàng lao công suất quỹ, gần nhất liền sẽ phơi ra tới. Lục Nhiêu kinh hãi, sao có thể? Bọn họ chính là nổi danh ân ái phu thê, nô phi trong nhà có nhân mạch, hắn lao công dựa nàng được không ít tài nguyên, nô phi lại ôn nhu lại xinh đẹp, hắn như thế nào sẽ xuất quỹ? Lục Nhiêu đông nhiên nói không được nữa. Hắn mụ mủ cũng phi thường hảo, cuối cùng ba ba còn không phải có ba bốn năm sáu cái tiểu lao bà. Lục Nhiêu có điểm người ngoại, nô phi tỉ tỉ phía trước giúp quá ta, nàng người thật tốt, Khương Đàm, người xác nhận nàng lao công xuất quỹ sao? Khương Đàm gật đầu, sắp tới sẽ có biến hóa. Lục Nhiêu lầm bẩm nói, ta cũng không thể nói a Nô tỷ khẳng định sẽ không tin tưởng. Đây cũng là Khương Đàm không nói ra tới nguyên nhân, Nô Phi chỉ hỏi hài tử sự, lại không hỏi ra sự, đi lên liền nói nhân ra lão công suất quỹ, nhân ra khẳng định không tin. Khương Đàm nói, có tình huống lại tìm ta đi, Nô Phi sẽ có một kiếp. Lục Nhiêu đi rồi. Khương Đàm trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, trở về ngủ 2 ngày 2 đêm, ngày thứ 3, nàng mới vừa rời giường, liền nhận được Lục Nhiêu điện thoại, A Đàm. Nô phi lão công thật sự xuất quỷ, nàng tự mình đổ vào, lúc ấy nàng liền tức điên, hiện tại đang ở bệnh viện, ta hiện tại ở bệnh viện bồi nàng, nàng thực hỏng mất, ngươi có thể hay không cũng tới một chút. Khương Đàm lập tức chạy tới bệnh viện, bệnh viện, Nô phi tiểu tụy ngồi ở trên giường bệnh, thoạt nhìn cả đêm không ngủ. Khương Đàm, cảm ơn ngươi. Nô phi nhìn thấy Khương Đàm, lập tức nói. Nô phi không quá tin Huyền Học, nàng hai tử có bệnh, nàng nghĩ tới nghĩ lui làm không được quyết định, lúc này mới xin giúp đỡ Huyền Học. Kia chương an thần phù nàng vốn dĩ tưởng lấy ra, Lục Niêu cho nàng điện thoại ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng mang, nàng mới tiếp tục mang theo. Ngày hôm qua, nàng vô tình gặp được trượng phu cùng nữ nhân yêu đương hùng trộm, nữ nhân kia vẫn là chính mình giúp quá người, nàng lúc ấy liền khó thở. Tiểu Tam còn thực kiêu ngạo, Mộ Phi cấp giận dưới cảm thấy trái tim đau nhức, khí đều xuyên bất qua tới, nàng tuyệt vọng hết sức, bỗng nhiên một cổ dòng nước gấm từ linh phù chỗ tràn ra, giảm bất nàng không khỏe, nàng chạy nhanh tới bệnh viện. Kiểm tra lúc sau Bác sĩ phát hiện nàng trái tim không tốt lắm, may mắn tới kịp thời, bằng không phòng trừng liền tâm nổi máu. Nô Phi lúc này mới nhớ tới Linh Phù lấy ra tới vừa thấy, đã hóa thành cho tàn, nàng khẳng định là An Thần Phụ cứu nàng, cho nên, nàng mới đối khương đàm nói lời cảm tạ. Nô Phi nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Lục Nhiêu tức giận nói, thỉ, người ly hôn đi. Phu thê cộng đồng tài sản nhiều như vậy, ly hôn nào có dễ dàng như vậy. Nô Phi còn ở khóc, ta hải tử liền không có ba ba. Khương Đàm nhịn không được, hai tử ba ba phía trước quản quá hài tử sao? Lô Phi dừng một chút, khóc đến lợi hại hơn. Chỉ chốc lát sau, một cái anh tuấn trung niên nam nhân tới, giống Lô Phi thật lâu, nói chính mình không bao giờ sẽ nướng ẩn, về sau nhất định sẽ đối Ngô Phi mẹ con hảo. Khương Đàm âm thầm quan sát. Trong chốc lát, nam nhân tiếp cái điện thoại, lấy cơ có việc, vội vàng rời đi, Lô Phi cũng ngừng nước mắt phát ốc. Lục Niêu thở dài hỏi, "Ngô Phi tỷ, ngươi có tính toán gì không?" Lô do dự một chút, Ta phải tin tưởng, nếu ly hôn, ta hải tử. Ngươi hải tử ba ba đối nàng một chút đều không quan tâm đi. Khương Đàm đống nhiên đánh gây nàng, các ngươi có mấy cái hải tử. Nô Phi ngạc nhiên, chỉ có một nữ nhi. Khương Đàm cười lạnh, đúng không, ngươi chỉ có một nữ nhi, ngươi trượng phu lại có ba cái nhi nữ đâu. Nô Phi kinh hãi, ngươi có ý tứ gì? Khương Đàm thở dài, tìm cái thám tử tư cha cha đi, ngươi trượng phu hẳn là còn có một đôi nhi nữ, hắn lừa gạt ngươi không ngừng lần này. Ta khuyên ngươi tốc độ nhanh lên, chờ hắn đem tài sản rời đi xong rồi, ngươi liền tiền đều không có. Lần đầu tiên thấy Ngô Phi, Khương Đàm đã tính ra nàng gần nhất có đại kiếp nạn, xem nàng có thể hay không khiêng qua đi đi. Lục Nghiêu vội vàng nói, "Ngô Phi tỷ, Khương Đàm rất lợi hại, nàng nói có liền khẳng định có, ngươi chạy nhanh tìm người cha." "Tính, ta cho ngươi cha." Hắn lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Ngô Phi nơi này có chuyên môn người chiếu cố, Khương Đàm cùng Lục Nghiêu rời đi. Ngày hôm sau, Lục Nhiêu liền cấp Khương Đàm gọi điện thoại, hắn tức giận nói, ta tra được, nô phi tỷ lão công cùng cái kia tiểu tam đã thông đồng đã lâu, hiện tại có một đôi song bảo thai nhi nữ, nô phi lão công đối kia đối nhi nữ hảo vô cùng, hơn nữa, hắn đích sắc ở rời đi tài sản. Khương Đàm hỏi, ngăn lại sao? Lục Nhiêu thở dài, ngăn lại cũng vô dụng, nô phi lão công cho nàng để lại cái vỏ rông công ty, thiếu nợ không ít, bọn họ đã dịch đi không ít tiền, làm Ngô phi tỷ tỷ thương tâm chính là, cái kia tiểu tam là nàng giúp quá. 5 năm trước một cái nữ idol xuất đạo bởi vì không ai Ph phủng bị ư hiếp thực thảm có một lần thiếu chút nữa bị tiềm quy tắc Ngô Phi nhìn đến cứu nàng nữ idol đối Ngô Phi thực cảm kích Ngô Phi xem nàng đáng thương cho nàng giới thiệu mấy cái tài nguyên cái kia nữ idol thường xuyên mang đồ vật đi xem nàng thường xuyên qua lại chín cũng sẽ thường xuyên nhìn đến Ngô Phi láo công không biết hai người bọn họ khi nào thông đồng dù sao hiện tại Hải tử đều một tuổi nhiều Ngô Phi thực thương tâm cảm thấy chính mình cứu một cái gián độc Lục Nhiêu tức giận nói, ta phía trước gặp qua chù vân vân, lớn lên liền như vậy, so Ngô phi tỷ kém xa, hắn lao công quá không ánh mắt. Chù vân vân. Khương Đàm cảm thấy tên này rất quen hay Lục Nhiêu nói hai câu liền đi vội, Khương Đàm gần nhất cũng nội, liền không lại chú ý kêu mặt. Nàng Cung Phương Tổng Khuynh nhan công ty hiện tại ra màu trang hệ liệt, tân ra tán phấn cùng má hồng mi bút. Khương Đàm như muốn nhan công ty chiếm cổ rất nhiều, tự nhiên quan tâm tiêu thụ, trước chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Phòng làm việc đã sớm thông chi buổi tối 7 giờ, phòng phát sóng trực tiếp trên đầy. Khương Đàm ngồi ở trước bàn, thật dài đầu tóc chát cái cao cao đôi ngựa, để mặt mục, thập phần thoải mái thanh thân. Tới người phần lớn là nàng fans cùng thích huynh nhan sản phẩm người, có người không quen biết Khương Đàm, vừa tiến đến liền kinh ngạc. Wow, hôm nay chủ bá quá đẹp. Nàng là Khương Đàm, ở giới giải trí đều xưng được với đệ nhất mỹ nữ, đương nhiên đẹp. Chúng ta A Đàm là thuần tố nhan nga, này nhan giá trị nhưng quá có thể đánh. Những người khác kỳ quái hỏi Khương Đàm có phải hay không tố nhan, Khương Đàm mỉm cười, ta phải cho đại gia hóa trang, đương nhiên là tố nhan. Khương Đàm tố nhan có thể đánh, hóa trang thủ pháp giống nhau, mọi người nhìn nàng nhanh chóng phô phấn nền soát tán phân má hồng, lại sát Hảo son ngôi, tốc độ cực nhanh, một bên giới thiệu sản phẩm một bên hóa trang, bảy tám phần chung liền hóa xong rồi. Khương Đàm, Hảo, đại gia có cái gì vấn đề có thể hỏi, ta cùng bên cạnh tiểu tỷ tỷ đều có thể trả lời Nga bên cạnh người chủ trì liên tục gật đầu. Phong phát sóng trực tiếp nhắn lại đều sợp pẹp. Á đảm Nhĩ mỗi ngày liền như vậy hóa trang sao? Không ai giáo ngươi sao? Thiên sinh lệ chất liền như vậy tùy hứng sao? A đảm không hóa trang đều đẹp, hóa xong trang là một loại khác phong cách đẹp, ta muốn hỏi, nàng tán phấn má hồng đánh đến như vậy có lệ, trang dung hiệu quả còn có thể như vậy đồng, rốt cuộc là mặt nguyên nhân, vẫn là đồ trang điểm nguyên nhân? Mặt. Mặt một. A đảm Nhĩ mướn ta đưa ngươi chuyên viên trang điểm đi. Không cần tiền, ta thật sự không nghĩ xem ngươi lãng phí gương mặt kia. Khương đàm thẹn thùng, nàng hóa trang thủ pháp là giống nhau, mọi người đều ghét bỏ. Ghét bỏ về ghét bỏ, các nàng đoạt hóa tới nhưng không hàm hổ hơn 10 phút lúc sau, hóa bán hết. Khương đàm không có chuyện gì, cùng đại gia nói chuyện hiếm, một cái ID tên là cây khoai chuối chính phú là thật sự người hỏi, Adam, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nhất định phải không chút nào giấu giếm trả lời Nga. Khương đàm tùy ý cầm lấy cái ly uống nước hỏi Cái gì vấn đề? Tây khoai chuối chính phủ là thật sự, ngươi cùng du minh cẩn ở kết giao sao? Khu khu khu. Khương đàm sặc một ngụm, khu vai hạ, mặt hơi hơi đỏ, vội vàng nói, không. Không có. Cây khoai chuối chính phủ là thật sự, phải không? Vậy ngươi hoảng cái gì? Khương đàm, ta không có hoảng. Tây khoai chuối chính phủ là thật sự, ngươi mặt đều đỏ. Khương đàm xem nhẹ nàng vấn đề, hỏi người chủ trì, đã đến giờ sao? Phía dưới một loạt người sờ ẻm. Khương Đàm, ngươi cùng Du Minh Cẩn ở kết giao sao? Đúng sự thật trả lời. Những lời này đều sớp phong phát sóng trực tiếp một mảnh náo nhiệt. Khương Đàm ở không nổi nữa, chạy chối chết. Về đến nhà thời điểm, đều 10 giờ nhiều, nàng tháo trang sức rửa mặt lúc sau, chuẩn bị ngủ. Lúc này, di động tiếng chung văng lên. Là Du Minh Cẩn. Khương Đàm do dự một chút, chuyển được điện thoại. chương 55 đệ 55 trương. Khương Đàm. Du Minh Cẩn ôn nhu âm thanh trong trẻo chuyển đến. Khương Đàm tâm không lý do vừa động, phía trước như thế nào không cảm thấy Dù Minh Cẩn thanh âm dễ nghe như vậy. Dừng một chút, nàng mới ra vẻ tự nhiên nói, ngươi hảo a Dù Minh Cẩn. Đóng may đến thời điểm ngươi không tham gia, là có chuyện gì sao? Dù Minh Cẩn ôn nu hỏi. Khương Đàm đem lục nghiêu tìm chuyện của nàng nói nói, hai người nói đông nói tây hàn huyền trong chốc lát. Khương Đàm mệt nhọc, đánh cái ngáp nói, Dù Minh Cẩn, ta hôm nay mệt mỏi, ngày mai lại liêu à. Dù Minh Cẩn do dự một chút nói, hảo. Hai người cắt đứt điện thoại, Du Minh Cẩn hơi hơi thở dài, đem điện thoại đặt ở trên bàn. Một bên Dương Phàm cẩn thận quan sát hạ hắn mất mắt mặt, cười hi hi nói, "Vừa rồi, nhưng mau buồn nôn chết ta." Du Minh Cẩn ngươi nói chuyện ôn nhu muốn mệnh, nếu ngươi bạn gái phấn nghe được phòng trường đến điên rồi." Du Minh Cẩn lại thở dài, cầm lấy di động, cớ cốc mở Khương Đàm chân dung, đánh hạ một hàng tự lại xóa bỏ, lặp lại vài lần. Hắn trong lòng nghẹn muốn chết, một câu muốn miệng vỡ mà ra rồi lại không thể không nhịn xuống. Cuối cùng hắn ở di động đánh hạ ba chữ, ta tưởng ngươi. Nhắm mắt lại, hắn hung hang ân xuống gửi đi kiện, sau đó như chút được gánh nặng, tâm kinh hoàng vùng xuống di động. Dương Phạm thò qua tới nhìn thoáng qua, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm vì cái gì không nói, liền phát như vậy điều tin tức, nàng nói không chừng cho rằng ngươi phát sai người đâu. Trong mặt trong chốc lát, Dương Phạm nói, ta cảm thấy các ngươi hỏa hậu còn không đến. du Minh cẩn khẩn chưng nói, có điểm sớm. Đối với Khương Đàm, hắn thật cẩn thận. Sợ quá sớm thổ lộ nàng sẽ đào tẩu, lần trước Thanh Minh chuyện đóng máy lúc sau, hắn mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cấp Khương Đàm, kết quả Khương Đàm liền bỗng nhiên mất tích mấy ngày. Từ kia lúc sau, hắn càng thêm cẩn thận, vừa rồi câu nói kia có phải hay không quá sớm. Khương Đàm nhìn đến lại không để ý tới hắn làm sao bây giờ. Du Minh Cẩn bỗng nhiên hối hận. Ray vo trong chốc lát, dù Minh Cẩn nhịn không được cầm lấy di động, kinh ngạc nhìn đến, vừa rồi câu nói kia căn bản không có gửi đi qua đi. Hắn thở dài. Trong lòng không biết là tiếc nuối vẫn là may mắn. Dương Phạm xem hắn bộ dáng này liên tục lắc đầu, trêu chọc vài câu liền đi rồi. Du Minh cẩn tâm tình phức tạp, thất hồn lạc phách rửa mặt xong, tới rồi mép giường chuẩn bị ngủ, ngủ phía trước, hắn không tự chủ được lại cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Đương nhiên, hắn ngồi thẳng thân mình. Cái kia tin tức phát ra đi. Khương Đàm đã thu được tin tức, nhìn đến ta tưởng ngươi mấy chữ kia một khắc, nàng tâm kịch liệt nhảy lên lên. Nâng tay run lên, thiếu chút nữa ném di động. Nàng lưu lại mấy bước, ngồi ở trên sofa, nhìn kia mấy chữ phát ngốc. Nàng tưởng, nàng xác định du minh cẩn đối nàng tình cảm, chính là, nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng không thể phân biệt chính mình đối du minh cẩn tình cảm, rốt cuộc là đối bản nhân vẫn là đối nhân vật. Khương Đàm không có dối dám bao lâu, Lục Nhiêu cho nàng điện thoại, nói ngô phi kêu mặt thực phiền thoái, quá mấy ngày khả năng còn muốn tìm nàng hỗ trợ, Lục Nhiêu tức giận lại buồn bực, cùng Khương Đàm hàn huyên rất nhiều, chờ hai người treo điện thoại, đã rạng sáng một giờ nhiều Khương Đàm xem qua di động, viết mấy chữ lại xóa bỏ, lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn là không phát ra đi. Qua hai ngày, Khương Đàm lên mạng thời điểm trong lúc vô ý phát hiện rất nhiều một ít dưa chủ bắt quái, nói gần nhất có một đôi giới giải trí ân ái phu thê muốn phơi ly hôn, nguyên nhân là nhà gái xuất quỹ. Dưa chủ mịt mờ miêu tả, nhà gái mấy năm trước xuất đạo, nhân mổ cổ trang kịch bạo hồng, lui về phía sau vòng sinh con, tuy rằng lui vòng, nàng cũng không an phận, một mặt lập hiển thê lương mẫu nhân thiết, một mặt xuất tiểu thị tươi Các vong hưu phỏng đoán sau phát hiện, cơ hồ các điểm đều chỉ hướng về phía Ngô Phi. Còn xuất hiện rất nhiều thông bản thảo, Ngô Phi hư hư thực thực nhiều lần xuất quỹ, cùng trượng phu củ viễn cảm tình càng lúc càng xa. Thông bản thảo hạ, mọi người thập phần khiếp sợ, khó mà tin được, cũng có một ít người làm bộ cảm kích giả tin nóng nói Ngô Phi đích sát xuất quỹ. Khương Đàm cảm thấy không thích hợp, lập tức cấp Lục Nhiêu gọi điện thoại. Lục Nhiêu thực nôn nóng, A đàm, Ngô Phi này mặt phiền thoái. Mấy ngày nay... Lục Nhiêu vẫn luôn ở giúp Ngô Phi ly hôn, phát hiện cụ viện xuất quý đã có một nhi một nữ sau, Ngô Phi đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi, đưa ra ly hôn. Cụ viên đã rời đi bộ phận tài sản, Lục Nhiêu ở thu thập hắn rời đi tài sản cùng xuất quý chứng cứ, chuẩn bị chống án, nhiều cấp Ngô Phi tranh thủ tài sản. Nào biết, trước hai ngày, cụ viên tiếp đi rồi ở bệnh viện hải tử, hắn áp chế Ngô Phi từ bỏ tài sản phân phối, hơn nữa không thể cho hấp thụ ánh sáng tiểu tam, bằng không hắn liền vĩnh viên không cho Ngô Phi thấy nữ nhi. Cụ viễn là hài tử 33 nhân gia liền nói mang nữ nhi chưa bệnh, cũng vô pháp tìm cảnh sát. Nô Phi bệnh còn chưa hết, lại lọt vào cái này đạ kích, tức giận đến lại nằm viện. Adam, người giúp Nô Phi tỉ tìm xem hài tử đi. Lục Nêu nói, trải qua mấy năm nay phát triển, Cụ viễn ở giới giải trí có rất nhiều người mạnh, lại chính mình đầu tư công ty, tránh không ít tiền. Nô Phi cha mẹ 2 năm trước ly thế, không có huynh đệ tỉ muội bởi vì hồi lâu không hôn giới giải trí, cũng không có gì nhân mạch Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể nén lĩnh dận. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nô Phi đã quyết định đáp ứng củ viện yêu cầu, chỉ có Lục Nhiêu khí bất quá. Khương Đàm lập tức chạy tới bệnh viện, Nô Phi càng tiểu tụy, Lục Nhiêu đang ở khuyên nàng. Nô Phi tỷ A Đàm nhất sẽ tìm hài tử, chỉ cần đem nữ nữ tìm trở về, chúng ta sẽ không sợ củ viễn Khương Đàm dùng đoán chữ phương pháp, lại tinh tính, cùng Lục Nhiêu nói, ngươi theo ta đi. Bọn họ tới rồi một cái xa hoa tiểu khu đợi trong chốc lát Mới nhìn thấy một cái trung niên nữ nhân lôi kéo một cái tiểu nữ hài ra tới, nữ nhân kia giống bảo mẫu bộ dáng Lục nhiêu nóng nảy, nàng chính là nữ nữ, đoạn. Khương đàm một phen ngăn lại hắn, trước mặt mọi người đoạt hài tử, ngươi không sợ bị bắt lại a Lục nhiêu, kia làm sao bây giờ? Khương đàm xua tay, dẫn hắn theo qua đi. Bảo mẫu là mang nữ nữ ăn cơm, đối nữ nữ thái độ còn hảo, vẫn luôn hống. Khương đàm lặng lẽ chụp hai bức ảnh, sau đó đi qua, sờ sờ nữ nữ đầu tóc hỏi. Tiểu Khả Ái, mụ mụ ngươi đâu? Nữu Nữu vừa nghe lời này, miệng một bẹp liền khóc, "Ô ô, ta tìm mụ mụ." Bảo Mẫu xem Khương Đàm xinh đẹp, cũng không dám phát hỏa, có lệ vài câu, mang theo Nữu Nữu vội vã đi rồi. Lục Nữu nóng nảy, "A Đàm, làm sao bây giờ?" Khương Đàm, "Không đổi, ta ở Nữu Nữu trên người vẽ lưỡng đạo phù, một đạo theo dõi phù, có thể tùy thời biết nàng vị trí, ngày mai mang Ngô Phi tìm hài Tử là được, mặc khắc một đạo phù sao?" Giao huấn một chút cha nam cùng tiểu tam. Lục Nhiêu kinh ngạc, như thế nào theo dõi. Khương Đàm lấy ra một Trương hoàng phụ, chết thành giấy điệp dùng tay một chút, giấy điệp lào đảo lắc lư đi ra ngoài. Hai người đi theo tới rồi phía trước tiểu khu cửa, thấy được vừa mới mang theo nữ nữ trở về bảo mẫu, giấy điệp nhẹ nhàng khởi vũ, liền ở nữ nữ chung quanh. Lúc này, từ nhỏ khu ngoại đi ra một người, đẩy một chiếc hai người xe nôi cùng bảo mẫu nói nói mấy câu. Lục Nhiêu, nàng chính là Chu Vân Vân, cụ viễn cái kia tiểu tam. Chu Vân Vân. Khương Đàm cảm thấy có điểm quen thai, nhìn kỹ xem cái kia mang theo mụ nữ nhân, nàng đỗng nhiên nhớ ra rồi, nguyên lai là người quen. Chu Vân Vân cùng Khương Như Nguyệt Đồng Kỳ xuất đạo, là Khương Như Nguyệt bạn tốt, nghe nói đến bây giờ hai người quan hệ còn khá tốt. Ở Khương Đàm trong ấn tượng, Chu Vân Vân chính là cái nhu nhu nhược nhược hình tượng, khi đó giống như rất đơn thuần, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đường tiểu tam. Nghĩ nghĩ, Khương Đàm lôi kéo Lục Nhiêu, đi thôi. Lục Nhiêu lo lắng, níu níu không có việc gì đi. Khương Đàm, không có việc gì, lấy chu vân vân tính cách, sẽ không bên ngoài thượng đối nữu nữu không tốt, chúng ta chỉ chờ ngày mai đến mang người. Lục Nhiêu lại nhảy, hôm nay cũng có thể a Khương Đàm thở dài, nếu muốn mang đi nữu nữu, Nô Phi cần thiết tự mình tới, ngươi xem nàng thân thể chạm hương có thể chứ. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến. Trở lại bệnh viện, Khương Đàm đem nữu nữu ảnh trụ cấp Nô Phi xem, cùng nàng nói nữu nữu không chịu khổ, hiện tại hảo hảo, làm nàng nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi tiếp người. Ngo Phi nhìn đến nữ nhi không có việc gì, yên tâm rất nhiều, nàng hai ngày không ăn không ngủ, suy yếu thật sự, Lục Nhiêu cho nàng mua đồ vật, nàng ăn xong ngủ vài tiếng đồng hồ. Thừa dịp cái này công phu, Khương Đàm cùng Lục Nhiêu đi tìm luật sư, chờ bọn họ trở lại bệnh viện, phát hiện Ngô Phi không thấy, hộ sĩ nói nàng đi xuống lầu hoa viên đi một chút. Đây là bệnh viện tư nhân, điều kiện hảo giá cả cao, ở dưới lầu còn có hoa viên nhỏ. Khương Đàm cùng Lục Nhiêu ở dưới tìm nửa ngày, ở trong góc thấy được Ngo Phi. Ở Nô Phi trước mặt, còn có một nam một nữ, đúng là Cù Viễn cùng Chu Vân Vân. Chu Vân Vân nói chuyện nhỏ giọng Nô tỷ tỉ, tỉ, ta sai rồi, trách ta quá thích Saka, cầm lòng không đậu phạm phải đại sai, đều là ta sai, ngươi không cần sinh khí được không. Nô Phi, ngươi đừng ghê tầm ta, thật biết sai rồi, đem níu níu cho ta còn trở về. Cù Viễn nhẹ nhàng đem Chu Vân Vân đẩy đến phía sau, Vân Vân, ngươi không cần phải xem bảo, ta tới xử lý chuyện này. Ngô Phi nói, Phi Phu thêm một hồi hảo tụ hảo tán, tài sản phân cách hiệp nghị ngươi ký đi, nữ nữ về ngươi, ly hôn lúc sau ta liền đem hắn đưa về tới. Nô Phi nhìn thoáng qua hiệp nghị, tức giận đến sắc mặt tái nhận, ngươi đem tiền đều chuyển đi rồi, liền cho ta lưu cái nợ ngập đầu công ty. Cụ viễn, ngươi có thể không cần, Nô Phi, ngươi không cần lòng tham, ta chuyển đi tiền đều là ta tránh, cùng ngươi không quan hệ. Nô Phi tức giận đến cả người phát run, hảo một câu cùng ta không quan hệ, lúc ấy làm ta lui vòng sinh nữ nhi thời điểm. Sinh song nữ nhi không cho ta tái nhậm trước thời điểm ngươi nói như thế nào. Lục Nhiêu đã lao ra đi, cụ viễn ngươi cái này cha nam. Hắn một quyền đánh vào cụ viễn trên mặt, cụ viễn trên mặt lập tức treo màu. Hắn lui ra phía sau một bước, hảo à, Nô Phi, ngươi cùng Lục Nhiêu quan hệ đủ hảo sao, như thế nào, xuất quỹ. Nô Phi giận dữ, ngươi lăn. Khương đằng một phen ngăn cản Lục Nhiêu, lạng yên không một tiếng động vẽ vài cái, hướng chu vân vân cùng cụ viễn hai người trên người một chút. Ngươi nhiều. Chu vân vân sợ sẽ ra chuyện, chạy nhanh đem củ viễn kéo đi rồi. Khương đàm tiếp đối, lục nghiêu ngươi như thế nào như vậy xúc động, vừa rồi ghi âm quay video không phải có chứng cứ sao. Lục nghiêu hối hận, ta thật sự quá sinh khí, đã quên. Ngô Phi lại một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lầm bầm nói, có chứng cứ cũng vô dụng, hắn hiện tại nhân mạch thực quảng, ta đấu không lại hắn. Khương đàm an ủi Ngô Phi, yên tâm, hài tử ngày mai có thể cho ngươi tiếp trở về, ngươi nên được đến, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Lục Nghiêu giúp quá nàng rất nhiều lần hội, lần này coi như khi giúp Lục Nghiêu. Chu Vân Vân cùng Củ Viễn trở về nhà, ở trên đường thời điểm, bọn họ phía trước xe ra thai nạn xe cổ, người đường trưởng tử vong, Chu Vân Vân thấy được thiếu chút nữa không hồn chết, bọn họ lập tức quay đầu, thay đổi một cái lộ tuyến, về đến nhà đều 8 giờ nhiều. Bọn họ chủ biệt thự, ba cái hài tử, phân biệt thỉnh ba cái bảo mẫu. Bọn họ một hồi đi, liền nhìn đến ba cái bảo mẫu run bẩn bật. Làm sao vậy? Củ Viễn hỏi. Ba ba, ngươi phía sau có một người. Đồng nhiên, nữ nữ chỉ vào cụ viên nói, a người kia ở nắm tiểu chu đầu tóc. Chu vân vân cảm thấy đầu tê dần, một sợi tóc giống như bị cái gì nhéo. Cù viên trầm mặt, nói bậy gì đó. Nữ nữ, thật sự thật sự, ba ba đó là cái đỉnh béo bụng đầu chọc thúc thúc, ai nha, hắn như thế nào lại sờ tiểu chu cánh tay. Chu vân vân cảm thấy cánh tay trật lạnh, tựa hồ có một con lạnh băng tay từ nàng cánh tay lướt qua. Nàng hét lên một tiếng. Bổ nhau vào củ viễn trong lòng ngực, Saka, nữ nữ nói không phải nói mới ra thai nạn xe cộ kia nam nhân sao. Củ viễn trong lòng khiếp sợ, chạy nhanh an ủi chu vân vân. Nữ nữ, a cái kia thúc thúc đá 33 ba, ba. Củ chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đánh út lại, giống như có thứ gì hung hăng đá đến hắn trên đùi, hắn về phía trước té ngã, đem chu vân vân cùng nhau áp tới rồi trên bàn. Chu vân vân cái chán đụng tới góc bàn, đều thảm thiết một tiếng. Hai người bỏ dậy, mặt đều dọa trắng. Níu níu lại dường như không có việc gì gặm khẩu quả táo, còn hướng bên cạnh đệ đệ nói, Kaka ngươi ăn quả táo sao. Chu vân vân sợ tới mức thét trói thai, chỗ nào tới Kaka ca. ca. Níu, níu một lóng tay bên cạnh, liền ở chỗ này a Bảo mẫu vội vàng nói, níu níu từ bên ngoài trở về liền không thích hợp, luôn là cùng không khí nói chuyện. Ba cái bảo mẫu cũng sợ tới mức không nhẹ. Chu vân vân chạy nhanh làm hai cái bảo mẫu đem chính mình nhìn nữ ông đi, quay đầu lại đối cụ viễn run run rời rời nói, sa Níu níu không bình thường. Níu níu sinh khí, người mới không bình thường. Nga, cái kia thúc thúc lại nắm ngươi tóc. Chu vân vân ra đầu tê dần, ké ngã lộn nhào bổ nhào vào cụ viễn trong lòng ngực. Saka, chúng ta không được nơi này, đi, đi mau Cụ viễn do dự, chờ ta cùng nô phi ly hôn lúc sau rồi nói sau. Kế tiếp, hai người liền không hảo quá, cụ viễn đi toilet ké ngã, cái mũi đều quăng ngã phá, ra tới khắp khiễng, Chu vân vân luôn là cảm thấy có người sở chính mình. Sợ tới mức nàng, đều sợ hãi liên tục. Cố tình bọn họ nhà ở trong chốc lát đèn khai, trong chốc lát đèn tắt, trong chốc lát có người hát hát hát cười ngây ngô, trong chốc lát âm trầm trầm tới một trận gió. Bọn họ hai cái đều mau hóng mất, cũng không dám dọn đi, hiện tại bọn họ hai cái còn không có công khai quan hệ, đang ở ly hôn thời điểm, hương sư động chúng bạn nhất bị người phát hiện đâu. Bọn họ cả đêm không ngủ, đến buổi sáng thời điểm, hai người đỉnh hai đối quần thâm mắt, một cái chèo chân, một cái cánh tay quăng ngã chiết. Sáng sớm liền đi bệnh viện. May mắn, ba cái hải tử không có gì sự. Chu Vân Vân cùng củ Viễn đi bệnh viện, Nữu Nữu bắt đầu náo đi ra ngoài chơi, bảo mẫu không có biện pháp, mang nàng đi ngày hôm qua thương trường. Bọn họ vừa đến thương trường, Khương Đảm cùng Ngô Phi Lục Niêu liền giết qua tới, Nữu Nữu vừa thấy đến Ngô Phi liền khóc, "Mụ mụ, mụ mụ, nàng nói ngươi không cần ta." Ô ô. Ngô Phi ôm hải tử rơi lệ đầy mặt. Bảo mẫu thực hoảng loạn, cụ Tùng nói, "Ai đều không thể mang đi níu níu. Nô Phi một leo nước mắt, ta là hài tử mũ mũ, mang theo sổ hộ khẩu đâu, mặt trên dành mạch có nữ nữ tên cùng ảnh trụ, ngươi là ai, bọn buôn người sao? Muốn hay không ta hiện tại báo nguy? Bảo mẫu càng luôn cuống, chạy nhanh chạy, một mặt cấp củ viễn gọi điện thoại. nay mặt có phân tranh thời điểm, Nô Phi đã lấy ra chính mình sổ hộ khẩu, cấp vây xem nhân chứng minh, Khương Đàm ở cách đó không xa lặng lẽ ghi hình. Những người đó thấy bảo mẫu trột dạ chạy, tưởng bọn buôn người đâu, sôi nổi khuy Nô Phi đem Níu Níu nhận được trong nhà, rốt cuộc kiên tâm. Nàng sợ củ viễn còn sẽ mang đi Níu Níu, chạy nhanh dọn ra. Nàng cũng không dám dọn đến hiện có bất động sản, lâm thời trụ đến Lục Níu một chỗ bất động sản. Trên đường, Níu Níu nói đem qua sự tình, Lục Níu dựng ngón tay cái, A Đàm nhĩ lợi hại A, còn có thể chiêu một cái tiểu quỷ trị cha nam cùng tiểu tam. Khương Đàm lắp đầu, ta chỉ là cho bọn hắn vẽ tụ âm phù, có thể tụ tập tâm khí, làm cho bọn họ xui xẻo, không nghĩ tới. Bọn họ như vậy xui xẻo, gặp hai nạn xe cộ, nếu ta đoán không lầm, cái kia đột tử người coi trọng bọn họ hai cái âm khí trọng người. Nô Phi lo lắng, Khương Đàm, Nếu nữ có thể hay không thường xuyên nhìn đến. Khương Đàm, không có việc gì, ta đã cho nàng xử lý qua. Ngày hôm qua, Khương Đàm ở bệnh viện bắt cái tiểu quỷ, làm hắn đi theo nữ nữ, dọa dọa cù viễn cùng chu vân vân. Không nghĩ tới, cù viễn hai người chính mình còn chiêu một cái qua đi, hai người bọn họ cũng coi như là gặp báo ứng. Hiện tại, cái này tiểu quỷ Khương Đàm thu hồi tới, lưu trữ về sau dùng, một cái khác phòng trừng muốn cùng cụ viễn chu vân vân một đoạn thời gian. Nô Phi cùng nữ nữ trụ ấn ấp, bọn họ gần nhất sẽ giảm bất ra ngoài, lục nêu thu thập chứng cứ, tính toán cấp Ngô Phi nhiều tranh thủ tài sản. Khương Đàm xem Nô Phi khí sắc hảo rất nhiều, nhìn ra nàng này một kiếp chỉ còn kết thúc, liền không lại chú ý. Gần nhất, có cái tương đối chuyện quan trọng. Thanh minh chuyện mau bà ra, chậm thì hai tháng, nhiều thì nửa năm. Bởi vì thanh minh chuyện nam nữ chủ là Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm, rất nhiều hai người bọn họ người đối diện đã am trọc trọc tính toán làm sự tình, xuất phẩm phương quan sát đến, rất nhiều người tính toán ở Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia quan hệ thượng biến thành màu đen thông bản thảo. Vì thế, bọn họ làm Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia quan hệ biểu hiện hảo một chút. Triệu Gia Gia cùng nàng công ty cũng đối cái này kịch tương đối để bụng, tuy rằng Triệu Gia Gia tại đây bộ kịch bên trong không phải diễn viên chính, chính là nàng sắm vai ba cái độc lập tươi sống nhân vật Thêm lên lên sân khấu thời gian mò đổi kịp nam nhị nữ nhị, này ba cái nhân vật đều rất có mị lực, không ngừng có thể hút phấn, còn có thể tẩy rất nàng, kỹ thuật diễn không tốt hình tượng. Khương đàm, như thế nào biểu hiện A? Cùng nhau đi ra ngoài dạo thương trường. Chụp tự chủ. Triệu ra ra, thôi đi, quá tủ. Đạo diễn, các ngươi có thể cùng nhau tham gia game show, biểu hiện hữu hảo an ý một chút, không phải được rồi. Khương đàm, triệu ra ra ngươi có cái gì tài nghệ sao? Ca sướng. Vũ đạo, huyền học, lịch sử, văn học, hội họa, cái nào tương đối am hiểu. Triệu ra ra nghẹn nửa ngày, khương đàm ngươi như thế nào quang chọn ta khuyết điểm nói. Khương đàm kinh ngạc, ta chỗ nào biết ngươi khuyết điểm nhiều như vậy a Nguyên lai like ngươi gì đều sẽ không. Triệu ra ra phẫn nộ rồi, ai nói ta gì đều sẽ không. Khương đàm, vậy ngươi sẽ cái gì. Ngươi nói một cái, chúng ta lựa chọn một cái ngươi am hiểu tổng nghệ tham gia. Triệu ra ra lại nghẹn nửa ngày. Đạo diễn giải vây. Nếu không các ngươi đi Mỹ thực loại tổng nghệ, ăn ăn uống uống thế nào? Triệu gia gia lập tức phản đối, không được, ta muốn khống chế ẩm thực, không thể đi mị thực loại tổng nghệ. Khương Đàm cùng triệu gia gia tương đối hỏa, đã đến tìm đứng đầu một chút tổng nghệ, lại đến tìm nàng hai đều vừa lòng, rất khó. Đạo diễn phát sầu vài thiên, một ngày bỗng nhiên vui vẻ cùng các nàng nói, có cái tân tổng nghệ, tên cứ gọi khuê mật khuê mật về phía trước hướng, tham gia đều là mình tinh khuê mật, khảo nghiệm khuê mật chi ra năn ý độ các ngươi xem thế nào Khương Đàm, đạo diễn, ngươi xem ta cùng Triệu Gia Gia có ăn ý sao? Triệu Gia Gia, tất nhiên không có. Đạo diễn nóng nảy, kia làm sao? Ta biết các ngươi không có ăn ý, bất quá cái này tiết mục nhẹ nhàng, chơi đùa. Các ngươi chỉ cần không cãi nhau liền hảo, lấy nhiều ít tích phân năm, cái gọi là, dù sao liền tham gia một kỳ. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia trầm mặt lên. Đạo diễn, tiết mục tổ bỏ được đưa tiền. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia trăm miệng một lời hỏi, cấp nhiều ít. Đạo diễn vô ngữ, các người này không phải rất án ý. Cuối cùng, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia đáp ứng rồi, bởi vì tiền. Thức mau khuê mật khuê mật về phía trước hướng tuyên bố hạ kỳ danh sách. Tiếp theo kỳ, làm chúng ta nên đón hai cái tân bằng hữu. Khương Đàm, Triệu Gia Gia, hoan nên hai cái hảo khuê mật cùng chúng ta cùng nhau du ngoạn. Nay một tuyên bố, rất nhiều người kinh ngạc. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia quan hệ như vậy hảo sao? Ta nhớ mang máng, khoảng thời gian trước mãn màn hình đều là hai người kéo dâm thông bản thảo Được không, chơi cái tổng nghệ bái, ngươi còn thật sự a. Phúc, nàng hai khoảng thời gian trước veo đến nhiều lợi hại a, còn khuê mật, cười chết ta. Quách Quỳnh ở trong đàn lập tức bắt đầu náo loạn, á đàm, ngươi vì cái gì không tìm ta tham gia cái này tổng nghệ. Ta mới là ngươi tốt nhất khuê mật. Lúc yêu, Khương đàm ngươi muốn nam khuê mật sao? Khương đàm, được rồi, ta là mang theo nhiệm vụ tham gia tổng nghệ. Nàng đem nguyên nhân nói một chút, Quách Quỳnh đoán giận, triệu ra ra làm gì tham gia thanh minh chuyện A phiền thoái luôn là có thông bản thảo nói chúng ta khi dễ nàng, phiền đã chết. Thức mau, tới rồi khuê mật khuê mật về phía trước hướng thu cùng ngày, như cũng là phát sóng trực tiếp lục bá hình thức. Trước một ngày, Office CEO hế bổ trước thả hai đoạn video, một đoạn là Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia, hai người ngồi ở cùng nhau, cho đại gia chào hỏi, có vẻ chung quy chúng củ, mặt khác một đoạn là một khác đối khuê mật. Khuê mật khuê mật về phía trước hướng là loại này hình thức, mỗi kỳ đều có hai đối khuê mật, bốn người cùng nhau chơi sẽ tổ đội làm trò chơi làm nhiệm vụ, thông qua này đó thắng được tích phân. Khương Đàm còn không có cơ lại mở một khác đoạn video xem, Triệu Gia Gia đã phát tin tức, biết đối thủ là ai sao? Khương Đàm, ai? Triệu Gia Gia, Bạch Liên trà xanh kinh điển tổ hợp, Khương Như Nguyệt Chu vân vân. Nga, đúng rồi, Khương Như Nguyệt là ngươi kẻ thù đi. Khương Đàm, nàng hay. Kia nhưng thật tốt quá. Triệu Gia Gia, hảo cái rắm, ta sợ nhất loại người này. Không biết bị loại người này hố quá bao nhiêu lần. Người loại người này dễ đối phó, một chính là một vài chính là nhị, chưa bao giờ tới hư, Bạch Liên thêm trà xanh chuyên môn cho ngươi thủ đoạn mềm dẻo, ngươi nói chuyện trọng đi, nàng liền khóc chít chít, các vong hữu liền mắng ngươi khi dễ người, ngươi không nói đi, phải ăn áng quy, nghẹn quất. Khương Đạm. Triệu ra ra, nếu không ta đổi một kỳ, ta không thích hai người kia. Khương Đạm, ta thích. Triệu ra ra, thôi đi, ngươi cũng là thẳng tính tình, nói chuyện lại khó nghe không đối phó được các nàng. Khương Đàm chờ coi. Khương Đàm hưng phấn, Chu Vân Vân như vậy đáng giận, cũng không phải thứ tốt, lại cùng Khương Như Nguyệt quẻ với nhau, nàng có thể ở tổng nghệ quang minh chính đại ngược các nàng. Khuê mật khuê mật về phía trước hướng muốn thu vài thiên, Khương Đàm là buổi tối đến, các nàng ở một cái khách sạn tập hợp, Khương Đàm vào phát sóng trực tiếp thính, Khương Như Nguyệt, Chu Vân Vân cùng Triệu ra ra đã chờ ở chỗ đó. Khương Đàm đi vào thời điểm, Khương Như Nguyệt, Chu Vân Vân chính cười đến hoa chi loạn chiến. Hai người ngồi ở một cái trên sofa, thập phần thân mật. Chu Vân Vân ngồi ở đối diện sofa, lạnh mặt nhưng không vui. Khương Đàm đi vào, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân lập tức cười ngâm ngâm lên vỗ tay. Hoa, Khương Đàm tới, hoan nên hoan nên. Khương Đàm đem dương hành lý một phóng, khách khí khách khí. Triệu ra ra lạnh mặt không nói lời nào, Khương Đàm qua đi ngồi nàng bên cạnh trên sofa, cười ha hả hỏi, làm sao vậy? Ai chọc ra ra mỹ nữ không vui lạc? Triệu ra ra đối nàng mắt trợn trắng, dối trá. Khương Đàm biết nàng tính tỉnh, cũng mặc kệ nàng, dương mắt nhìn về phía Chu Vân Vân. Nàng tới thời điểm liền nghĩ kỹ rồi, nếu lục nghiêu đem mặt khác chứng cư siêu tập xong, nói không chừng có thể nghĩ cách ở tổng nghệ cho hấp thụ ánh sáng Chu Vân Vân cùng cụ viễn dèm pha, cho bọn hắn một cái giáo hấn. chương 56056 Khương Đàm đánh giá một chút Chu Vân Vân, đồng nhiên cười, Chu Vân Vân ngươi kết hôn A. Chu Vân Vân dọa nhảy dựng nào có, Khương Đàm ngươi không cần nói bậy, ta còn không có bạn trai đâu. Khương Đàm thật sâu nhìn nàng một cái, "Nga, ta xem ngươi ngón áp út thượng mang nhẫn, cho rằng kết hôn đâu?" Chu Vân Vân túi đầu vừa thấy, xong rồi, nhẫn quên đổi địa phương. Phía trước mang thai cùng khôi phục thân thể kia hai năm nàng rất ít cho hấp thụ ánh sáng, ở Cụ Viễn cho nàng mua biệt thự, nàng vẫn luôn giống cái đã kết hôn nữ nhân giống nhau sinh hoạt, vì lấy lòng Cụ Viễn, mỗi ngày đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng, lần này là lần đầu tiên ra tới cho hấp thụ ánh sáng, thế nhưng quên trích nhẫn. Chu Vân Vân hoang mang rối loạn bái hạ nhẫn. Nàng nhẫn thượng toàn là hồng nhạc, Khương đàm nhìn thoan qua, kinh ngạc nói, gì, người cái này nhẫn nhìn thực quen mắt, ta hảo muốn nhìn những người khác cũng mang quá đồng dạng hình thức. Chú vân vân sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi hồi tưởng, có phải hay không này khoản nhẫn kim cương cùng ngô phi giống. Nàng mặt đều dọa trắng. Khương như nguyệt vội vàng nói, nhẫn kim cương không đều không sai biệt lắm sao. Khương đàm ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Khương đàm mỉm cười, có thể là đi, gì. Chu Vân Vân ngươi mặt như thế nào như vậy Bạch? Chu Vân Vân đem hái xuống nhẫn kim cương hoa ở trong tay, lộ ra một cái khó coi có lệ cười, "Không có, điều hòa khai quá đủ, ta có điểm lãnh." Có người cảm thấy không thích hợp, Chu Vân Vân làm sao vậy? Nàng vừa rồi giống như dọa đến giống nhau, như thế nào như vậy Khẩn Trương? Nàng vì cái gì cho chính mình ngón áp út mang nhẫn kim cương? Giống như nàng 2 năm không như thế nào ra tới, sẽ không thật sự đi kết hôn đi. Sao có thể, nàng như vậy hồ, thật sự kết hôn không cần thiết cả. Đại gia chỉ là hoài nghi một cái trước mắt. Khương Đàm không quản những cái đó, nàng muốn chính là trước tiên ở mọi người trong lòng mai phục hoài nghi hạt giống. Bốn người chỉ hàn huyên vài câu, đạo diễn làm mấy người từng người trở về phòng, sửa sang lại giường đệm rửa mặt lúc sau trở ra. Môi đôi khuê mật trụ một phòng. Khương Đàm cùng triệu ra ra trở lại phòng. Bung dương hành lý liền bắt đầu thu thập giường đệm. Hiện tại đã buổi tối 6 giờ, đạo diễn nói làm cho bọn họ 7 giờ đi đại sành ăn cơm, bọn họ còn có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian. Nhà ở cũng không tệ lắm, sạch sẽ sạch sẽ. Triệu ra ra thu thập xong liền điểm thượng một cái hương huân đèn, nồng đậm mùi hương tràn ngập mở ra. Khương đàm che cái mũi, triệu ra ra người đang làm gì? Triệu ra ra, hương huân A. Ta mỗi ngày buổi tối cần thiết điểm hương huân đèn ngủ, cơm nước xong liền trở về ngủ, ta trước điểm trong chốc lát. Khương đàm, này khí vị cũng quá lớn, hát xỉ, không được, người đóng. Triệu ra ra, dựa vào cái gì A. Ta mỗi ngày đều như vậy. Đàm vô ngữ Hiện tại chúng ta hai cái trụ một gian nhà ở, ngươi điểm hương hân đèn hân đến ta ngủ không được, ngươi đến chiếu cô ta một chút đi. Triệu ra ra ánh mắt sáng lên, ngươi ngủ không được a Ta đây liền cao hứng. Khương đàm nghe răng ngươi không cần chọc ta ngà. Triệu ra ra đắc ý chống lạnh liền chọc lạc, ngươi thế nào a Khương đàm từ trong bao phiên thiền, lấy ra một lá bùa, dùng tay một chút, phúc lá bùa bậc lửa, một cổ giấy hôi mùi vị tan ra tới, trong chốc lát, lá bùa đốt thành cho tẫn. Khương đàm lại lấy ra một chương, lại bậc lửa. Từng luồng khó nghe giấy hôi mùi vị ở trong phòng thật lâu không tiêu tan, như vậy nùng liệt khí vị đem tinh dầu khí vị đều cái đi qua. Triệu ra ra che lại cái múi, ngươi làm gì? Khương đàm chậm gì gì nói, luyện tập vẽ bùa A, ai nha, lại thất bại. Phúc nàng lại điểm một chương. Triệu ra ra chịu không nổi, trẫn mắt nói dối, kia tờ giấy ngươi vẽ bữa sao, liền phải thiêu. Khương đàm, ai nha, đã quên, ta đây hỏa một chút bất quá gần nhất nghiệp vụ mới lạ, khẳng định sẽ thất bại. Triệu gia ra khủ hai tiếng, bất đắc dĩ nói, "Hảo hảo, ngươi đừng lăn lộn, ta đóng lại hương huân đèn, có thể đi." Đóng hương huân đèn, khai cửa sổ, lại mở ra điều hòa để thở, một lát sau, trong phòng cuối cùng không có khí vị. Triệu ra ra bại một ván, càng nghĩ càng nén giận, không khỏi âm dương quái khí, "Khương Đàm, ngươi không phải đi đóng phim điện ảnh sao? Không cần xuyên cổ trang sao? Như thế nào còn biến béo? Khương Đàm kinh hỉ che che mặt, "Hoa "Za Za ngươi là nói ta trên mặt collagen lại nhiều sao? Cảm ơn nga." "Triệu Za Za." Khương Đàm ánh mắt ở nàng trên eo dạo qua một vòng, "Za Za, ngươi eo như thế nào thô một vòng, vì hạ bộ diễn tăng phì sao?" Triệu Za Za túi đầu nhìn nhìn chính mình eo, chạy nhanh thu thu bụng, hầm hầm nói, "Ngươi eo mới thô. Khương Đàm cười hì hì nói, thô liền thô bãi, ta lại không để bụng." Triệu Za Za thập phần chú trọng hình tượng, nàng đứng ở gương trước mặt lo lắng sốt ruột, cẩn thận phân biệt chính mình eo có phải hay không thon. Các nàng hai cái như vậy làm cản căn bản không nghĩ tới hiện tại có phát sóng trực tiếp. Ở hai cái nhà ở đều có phát sóng trực tiếp. Nhân viên công tác đều sẽ trước tiên thông tri khách quý. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân đã sớm nhận được tin tức, không biết sao lại thế này. Nhân viên công tác thế nhưng quên mất nói cho bọn họ hai cái. Hai người hô động bị người xem nhìn cái rành mạch, có người hoài nghi. Khuê mật khuê mật về phía trước hướng mỗi lần không đều là thỉnh giới giải trí chư danh khuê mật sao. Khương Đảm cùng triệu ra ra rõ ràng không phải A. Há ngăn không phải, ta xem hai người không lớn đối phó, phía trước không phải có cho nhau dâm thông bản thảo sao. Vẫn luôn đều có chuyển nàng hai quan hệ không hảo A, các ngươi không biết sao. Bất quá, thực mau, bọn họ thảo luận phương hướng thay đổi. Ta xem nàng hai cãi nhau thế nhưng xem đến thực sung sướng, ha ha. Ha ha, ta thích xem triệu ra ra bị Khương Đàm tức giận đến vâu ngự bộ dáng ta có phải hay không rất xấu. Cảm giác Khương Đàm liền thích khí triệu ra ra chơi, triệu ra ra còn một liêu liền thượng, một điểm liền trúng. Hảo chơi, ha ha, vẫn là nàng hai có ý tứ, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân mau buồn chết người. Đúng vậy, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân ở hồi ước sơ chung thời điểm hữu nghị đâu, đều bắt đầu khóc, nhìn có điểm phiền, ta chạy nhanh chạy ra, này một đôi tương đối sung sướng, ha ha, ta thích. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân biết có phát sóng trực tiếp, tư tiến vào phòng liền bắt đầu diễn kịch. Khương Như Nguyệt tiên lặng một đoạn thời gian sau lần đầu tiên thu tổng nghệ. Chu Vân Vân là lui vòng 2 năm lần đầu tiên tái nhậm chức cho hấp thụ ánh sáng, cái này tổng nghệ đối bọn họ đều rất quan trọng, cho nên hai người vẫn luôn tích cực phối hợp. Các nàng ở sơ chung thời điểm chính là bạn tốt, một bên hồi ức vãng tích một bên rơi lệ, hấp dẫn không ít người đi xem. Bất quá, vẫn là Khương Đàm bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người nhiều, bởi vì nàng hai tương đối náo nhiệt. Thức mau, 7 giờ tới rồi, bốn người tề tụ lục 3 thính, người chủ chi tới, trước tiến hành một lần phỏng vấn. Người chủ trì hỏi Xin hỏi Khương Như Nguyệt, Chu Vân Vân, các ngươi nhận thức đã bao lâu? Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân châm miệng một lời, "10 năm." Ngươi chủ trì, vậy các ngươi trở thành khuê mật đã bao lâu? Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân nhìn nhau cười, "10 năm." Ngươi chủ trì kinh ngạc, hoa, thời gian kia thật sự đủ lâu, các ngươi cho nhau hiểu biết đối phương sao?" Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân dùng sức gật đầu. Ngươi chủ trì cười, "Kia chúc các ngươi chơi vui sướng." Hắn lại hỏi Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia, "Xin hỏi nhị vị Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Triệu ra ra, 11 cái nửa tháng. Khương đàm, bảy tám tháng đi. người chủ trì cười ha hả hỏi, rốt cuộc là bao lâu đâu? Khương đàm bắt đầu bẻ ngón tay tính. Triệu ra ra một phen ơn xuống tay nàng, cắn răng nói, là 11 cái nửa tháng. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở M.U. xem tú. Khương đàm kinh ngạc, ngươi cũng ở M.U. xem tú. Triệu ra ra hận đến cắn răng, xoay qua mặt, không nghĩ lý nàng. người chủ trì cười ha hả hòa giải, h Vậy các ngươi trở thành khuê mật đã bao lâu? Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia cho nhau xem, đôi mắt chớp tha chớp. Hai người cũng không xuyến từ nhi A, này không hiện tại còn không phải khuê mật đâu sao? Khương Đàm, liền gần nhất đi, mấy tháng? Triệu Gia Gia gật đầu, đúng vậy, gần nhất. Phong phát sóng trực tiếp người xem mau cười chết, ha ha, chúng ta tổng nghệ rốt cuộc tới một đôi tở lạc tiệp hoa tỉ muội Không, liền tở lạc tiệp đều không tính là, hoa giấy đi, một chạm vào liền nhăn, thập phần yếu ớt cái loại này. Ha ha! Người chủ trì không hỏi, đối khán giả nói, Hảo, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất dự đầu phiếu, đại gia cảm thấy này hai đối nào đối là tốt nhất khuê mật đâu. Người xem nghị luận sôi nổi. Nay cũng quá rõ ràng, khẳng định là Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân A, hai người trở thành khuê mật 10 năm, còn cùng nhau tuyển tú xuất đạo, quan hệ quá tốt rồi. Từ vừa rồi biểu hiện có thể thấy được, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân thập phần ăn ý, đến nỗi Khương Đàm cùng Triệu ra ra sao. Đại gia chính mình tưởng, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia hiếu nghị cực kỳ yếu đất, thực mau liền bằng cái loại này. Phúc, vừa rồi ở trong phòng còn khác một lần đâu. Liền tính bị Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia hối động đấu, rất nhiều người vẫn là đầu Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân vân, hai người phiếu nhất kỵ tuyệt trần, Triệu Gia Gia cùng Khương Đàm số phiếu rất ít. Đạo diễn thực vừa lòng, nói, "Hảo, chúng ta ăn cơm trước." Ăn cơm thời điểm, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân vân lại tú một lần khuyên mà tình, "Ngươi cho ta góp đồ ăn, ta cho ngươi thành cành, thập phần thân mật." Đến nỗi khương đàm cùng triệu ra ra, các nàng một người ăn một chút rau xanh sẽ không ăn, một cái chuyên chú ăn cơm chuyên thơm. Cơm nước xong, mọi người tới tới rồi bên ngoài, đạo diễn nói, Hảo, nghỉ ngơi trong chốc lát, 15 phút sau, chúng ta tới cái tài nghệ biểu diễn. Hai đối khuê mật đều phải biểu diễn một cái tài nghệ, khương như Nguyệt cùng Chu vân vân tỏ vẻ các nàng có thể biểu diễn ca vũ, các nàng đều là tuyển tú xuất thân, ca vũ vẫn là thực cam hiểu. Đến nỗi khương đàm cùng triệu ra ra, nàng hai liền phiền thoái. Khương Đàm hỏi, Triệu Gia Gia, chúng ta ca hát vẫn là khiêu vũ. Triệu Gia Gia mặt đỏ, ta sẽ không. Triệu Gia Gia là thật sẽ không, nàng trời sinh ngũ âm không được đầy đủ, tứ chi cứng đờ, ca kh hát không trống cậy vào, khiêu vũ cũng không được. Khương Đàm hết trôi nói rồi, ngươi là ta đã thấy thuần túy nhất bình hoa, nhân ra lục nghiêu quách quỳnh còn có thể khiêu vũ ca hát đâu. Triệu Gia Gia đang thương hề hề nói, nếu không chúng ta nhận thua. Khương Đàm kiên quyết phản đối, kia nào hành. Nàng trong mắt chuyển động. Chúng ta cho bọn hắn biểu diễn cái ngực toái tảng đá lớn đi, tới cái giản dị bản, ngươi vứt gạch, ta tới phách đoạn. Triệu ra ra liên tục lắp đầu, không được, ta xuyên như vậy xinh đẹp, không phải tới dọn gạch. Khương đàm, hoặc là ca hát, hoặc là dọn gạch, ngươi tuyển. Triệu ra ra biết chính mình bản lĩnh, nàng ca hát nói, phòng trừng có thể đem đạo diễn tổ ngươi doa chạy, cuối cùng, nàng ủy hủy khuất khuất đồng ý. Khương đàm dường như không có việc gì báo thượng nàng cùng triệu ra ra tài nghệ. Đạo diễn kinh ngạc này cũng coi như tài nghệ. Khương Đàm không vui, đạo diễn, này như thế nào có thể không tính tài nghệ đâu. Đây là Trung Quốc công phu. Đạo diễn, Hảo Đi. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân che miệng, nhìn không được cười, bọn họ báo tài nghệ là xuất đạo thời điểm một cái ca vũ, đến bây giờ còn rất nổi danh. Phong phát sóng trực tiếp người sôi nổi nhắn lại, vì lần này tái nhập trước, Chu Vân Vân hạ vốn ban đầu, mua không ít thủy quân, nhưng cái đó thủy quân sen lẫn trong người xem, cho nàng tuổi cầu vừng thí. Vân vân thật là lợi hại, nàng cùng Khương Như Nguyệt Sướng xuất đạo thành danh khúc, khẳng định không tồi. Mặt khác một tổ sao lại thế này a Mất mặt không? Biểu diễn phách gạch đại pháp sao? Các nàng lại không phải luyện siết ảo thuật, quá buồn cười. Đáng tiếc hai cái mỹ nhân, ở kia vừa đứng thật đẹp mắt ta, như thế nào liền không có tài nghệ đâu. Phách gạch sao? Tưởng tượng liền biết thảm không nỡ nhìn a ta quyết định hạ tuyến trong chốc lát. Đạo diễn cho hai tổ người 10 phút chuẩn bị thời gian. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân chạy nhanh thay quần áo. Bọn họ ăn mặc váy ngăn chế phục khoản quần áo, chắt xong đuôi ngựa, cùng xuất đạo thời điểm trang phục giống nhau. Không có biện pháp, Chu Vân Vân rốt cuộc 2 năm không ăn ra tới, nàng sinh hải tử mang hải tử, vũ đạo đã sớm hoang phế. Đệ nhất tổ Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân, hai người đứng ở trung gian, âm nhạc cùng nhau, các nàng bắt đầu biên nhảy biên sướng. Chu Vân Vân rốt cuộc đã lâu không nhảy, ngay từ đầu có điểm cố hết sức, may mắn có Khương như Nguyệt mang theo. Hai người lại sướng lại nhảy rốt cuộc hoàn thành biểu diễn. Nhảy xong lúc sau, Chu vân vân đầy mặt là hãn, khí đá thở phi phò, một tay xoa eo mồm to hơi thở. Bất quá, bọn họ một chút đều không lo lắng, rốt cuộc, các nàng biểu hiện như thế nào đều so muốn phách gạch hai người cường. Chu vân vân thủy quân gieo hò, hảo, không tồi, vân vân đều hai năm không xuất hiện, khiêu vũ vẫn là như vậy tác. Và, ta ai đổ rốt cuộc đã trở lại, vân vân nhất đồng lạc. Có người nhìn không được, đừng thổi. Hai người nhảy đều thực bình thường, Chu vân vân đều mau xuyên thành như, còn tác. Thủy quân nhóm lập tức rồi, kia thì thế nào, tổng so một chút tài nghệ đều lấy không ra, chỉ có thể biểu diễn phách gạch người cường. Khương đàm cùng triệu ra ra fans rốt cuộc nghe tin tới rồi, sôi nổi cấp tán thành thần tượng của Vũ, Khương đàm cố lên, ra ra cố lên. Bất quá, đại bộ phận fans không nói lời nào. Giới giải trí xếp hạng đệ nhất đệ nhị mỹ nữ xuyên hoa hệ lộng lấy biểu diễn phách gạch, quá mất mặt bọn họ vẫn là an tĩnh như gà hạ thấp tồn tại cảm đi. Lúc này, đã có nhân viên công tác cho các nàng chuyển đến sạch sẽ hoàn chỉnh gạch, từng khối mã ở ghế trên, đại khái có mười mấy khối. Khả năng sợ khó coi, tiết mục tổ riêng dùng chất lượng thực hảo, thể tích không lớn gạch xanh. Triệu ra ra ăn mặc đến mắt cá chân váy dài, tuyết trắng tuyết trắng, trường tụ thượng còn có gen cùng lựa toảng, tinh xảo lại xa hoa. Nàng chố mắt giật mình nhìn chầm chầm kia lôi gạch, lại nhìn xem chính mình tuyết trắng tay áo hối hận tu Ta không nghĩ biểu diễn cái này, ô, oh, ta quần áo mới, ta hoa 80 vạn định chế. Khương Đàm vô ngữ, ngươi như thế nào sự nhiều như vậy? Tới. Triệu Gia Gia, anh anh anh. Chu Vân Vân rốt cuộc không thở hồn hẹn, nàng nhìn cỏ tới cỏ lui Triệu Gia Gia, nhỏ giọng nói, "Khương Đàm, Gia Gia váy như vậy xinh đẹp, lộng phá làm sao bây giờ? Ngươi đừng làm khó dễ nàng, thiếu nghị so tích phân quan trọng nhiều." Triệu Gia Gia đối Chu Vân Vân mắt trợn trắng, "Ai cần ngươi lo?" Nàng nhắc tới một khối gạch Đối Khương Đàm ác thanh ác khi nói, tiếp theo Nga. Dứt lời, nàng cẩn thận hướng Khương Đàm này mặt ném đi, Khương Đàm cũng ăn mặc váy dài, nàng một tay để làn váy, mặt khác một bàn tay lăng không một phách, còn không có đụng tới gạch xanh, gạch xanh ở giữa không trung răng rắc chặt nước, rơi trên mặt đất. Khương Đàm gây tay, lại đến. Triệu ra ra lại vứt mấy khối, vô luận nàng vứt đến chỗ nào, cao vẫn là thấp, sức lực đại vẫn là tiểu, Khương Đàm đều sẽ nhảy qua đi, lưu loát một trường phách đoạn. Triệu ra, ra yên tâm. Bá bá bá càng vứt càng nhanh, Khương Đàm không chút nào hàm hồ, mỗi lần đều có thể chuẩn xác phách đoạn. Nàng phách đến còn đặc biệt lưu loát, một chút mảnh vụn đều không có. Triệu ra ra càng chơi càng vui vẻ, dôi tay đi lấy, mới phát hiện gạch không có, nàng chỉ trước mắt, nhìn đến trên bàn cắm một phủng hoa hồng, thuận tay rút ra hai chi hoa hồng một ném. Khương Đàm phất tay, hoa hồng từ gốc dễ bộ tách ra, cánh hoa phiến phiến bay xuống, giống như hạ một hồi hoa vũ. Triệu ra ra ánh mắt sáng lên, thật xinh đẹp Nàng xoay người đem một đại phủng hoa hồng đều cầm lấy tới, một chi một chi nhanh chóng vứt đi ra ngoài, mỗi lần Khương Đàm đều là đem hoa hồng từ gốc dễ bộ phách đoạn, hoa hồng cánh khắp nơi tung bay, triệu ra ra ha ha ha cười cái không ngừng, Khương Đàm ở hoa trong mưa bay tới thổi đi, tựa như đang ở khiêu vũ hoa trung tiên tử. Hai người đều ở màu đỏ hoa trong mưa, một cái lún đồng tiền như hoa, một cái lản váy tung bay. Không biết khi nào, phong phát sóng trực tiếp nhắn lại ngừng, mọi người chừng lớn đôi mắt, đều xem ngây người. Hòa vũ phiêu xong phong phát sóng trực tiếp mới bạo phát một mảnh bình luận, như mộng như ảo, thái phiêu sáng. Mỹ nhân mặc kệ làm gì đều đẹp, ngay cả phách gạch đều có thể bổ ra không giống nhau phong thái tới, bội phục bội phục Ô ô ô, hai cái Mỹ nữ vất vả, ta kích động đã chết, ai nói bọn họ không ăn ý, nhiều ăn ý à. Khương đàm thật là lợi hại, các ngươi chú ý không, ngầm phách đoạn gạch chỉnh chỉnh tề tề, không có một chút cạn bã, hảo công lực. Ta cảm thấy nhân ra nói đúng, này như thế nào liền không tính tài nghệ. Võ thuật cũng là tài nghệ một loại A. Đúng vậy, phía trước ca vũ thật sự quá bình đạm rồi, đây mới là thật tài nghệ. Các fan càng là kích động, một ngụm một cái nư ngống một ngụm một cái bảo bảo, điên rồi giống nhau. Khương như Nguyệt cùng Chu vân vân cũng xem ngây người, tỉnh ngộ lại đây lúc sau, hai người sắc mặt đều không được tốt xem. Đạo diễn vô tay, Hảo, đây là cái thứ nhất nhiệm vụ, từ nhiệm vụ này bắt đầu đưa vào tích phân, đại gia đầu phiếu bắt đầu. Phong phát sóng trực tiếp người chạy nhanh đầu phiếu, lần này. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia đầu phiếu tiêu thăng, gắt gao ngăn chặn Khương Như Nguyệt cùng Triệu Vân Vân, bọn họ đoạt được số phiếu không đủ Khương Đàm 1 phần 10. Triệu Vân Vân cắn cắn môi, ngồi ở Khương Như Nguyệt bên người. Đạo diễn, hảo, Khương Đàm Triệu Gia Gia này một tổ khuê mật thắng lợi, khen thưởng sao? Chính là thắng lợi mới có thể lấy hỏi đối phương một vấn đề. Khương Đàm, Triệu Gia Gia, các người hảo hảo lợi dụng lần này cơ hội nga. Phía trước cũng có cái này phân đoạn, giống nhau thắng lợi phương đều sẽ lợi dụng lần này cơ hội. Đạt được ngày mai nhiệm vụ tin tức, bởi vì, ở phía trước những cái đó kỳ, vấn đề này không hạn thời gian, rất nhiều người đều sẽ lưu đến ngày mai lại dùng. Chính là, không biết có phải hay không cố ý, đạo diễn cũng không có nhắc nhở các nàng. Khương Đàm cũng không tính toán lưu đến ngày mai, nàng nhìn về phía Chu Vân Vân, ta đối có chuyện tương đối tò mò, muốn hỏi một chút Chu Vân Vân, có thể chứ? Đạo diễn gật đầu, đương nhiên có thể. Khương Đàm, Chu Vân Vân cần thiết đúng sự thật trả lời, không thể nói dối phải không? Đạo diễn gật đầu, là Khương Đàm, Chu Vân Vân, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không xuất hiện, đang làm cái gì A chương 57057, 1 Chu Vân Vân sử suốt, đầu góc bay nhanh xoay một chút nói, cũng không có làm cái gì. Khương Đàm, không cần lảng tránh vấn đề Nga. Đạo diễn, Chu Vân Vân, nghiêm túc trả lời. Chu Vân Vân nghĩ nghĩ, lắp bắp nói, mỗi ngày ca hát. Nga, Khiêu Vũ, đọc sách gì đó, liền không có mặt khác. Phong phát sóng trực tiếp lập tức có người lên tiếng, nàng nói dối, liền vừa rồi nàng tứ chi cứng đờ trình độ tới xem, ít nhất 2 năm không thiêu vũ. Đúng vậy, đây là các nàng xuất đạo thời điểm ca vũ, lúc ấy tập luyện thật lâu, cũng quen thuộc nhất, có Khương Như Nguyệt mang theo, nàng đều sai rồi thật nhiều thứ, vừa thấy liền biết đã lâu không luyện. Nói dối nga, bình thường loại này thời điểm đạo diễn không phải đều trừng phạt một chút sao? Như thế nào lần này giả câm버 điếc? Đạo diễn tự nhiên cũng có nghi hoặc, hắn nhìn Chu Vân Vân liếc mắt một cái. Vẫn là không nói chuyện. Khương Đàm cảm nhận được đạo diễn thiên vị, một khi đã như vậy, đường trách nàng cũng không tuân thủ đức định. Nàng khẩn nhìn chầm chầm chu vân vân, không có mắt khác. Chẳng lẽ không có nói bạn trai sao? Chu vân vân liên tục lắc đầu, không có. Đạo diễn đã bắt đầu ngăn trở, Khương Đàm, đã hỏi hai vấn đề. Khương Đàm gật đầu, hảo. Bọn họ đang hỏi vấn đề thời điểm, Khương Đàm triệu ra ra hoa vũ lặng yên không một tiếng động thượng hot xệ ớt, có Khương Đàm cùng triệu ra ra phên sở. Hót xệ thực mau tới rồi địa vị cao. Rất nhiều người nhìn hoa vũ video, liên tục kinh ngạc cảm thán, có người đã chờ mong ngày mai phát sóng trực tiếp. Khương đàm khương như nguyệt đám người từng người trở về nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ăn xong cơm sáng sau, đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ, vì khảo nghiệm các ngươi cùng khuê mật ăn ý độ. Hôm nay buổi sáng các ngươi nhiệm vụ chính là đi dạo phố mua đồ vật, cùng nhau ăn cơm trưa, bất quá là có yêu cầu. Tiết mục tổ sẽ chia mỗi tổ khuê mật 3 vạn nguyên tiền dùng này số tiền, Các người yêu cầu phối hợp một bộ khuê mặt trang, này bộ khuê mật trang trừ bỏ quần áo, cũng bao gồm phối sức, dư lại tiền dùng để ăn cơm trưa. Nga, đúng rồi, cơm trưa phải về tới nơi này điểm cơm. Ba vạn. Còn bao gồm quần áo phối sức. Kia như thế nào đủ? Ta cũng không xuyên như vậy tiện nghi quần áo. Triệu ra ra trước nóng nảy. Nàng chú trọng dáng vẻ, quần áo phối sức không xuống dưới quá 6 vị số, như vậy điểm tiền, liền kiện giống dạng quần áo đều mua không được. Chu Vân Vân cũng nói Đạo diễn, quá ít đi. Khương đàm nhìn nhìn Chu Vân Vân nói, ta cảm thấy đủ rồi A Chu Vân Vân trên người của ngươi quần áo thêm phối sức chừng 100 vạn đi. Ngươi thực sự có tiền. Như vậy vừa nói, mọi người đều đi xem Chu Vân Vân. Chu Vân Vân hôm nay xuyên kiện hồng nhạt tiểu váy, mang theo kim cương vòng cổ, còn đề ra cái tinh xảo bọc nhỏ, có điểm nhãn lực người đều có thể nhìn ra tới, nàng này một bộ giá trị xa xỉ. Nàng có thể so bên cạnh Khương như nguyệt lóa mắt nhiều. Triệu ra ra kinh hô. Và, wow, chú vân vân, người vòng cổ cùng bao bao đều là hạn lượng khoảng, người hảo có tiền. Phòng phát sóng trực tiếp, lập tức có người phát ra nghi vấn, chú vân vân 2 năm không xuất hiện, nàng đi làm cái gì công tác, như vậy có tiền. Cũng không gặp nàng tham gia thương nghiệp tụ hội A. Này không phải giống nhau có tiền A, không nghe triệu ra ra nói sao, những cái đó đều là hạn lượng khoảng. Hắc hắc, nàng sẽ không bị bao dưỡng đi. Nàng ở giới giải trí lớn lên cũng coi như bình thường, phòng trừng cũng hôn không ra có cái hảo kim chủ liền không giống nhau. Chu vân vân đã luôn cuống. Nàng lần này là tưởng nhất minh kinh nhân tái nhậm chức, cho nên các phương diện đều thực chú ý. Khương đàm cùng triệu ra ra diễm sắc bức người, nàng chỉ phải ở đóng gói trên dưới công phu, đem chính mình thứ tốt đều mặc vào mang lên, nào biết sẽ có cái này lỗ hồng A Khương đàm liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng trả lời, Chu vân vân hoảng không chọn luôn nói, nào có, nào có, này đó đều là giả. Triệu ra ra trận trắng mắt, ngươi ở nghi ngờ ta nhãn lực. Khương Như Nguyệt chạy nhanh hòa giải nói: "Hảo, hảo, đạo diễn, phía dưới chúng ta nên làm cái gì?" Đạo diễn nói: "Các ngươi yêu cầu dạo chính là kia mặt một cái phố, chỉ có thể ở cái kia trên đường mua đồ vận." "Hảo, xuất phát đi." Khương Đàm cũng không nghèo truy làm đánh, nàng chỉ là tung ra nghi vấn, tin tưởng phòng phát sóng trực tiếp người xem sẽ thăm dò. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân thương lượng một chút, ăn Mặc tiểu giày cao gót, lắc lắc kéo kéo xuất phát. Khương Đàm nhìn thoáng qua các nàng dày Quay đầu lại đối triệu ra ra nói, cái kia phố quần áo giá cả tương đối cao, tìm được thích hợp không dễ dàng, phòng trừng muốn dạo mấy cái giờ, chúng ta đến đổi giày đế bằng. Triệu ra ra không vui, ta không đổi. Nàng cùng Khương đảm độ cao không sai biệt lắm, nhìn nhìn Khương đảm nàng trong mắt chuyển động, nếu không ngươi đổi đi. Khương Đảm thay đổi giày đế bằng liền so nàng lùn, ngắm lại liền vui vẻ. Khương Đảm hết trô nói rồi, cương ngạnh nói, cần thiết muốn đổi, buổi chiều còn có hoạt động, buổi sáng ngươi chân ma phao. Bữa chiều vô pháp làm nhiệm vụ, ta không nghĩ làm ngươi kéo ta chân sau. Triệu ra ra nóng nảy, ta khi nào kéo ngươi chân sau. Khương Đàm, vừa rồi không phải. Ca hát khiêu vũ gì đều không biết, chỉ có thể biểu diễn phép gạch, ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Triệu ra ra tắt hỏa, ngấm lại lại cảm thấy không thoải mái, kiên trì, ta không đổi, ta chính là không đổi. Các nàng này mặt ở cãi nhau, khương như Nguyệt cùng Chu Vân Vân ở trên xe cười đến hoa chi loạn chiến, hài hòa đến không được. Có người ở kia mặt phòng phát sóng trực tiếp đề ơ, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia lại cãi nhau, muốn đánh nhau rồi, mau đi xem à. Xem náo nhiệt người rất nhiều, lập tức, Khương Như Nguyệt Chu vân vân này mặt chạy rất nhiều người xem. Triệu Gia Gia cảm thấy nén giận, nhất định phải thắng Khương Đàm một lần, vì thế, kiên quyết không đồng ý đổi bình dép lê. Khương Đàm hết trô nói rồi, nàng nhìn Triệu Gia Gia trong chốc lát, cơ vừa động, đi lên kéo Triệu Gia Gia cánh tay, đà đà làm nũng, Gia Gia, ngươi liền đổi cái giày sao được không sao được không sao. Triệu ra ra sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khưng đàm ngươi uống lột thuốc. Khưng đàm đối triệu ra ra đáng thương hề hề chấp mắt, tiếp tục làm nũng, ngươi liền nghe ta một lần lời nói đi, được không? Triệu ra ra nhất chịu không nổi người khác làm nũng, đặc biệt là như vậy đẹp người đối nàng làm nũng, nàng khiên không được, hảo hảo, ta đổi giày được rồi đi, tỷ tỷ Khưng đàm, tốt, muốn nghe lời nói nga, muội muội Triệu ra ra cảm thấy chính mình có hại, vội vàng hỏi, ai nói ta nhất định là muội muội Người bao lớn rồi? Khương Đàm, 23. Triệu ra ra, phải không? Ta cũng 23 ra, ngươi là nào nguyệt sinh ra? Khương Đàm, 20 nguyệt 20 ngày. Triệu ra ra hưng phấn, ta cũng là ra, chúng ta thế nhưng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Quá xảo, ngươi cái nào canh giờ? Ta không điểm sinh ra. Triệu ra ra đắc ý nhìn Khương Đàm, lần này nàng tổng so nàng lớn đi. Khương Đàm mỉm cười, ta cũng là không điểm. Phong phát sóng trực tiếp người đều cười chết. Đây là khuê mật sao? Các người nói cho ta có như vậy khuê mật sao? Không biết sinh nhật liền tính, ngay cả tuổi tắc cũng không biết, đây là ta đã thấy nhất ở lạc tiệm tỉ muội Ha ha ha, Hảo có ý tứ, tuy rằng không phải khuê mật, nhưng là bọn họ Hảo có duyên nga, cũng ngay cùng tháng cùng năm đồng thời thần sinh. Không phải khuê mật liền không phải đi, xem các nàng cãi nhau lẫn nhau dối quá thú vị, ta thích xem. Đúng vậy, ta cũng thích xem loại này, hương như Nguyệt cùng Chu vân vân không ngừng ở kia tú khuê mật tình. Lại giả lại không thú vị Triệu ra ra hoài nghi Khương Đàm Ngươi khẳng định nói dối Sao có thể canh giờ đều cùng ta giống nhau Khương Đàm, ta không có nói dối Nga Triệu ra ra một mặt đổi dày Một mặt hỏi, ngươi không phải hiểu huyền học sao Canh giờ này sinh ra người có cái gì đặc điểm Khương Đàm nhìn nàng một cái Bộ phận người có một cái đặc điểm E.Q. thấp sẽ không nói Không bằng hữu Triệu ra ra nóng nảy, ngươi đang nói ta Chính ngươi còn không phải không bằng hữu Khương Đàm mỉm cười Ta còn là có mấy cái bằng hữu. Triệu ra gia, gia tưởng tượng cũng là, ít nhất Lục Niêu Quách Quỳnh là Khương Đàm bằng hữu. Nàng toan, Âm Dương Quái khi nói, "Thôi đi, kia mấy cái đều là ngươi giả bằng hữu, nếu không ngươi có thể cùng ta cùng nhau thượng tổng nghệ." Khương Đàm, "Này không phải xem ngươi một cái bằng hữu đều không có, đáng thương ngươi sao?" Phòng phát sóng trực tiếp. Quách cái kia Quỳnh Quỳnh, nói bậy, "Chúng ta đều là Khương Đàm thật bằng hữu, nếu không phải đạo diễn nói cho các ngươi làm bộ quan hệ hảo, vì thanh minh chuyện làm bộ." luôn được đến ngươi cùng Khương Đàm Thượng Tổng Nghệ. Lục cái kêu nghiêu nghiêu, quách quỳnh ngươi tròn váng. Đạo diễn sẽ mắng trên ngươi. Bọn họ này một áo, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng. Nga, thì ra là thế à, ha ha ha, Khương Đàm cùng triệu ra ra làm bộ quan hệ hảo. Minh Bạch, phía trước luôn là nói các nàng quan hệ không tốt, các nàng là tới bác bỏ tin đồn, bất quá, xem ra hiệu quả không hảo ha ha. Đạo diễn bị quách quỳnh bán, xong rồi. Không, Lục nghiêu cũng đem quách quỳnh bán Hai người bọn họ đều đến ai mắng. Rốt cuộc, hai người đều đổi hảo giày đế bằng, đi chỉ định trên đường mua quần áo. Trên phố này quần áo đều không tiện nghi, tổng cộng tam vạn đồng tiền muốn xứng hảo hai bộ quần áo giày phối sức, vẫn là rất khó. Triệu ra ra bẻ đầu ngón tay tính sổ, chúng ta mỗi người nhiều nhất tiêu phí 1 vàn năm. Không được. Khương Đàm lắc đầu, muốn lưu 5.000 đồng tiền ăn cơm trưa. Triệu ra ra nóng nảy, Khương Đàm nguyên là heo A, một bữa cơm muốn 5.000 đồng tiền. Khương Đàm vô ngữ. Ngươi tới phía trước xem qua hướng kỳ tiết mục sao Cơm chưa phải đi về ăn, giá cả là đạo diễn định, mỗi cái đồ ăn giá cả đều rất cao, chúng ta hai cái muốn ăn no, như thế nào đều đến 5.000 đồng tiền. Triệu ra ra do dự một chút, ta giảm béo, ăn chút rau xanh là được. Khương đàm, chính là ta không giảm phì A, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Triệu ra ra hung tợn nhìn nàng, đều như vậy còn muốn ăn bữa tiệc lớn, béo chết ngươi. Khương đàm hì hì cười, triệu ra ra ngươi rất cao nhiều trọng A. Ta nhìn ngươi heo so với ta còn muốn thô. Mỗi ngày ăn rau xanh còn như vậy béo a hảo đáng thương. Triệu ra ra khí đỏ mặt, đích xác, xem dáng người liền biết, nàng so khương đàm khả năng muốn trọng một ít. Ghét nhất ăn đến nhiều còn không dài thịt người, đáng giận. Phong phát sóng trực tiếp, mọi người cười ha ha, hảo đồng, lại đánh nhau rồi. Hai cái mỹ nữ dáng người một bậc đồng, liền không cần cho nhau công kích, chúng ta đau lòng. Ha ha, ra ra hảo đáng thương, luôn là bị khương đàm khi dễ. Hai người xảo nửa ngày, ai cũng vô pháp thuyết phục ai, cuối cùng quyết định, Khương Đàm mua tiện nghi phối sức, đem tiền tiết kiệm được tới ăn cơm. Bên kia, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân hài hòa vô cùng. Hai người vẫn luôn ở khiêm lượng, Vân Vân, ngươi xem cái này thế nào? Khá tốt, Nguyệt Nguyệt, đều nghe ngươi. Không cần lạc, Vân Vân ngươi ánh mắt so với ta hảo, ngươi tới tuyển, ta cái nào đều được. Mọi người đều nhìn chán, dây dưa 06 à tiêu kiện quần áo giá trị 3 vạn, mua 2 bộ đến 6 vạn Bọn họ tiền nào đủ, đừng nhiều lời hảo sao. Ma Kỳ đã chết, tiêu kiện mua không nổi, cũng đừng cho nhau thổi cầu vòng thí, chạy nhanh dạo tiếp theo ra đi. Không thú vị, ta muốn đi Khương đảm cùng Triệu Gia ra, ra phòng phát sóng trực tiếp, nghe nói các nàng lại đánh nhau rồi. Cùng nhau cùng nhau, liền thích xem nàng hai lẫn nhau rồi, ha ha. Kỳ thật, hai tổ người đều thực khó xử, tiền quá ít, ở cái này giá cả khu gian nội, rất khó tìm đến thích hợp quần áo. Hai tổ người đi dạo hơn một giờ, không thu hoạch được gì. Chu vân vân mang giày cao gót, chân đều đau đã chết. Nàng dây là nặng toàn phía trước luyến tiếp, hôm nay là lần đầu tiên xuyên, mặc vào tới mới phát hiện, không hợp chân. Nàng sau lưng cùng ma đều xuyên tim đau. Chu vân vân đỡ Khương như Nguyệt, thống khổ nói, Nguyệt Nguyệt, cái này là được đi. Khương như Nguyệt xuyên một đôi thô cùng giày gót vừa, nàng chân còn hảo một chút, nàng biết Khương đàm cùng triệu da da đẹp, muốn so qua bọn họ, cần thiết tuyển thích hợp trang phục vì thế lắc lắc đầu, vân vân, người màu da không rất thích hợp loại này Chúng ta nhìn nhìn lại. Chu Vân Vân mặt hơi hơi trầm xuống. Khương Như Nguyệt đây là có ý tứ gì, nói mặt nàng hắc. Cũng không nhìn xem, cái này tiết mục là lấy ai phúc mới thượng, Khương Như Nguyệt thanh danh đều kém đã chết, nàng mang nàng thượng tiết mục, nàng nên mang ơn đổi nghĩa mới là, như thế nào còn nội hàm nàng hắc đâu. Chu Vân Vân sắc mặt hơi chút thiếu chút nữa, mọi người liền phát hiện. Sao hồi sự, Chu Vân Vân sinh khí. Khương Như Nguyệt nói chính là lời nói thật, Chu Vân Vân không đối bạch, không thể xuyên cái kia nhan sắc. Ha ha, Khương Như Nguyệt cũng không quá bận tâm Chu Vân Vân, không thấy Chu Vân Vân chân đau đều đổ mồ hôi lạnh sao. Cứ như vậy, Khương Như Nguyệt cũng chưa nói nghỉ ngơi một chút. Còn có Nga, xuất phát thời điểm, Khương Như Nguyệt cũng không nhắc nhở Chu Vân Vân đổi đôi giày, liền Chu Vân Vân kia giày, căn bản không thích hợp lâu xuyên. Nói như vậy vẫn là Khương đáng hảo, vừa rồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ mất rất nhiều công sức làm triệu ra ra thay đổi giày. Chu Vân Vân cùng Khương Như Nguyệt này một đôi khuê mật quá giả. Ở Khương Như Nguyệt Kiên Trì Hạ, Chu Vân Vân chịu đựng không thoải mái, lại đi dạo trong chốc lát, rốt cuộc tuyển đến một bộ hai người đều vừa lòng váy, là một bộ váy ngắn hai người một người một cái nhan sắc, cũng coi như khuê mặt trang. Các nàng lại mua hai song giống nhau như lúc giày cùng vòng cổ, rốt cuộc xứng tề. Bên kia, Khương Đàm cùng triệu ra ra cũng tìm được rồi thích hợp quần áo, là cùng phong cách hai bộ quần áo, một bộ là quải cổ lộ vai bánh canh váy, chiều dài đến mắt cá chân, là thay đổi dần hương nhạt, thật xinh đẹp mà khác một bộ giống nhau như lúc, chẳng qua là váy ngắn, chiều dài không đến đầu gối. Hai người đều thực vừa lòng, Khương Đàm nói, "Không tồi, như vậy tỉnh mua vòng cổ." Chính là, hai người cao thấp mập ốm không sai biệt lắm, một kiện chỉ có một hào, cần thiết một người xuyên váy dài, một người xuyên váy ngắn. Các nàng đều tưởng xuyên váy dài. Triệu ra ra, ta từ xuất đạo bắt đầu, liền vẫn luôn xuyên loại này váy dài. Khương Đàm, ta cũng là, ta liền không lộ ra qua đùi. Triệu Gia Gia, ta xuyên lớn lên. Khương Đàm, không được, ta muốn xuyên lớn lên. Phòng phát sóng trực tiếp người cười ha ha, mau tới, mau tới, lại đánh nhau rồi. Rất thích nàng hai, ngay thẳng, muốn thế nào liền nói như thế nào, không thể so kia một đôi, quá giả. Triệu ra ra cùng Khương Đàm đánh nhau rồi, hai bên fans đâu? Bà tổ sao? Khương Đàm fans, mặc kệ, A Đàm là huyền học đại sư, nàng sẽ chính mình giải quyết, chúng ta không sức lực. Triệu ra ra fans, chúng ta cũng mặc kệ Nga, ra ra trước nay là chính mình thượng. Khương Đàm fans, xem diễn. Triệu Gia Gia fans, cùng xem diễn. Triệu Gia Gia đắc ý nhìn Khương Đàm, ta liền phải xuyên lớn lên, ngươi làm nụ à, ngươi lại đối ta làm nụ à. Ngươi xem ta ăn không ăn. Khương Đàm vô ngữ, kéo bố bao, tam cục hai tháng, tới hay không? Triệu Gia Gia nghĩ nghĩ, tới. ba lần kéo bố bao, Triệu Gia Gia thua, nàng nóng nảy, lại đến, 5 cục tam thắng. 5 lần lúc sau, Triệu Gia Gia vẫn là thua, lại đến, 7 cục 4 tháng. Bảy cục lúc sau, Triệu Gia Gia, 9 cục năm tháng Khương Đàm, ngươi đủ chưa? Triệu Gia Gia, Khương Đàm, ngươi có phải hay không dùng ngươi huyền học đại sư kỹ năng? Khương Đàm vô ngữ, uy, ngươi chơi xấu cũng có cái hạn độ, lại náo ta nhưng sinh khí. Triệu Gia Gia, hào đi. Mua quần áo xong, hai người lại mua cùng khoản màu trắng giày cao gót, mua hai điều cùng khoản thành kim thạch lắt tay, lúc này mới mang theo đồ vật đi trở về. Trở về lúc sau, còn muốn hóa trang trang điểm làm kiểu tóc. Chút tiền ấy thỉnh không được nhà tạo mẫu tóc, chỉ có thể chính mình thượng. Hai người ở trong phòng đổi hảo quần áo, ở phòng hóa trang hóa trang làm trang phát, Khương Đàm thành thạo hoàn thành. Lúc này, triệu ra ra còn ở không chút hoang mang hỏa đôi mắt, nàng nhìn đến Khương Đàm có lệ hóa trang thuật, chịu không nổi. Khương Đàm, ngươi xem cái nào nữ tinh hóa trang là ngươi bộ răng này. Ngươi đôi mắt vẽ sao? Môi hỏa hảo sao? Che khuyết điểm sao? Ngươi như vậy thô ráp ngươi người đại diện mặc kệ sao? Khương Đàm nàng mặc kệ A. Nàng ngươi đại diện là Tiểu Lê, tự nhiên quản không được nàng. Triệu ra ra cắn răng, thật là lãng phí ngươi gương mặt kia chờ trong chốc lát ta cho ngươi hỏa đôi mắt. Chỉ chốc lát sau, triệu ra ra đã cho chính mình vẽ mị mị trăng dung, nàng thích nhất chính là hoa trang, giống nhau thời điểm, trang dung đều là chính mình hoàn thành. Hôm nay, nàng cũng đừng ra ý kiến, cho chính mình vẽ một khoản đảo tâm nhãn trang, đôi mắt dùng màu hồng đảo vượng nhiễm, mắt phải đôi mắt thượng còn vẽ một cái nho nhỏ tâm hình, thập phần tinh xảo. Nàng đem Khương Đàm nắm lại đây, cấp Khương Đàm vẽ cùng khoảng, cuối cùng ở Khương như mắt trái đôi mắt vẽ nho nhỏ tâm hình. Nàng lại tiểu tâm cấp Khương Đàm bổ trang, vừa lòng nói, hảo. Nhìn Khương Đàm diễm như đào lý mặt, triệu da ra, ra trong lòng chua lỏm, trải qua nàng hóa trang thuật sau, Khương Đàm càng mỹ diễm. Nhìn làm người bực bội, bực bội. Khương Đàm đem chính mình tóc xử lý hạ, nàng ăn mặc váy dài, thích hợp khoát xuống dưới trường tóc ăn. Nhìn triệu da ra, ra mặt, Khương Đàm linh cơ vừa động, triệu ra ra. Ta cho ngươi đổi cái kiểu tóc ca. Lưu loát một chút, nàng cấp triệu ra ra chất cái cao đôi ngựa, lại biên một cái thật dài bím tóc, thoạt nhìn có điểm tác. Phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, đạo diễn kích động nói: "Hảo, hiện tại cho mời hai tổ khuê mật ra tới." Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân trước ra tới, bọn họ ăn mặc cùng khoản bất đồng sắc váy, Lưu Chữa đồng dạng hắc trường thẳng, kéo tay, cùng nhau đi rồi một chút người mỗ bước. Nàng thủy quân nhóm ở phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu cùng hoan: "Oa, wow, hai người thật xinh đẹp." Trần quần áo thật là để mắt. Giống nhau tiểu tóc, giống nhau khí chất, quả nhiên là hảo khuê mật. Chu Vân Vân quá đẹp lạc, chạy nhanh tái nhậm trước đi, vô vô diễn lục lục tổng nghệ, chúng ta đều sốt ruột chờ. Có người bình luận, thực bình thường a, kích động cái gì? Hai người kia nhan giá trị thân cao dáng người đều giống nhau, đều là một bộ tiểu bạch hoa dạng, một chút không kinh diễm. Chu Vân Vân đã sớm làm người nhìn chằm chằm mua Hot Sex Up, Chu Vân Vân đi tú thượng Hot Sex Up, nàng thủy quân nhóm ở bên trong cuồng khen nàng. Hai người ngồi xuống, đạo diễn bộ tay, phía dưới cho mời một khắc đối khuê mật, Khương Đàm, Triệu Gia Gia. Hai người một tả một hữu từ hai mặt đi ra, Khương Đàm váy dài lay động, tóc dài phiêu phiêu, đi bước một giống như sân vắng tàn bộ. Triệu Gia Gia ăn mặc váy ngắn, chân dài thẳng tắp, thật dài đuôi ngựa biện ném tới ném đi, đi ra hiên ngang tư thế vai hủng. Hai người một tả một hữu, thực đi mau đến cùng nhau, Khương Đàm bắt tay khủy tay hướng Triệu Gia Gia bả vai một đáp. Hai người đứng chung một chỗ Hai khuôn mặt giống nhau diễm lệ vô cùng, khỏe mắt đôi lông mày đều là mị hoặc. Phong phát sóng trực tiếp khán giả điên rồi giống nhau. Và, hai đại Mỹ nữ tại tuyến cá mập người, ta chịu không nổi. Thái thái quá đẹp, các nàng như thế nào như vậy xinh đẹp a các có phong cách lại cho nhau phụ trợ. Lần này triệu ra ra thế nhưng không bị so đi xuống, kỳ quái. Biết vì cái gì sao? Triệu ra ra kiểu tóc trang phục càng nhanh nhẹn, nàng Mỹ tương đối chừng, dương, tương phản, khương đàm riêng để ép nàng chính mình khí trước. Cho nên, hai người mới có thể hài hòa rất nhiều. Chắc không được Khương Đàm làm triệu ra ra xuyên váy ngắn đâu, triệu ra ra chân thẳng tắp, mọi người lực chú ý sẽ hướng nàng kia mặt nghiêng. Mặc kệ nói như thế nào, ta chờ nhan cẩu thật có phúc. Có người đem này đoạn các nàng đi tú video phát tới rồi trên mạng, lập tức liền thượng hot xe ấp, Khương Đàm triệu ra ra đi tú, hot xe ấp một đường tiêu thăng, thực mau siêu Việt Chu Vân hot xe ấp, tới rồi đệ nhất vị. Khương đảm triệu ra ra đi tú nhiệt độ so chu vân vân đi tú không biết cao nhiều ít lần. Có người nhìn kỹ lúc sau nói, Chu vân vân đã lâu không xuất hiện, mọi người căn bản không biết nàng là ai, cho nên không ai xem, cái này hót xệ ợp nhiệt độ rất hấp, rõ ràng là mua đi. Tấm tắc, Chu vân vân mua hót xệ ợp còn đem chính mình khuê mật kéo xuống, là sợ phân nhiệt độ sao? Đây là hảo khuê mật. ha, ha nhìn nhìn này lòng dạ hay hỏi, thật là tợ lạt tiệp hảo khuê mật. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã có người Trào Phúng Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân phát sóng trực tiếp màn hình lớn liền ở kia phóng, ai đều xem tới được, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân tự nhiên đều thấy được. Khương Như Nguyệt trong lòng không ngo, liền như vậy cái hót seat up, Chu Vân Vân đều sợ chính mình cỏ, quá kiêu kiệt. Nàng mức độ nổi tiếng so Chu Vân Vân không biết cao nhiều ít lần, nếu mang lên nàng, nói không chừng thảo luận độ còn lớn một chút. Khương Như Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Chu Vân Vân thấy được, nàng trong lòng cũng không thoải mái. Cơ hội này là nàng cấp Khương Như Nguyệt, tưởng lên hot xệ ợp sẽ không chính mình mua sao. Như thế nào điểm này sự liền bắt đầu so đo? Thật là bạch Nhã lang. Đạo diễn nói, hảo, hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Không cần tưởng, Khương Đàm cùng triệu ra ra nhất kỵ tuyệt trần, nàng hai qua xung ra, trực tiếp đem Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân cấp háp không có. Khương Đàm các nàng đầu phiếu điều cao cao một cái, Chu Vân Vân hai người đầu phiếu điều chỉ có một đinh điểm. Này một đinh điểm phòng trừng vẫn là Thủy Quân Đầu. Chú Vân Vân có điểm vội vãi, mặt không khỏi trầm xuống dưới. Khương Như Nguyệt cũng không cao hứng, hai người đều lười đến nói chuyện. Đạo diễn âm thầm thở dài, nói, Hảo, lần này lại là Khương Đàm triệu ra ra này một tổ khuê mật thắng lợi, chúng ta nên ăn cơm. Khương Đàm lập tức nói, Đạo diễn, ta xem qua hướng kỳ tiết mục, đại khái hiểu biết một chút lưu trình, chúng ta thắng lợi, hẳn là có thể hướng một khác tổ để một cái yêu cầu đi. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng không vui, làm gì đâu. Như thế nào thiếu một cái lưu trình? Đạo diễn rất kỳ quái ai, giống như thiên vị Chu Vân Vân kia một tổ, có tấm màn đen sao. Còn như vậy ta không nhìn. Chính là, đạo diễn quá kỳ quái, lấy tiền sao. Chu Vân Vân thật là lợi hại, thế nhưng có thể hối lộ đạo diễn. Bằng không đâu, cái này tiết mục nhiệt độ rất cao, Chu Vân Vân 2 năm không ra tới, vừa ra tới liền có thể thượng cái này tiết mục, rõ ràng có hậu đại A. Đạo diễn nhìn đến người xem phẫn nộ, mồ hôi lạnh đều xuống dưới, chạy nhanh nói. Ngượng ngùng, ta quên mất, hảo, Khương Đàm, các ngươi hiện tại có thể hướng mặt khác một tổ để một cái yêu cầu. Khương Đàm hỏi, bất luận cái gì yêu cầu đều có thể chứ? Đạo diễn, có thể. Khương Đàm, hảo, ta muốn cho Chu Vân Vân mở ra di động, phiên đến gần nhất một cái liên hệ người, cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Đạo diễn, hảo, yêu cầu này không quá phận, Chu Vân Vân, mở ra di động. Chu Vân Vân cần trường, đạo diễn, không hảo đi. Khương Đàm, có cái gì không tốt? Người lại không có bạn trai, không sợ cho hấp thụ ánh sáng, ta xem trọng nhiều tiết mục như vậy chơi, không được sao. Phong phát sóng trực tiếp người xem, đúng vậy, có cái gì không được. Gần nhất một chiếc điện thoại đơn giản là người nhà bằng hưu đánh tới, có cái gì không thể xem. Chú Vân Vân còn ở do dự, nàng suy nghĩ, cuối cùng liên hệ nàng người là ai. Khương Như Nguyệt lấy quá nàng di động, Vân Vân, sợ cái gì, cho bọn hắn xem. Màn ảnh lập tức chuyển tới trên màn hình di động, Khương Như Nguyệt đã thuần thục đưa vào mật mã. Mở ra Chu vân vân di động, phiên tới rồi trò chuyện ký lục trên cùng là một chữ củ. Khương Như Nguyệt cười Khanh khách, vân vân, người thói quen vẫn là giống như trước đây, thói quen tổn người khác dòng họ, di, củ. Là ai à? Chú vân vân mồ hôi lạnh toát ra tới, một phen đoạt qua di động. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều thấy được, sôi nổi suy đoán, họ củ minh tinh có ai à? Có lẽ không phải minh tinh, là người thường đâu, bất quá, Chu vân vân như thế nào như vậy hoảng, không đến mức đi. Chẳng lẽ họ cụ chính là nàng bạn trai? kia cũng không cần che che giấu giấu đi. Chẳng lẽ là nàng kim chủ? Hoa Nga, hảo chờ mong, chúng ta hảo hảo cha một cha, có thể tùy tiện lấy ra 100 vạn mua quần áo chính là cái nào đại lão Chu vân vân hoảng không được, cái này cụ đương nhiên chính là cụ viễn, nàng đêm qua mới vừa cùng cụ viễn thông qua điện thoại. Hiện tại, phòng phát sóng trực tiếp người đều ở suy đoán họ cụ chính là ai, nàng không thể bại lộ, tuy rằng nàng cuối cùng muốn cùng cụ viễn kết hôn. Sẽ chẩm rãi làm hai cái nhìn nữ ra tới, nhưng là tuyệt không phải hiện tại. Hiện tại tuần ra tới liền xong rồi. Chú Vân Vân hận chết Khương như Nguyệt, vội vang nói, không phải, đây là ta một cái bằng hữu hán. Phong phát sóng trực tiếp người xem, ha ha, giấu đầu lòi đôi. Đạo diễn cũng nhìn ra không thích hợp tới, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, Chú Vân Vân, người này có phải hay không không có phương tiện liên hệ? Muốn hay không thay cho một cái? Khương Đàm, đạo diễn, còn có thể như vậy sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem không vui, như thế nào liền không thể liên hệ. Nói ra cái lý do tới, kháng nghị, đạo diễn thiên vị chu Vân Vân Đạo diễn bất đắc dĩ, đối chu Vân Vân nói, gọi điện thoại đi. Chu Vân Vân cũng không có biện pháp, lồm lớp lo sợ bắt thông điện thoại, nàng tính toán chuyển được lúc sau lập tức thuyết minh này mặt tình huống, làm cụ viên cảnh giác, nào biết chỉ vang lên một chút, cụ viên liên tiếp. Cụ viên Ôn Nu nói, làm sao vậy? Bảo bối nhi. Phòng phát sóng trực tiếp tác Đó là cụ viễn. Hắn kêu chu vân vân cái gì? Bảo bối nhi. Là cụ viễn, hắn thanh em rất có công nhận tính, chính là hắn. Kêu chu vân vân cũng không đến mức như vậy kinh hoàng đi. giấu đầu lòi đuôi, có miêu nị. Thôi đi, miêu nị đều ra tới, cụ viễn chính là chu vân vân kim chủ. Không thể nào, cù viễn cùng nộ phi nhiều ân ái à. Chu vân vân hoảng không được, lắp bắp nói, Saka, ngươi có phải hay không nghe lầm, ta là chu vân vân. Ta hiện tại ở khuê mật khuê mật về phía trước hướng hiện trường, ngày hôm qua bởi vì Ngô Phi tỷ sự, ta mới vừa cho ngài gọi điện thoại, ngươi quên mất sao? Cù viện thực mau phản ứng lại đây, Nga, Chu Vân Vân à, ngươi Ngô Phi tỷ không có việc gì, không cần lo lắng. Ha ha, ta nhìn lầm rồi, tưởng ngươi Ngô Phi tỷ điện thoại đâu. Ai, ngươi không biết, ngươi Ngô Phi tỷ lại sinh khí, không để ý tới ta, ta lo lắng một ngày, lòng tràn đầy đều là ngươi Ngô Phi tỷ, cho nên nghe lầm, ngươi đừng để ý a. Chú Vân Vân yên lòng, không có quan hệ, ta không có việc gì, Saka tái kiến. Cắt đứt điện thoại, Chu Vân Vân giải thích, ta cùng Ngô Phi tỷ quan hệ tương đối hảo, gần nhất nàng luôn là cáo kỉnh, bởi vì chuyện của nàng, ta ngày hôm qua mới vừa cùng Saka gọi điện thoại. Đạo diễn vội vàng nói, Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng Ngô Phi là bạn tốt. Bọn họ che lấp cũng vô dụng, thích bắt quái các vong Hữu đã bắt đầu phân tích, các ngươi nói, cụ viễn cùng chú Vân Vân có hay không ái mối quan hệ. Ta cảm thấy có điểm bất quá nghe củ viễn nói cũng giải thích đến thông Chu vân vân cùng Ngô Phi thật là bạn tốt ta cảm thấy vẫn là có vấn đề mọi người ở chỗ này phân tích tới phân tích đi có nghiêm cẩn ăn dưa còn chúng đã bắt đầu bái Chu vân vân Ngô Phi còn có củ viễn quan hệ bọn họ từ phát sóng trực tiếp dọn đến nội bù thảo luận quá nhiệt liệt họ sẽ đều lên rồi Chu vân vân củ viễn bất quá lên rồi chỉ chốc lát sau đã bị người lặng lẽ triệt Chu vân vân bị kinh hách, cơm trưa đều ăn không thơm Nàng đặc biệt hận Khương Như Nguyệt, cơm trưa thời điểm vẫn luôn héo rũ, căn bản không để ý tới Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt bị vắng vẻ, rất bất mãn. Chu Vân Vân tính thứ gì, vẫn luôn không hỏa quá, nàng ít nhất hỏa quá mấy năm, còn để danh quá thị hậu đâu. Khương Như Nguyệt cũng trướng mắt Chu Vân Vân. Phía trước, Chu Vân Vân chỉ nói có cái bằng hưu hỗ trợ, có thể thượng cái này tổng nghệ, nàng cũng không biết Chu Vân Vân cùng cụ viễn quan hệ, thông qua vừa rồi trò chuyện, nàng xác nhận, Chu Vân Vân cùng cụ viễn quan hệ Một cái tiểu tam, tốn cái gì? Hai người đều không thế nào nói chuyện tiếu. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia tương đối náo nhiệt, các nàng buổi sáng thừa không ít tiền, Khương Đàm vui vui vẻ vẻ điểm bữa tiệc lớn, ăn đến tương đương đầu nhập. Triệu Gia Gia ẩm thực khống chế thực nghiêm khắc, ăn một tiểu khối bò bít tết, một nắm rau xanh liền ngừng, nàng nhìn Khương Đàm ăn cái này ăn cái kia, cuối cùng còn dùng đĩa ăn một cái trái cây bơ bánh kem. Bánh kem hương khí đánh tới, Triệu Gia Gia nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Khương Đàm, ngươi là heo ăn nhiều như vậy bơ bánh kem nhiệt lượng phi thường cao, ngươi không sợ béo à. Khương đàm, ta vẫn luôn như vậy ăn, ngươi xem ta béo sao. Triệu ra ra lại nuốt một chút nước miếng, lại sinh khí lại toàn, ngươi hiện tại tuổi trẻ, béo không đứng dậy, nếu quá 2 năm ngươi còn như vậy ăn, khẳng định béo thành cầu. Khương đàm ta nàng liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không thèm. Triệu ra ra mạnh miệng, ta mới không có. Khương đàm cười hì hì nói, vậy ngươi liền tại đây nhìn ta ăn, trong chốc lát ta còn muốn ăn một túi khoai lát đâu Triệu ra ra lại nuốt nuốt nước miếng, trong bụng ủ cục hai hạ, giận không thể át đi rồi. Chán ghét, nàng thích ăn ngọt nào bơ bánh kem, cũng thích ăn rác rưỡi thực phẩm khoai lát. Chính là nàng đã một năm không hưởng qua bánh kem cùng khoai lát mùi vị. Nàng là giới giải trí đệ nhất. Đệ nhị Mỹ, cần thiết muốn bảo trì dáng người. Cơm trưa ăn xong, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa tập hợp. Đạo diễn nói, chúng ta buổi chiều nhiệm vụ là đi công viên cho chơi, khuê mật nhóm cùng đi thả lỏng một chút đi Nào đối khuê mật có thể khiêu chiến nhất kích thích chơi trò chơi phương tiện, nào đối thắng được thắng lợi. Triệu ra ra mặt lập tức trắng. Lần này, mọi người đều thay hưu nhàn phục giày thể thao, cùng đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi cái gì cần có đều có, thuyền hải tặc, đại bãi trụ y, phi hành xe, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe quay, nhảy lầu cơ, dòng nước xiết dũng tiến vân vân. Khương Đàm hưng phấn, ta đều thích. Đạo diễn hỏi, Khương Đàm ngươi đều có thể chứ? Nhảy lâu cơ cũng đúng. Khương Đàm gật đầu, đương nhiên, đều có thể. Chú Vân Vân cùng Khương như nguyệt lục trí, xong rồi, lại đến thua. Khương Đàm quay đầu lại hỏi Triệu Gia Gia, chúng ta trước tới cái nào? Triệu Gia Gia liên tục lắp đầu, không được, ta không được, ta khủng cao khủng riêu, trừ bỏ ngừa gỗ xoay tròn ta đều không thể chơi. Khương Đàm sừng sốt, gì? Triệu Gia Gia trột dạ, ta không dám chơi, tiểu hài tử chơi chậm gì gì không chung xe đạp đều không được, ta sợ. Khương Đàm, đạo diễn ánh mắt sáng lên. Khương Đàm, chúng ta tiết mục là khuê mật về phía trước hướng, chính ngươi chơi nhưng vô dụng, cần thiết cùng ngươi khuê mật cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mới được. Khương Đàm, nga. Triệu Gia Gia nói một chút đều không qua trường, nàng trừ bỏ ngửa gỗ xoay tròn, mà khác cái gì đều không thể chơi, liền tính chơi ngửa gỗ xoay tròn, nàng cũng chỉ có thể chơi tốc độ chấm nhất cái loại này, hơi chút chuyển nhanh đều không được. Hơn nữa, nàng sợ hai muốn mệt, là thật sự không được. Lần này, nàng thật sự chột dạ, Khương Đàm thực xin lỗi a. Ta lại kéo ngươi chân sau. Khương đàm xua tay, không chơi liền không chơi, chúng ta đi dạo thì tốt rồi. Chú vân vân mắt sáng rực lên, bọn họ chỉ cần chơi cái xo so ngửa gỗ xoay tròn kích thích liền ổn thắng. Nàng Hưng vẫn nói, Nguyệt Nguyệt, đi à, chúng ta chơi thuyền hải tạc đi. Khương như Nguyệt mặt trắng, vân vân, không được, ta sợ, ngươi lại không phải không biết, chơi cái kia ta sẽ phun. Chú vân vân không cao hứng, đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi cái này tật xấu còn không có hảo a Tiểu hài tử đều dám chơi, ngươi như thế nào không dám. Khương như Nguyệt liên tục lui về phía sau. Chú vân vân nhịn không được, đây là duy nhất một lần thắng Khương đàm các nàng cơ hội, nàng hy vọng thắng Khương đàm, cho nàng một cái giáo hơn đâu. Nàng dùng sức kéo Khương như Nguyệt nói, tới à, Nguyệt Nguyệt, thuyền hải tặc chỉ là hơi chút lay động một chút, căn bản không sợ, tới, mau, đi lên. Nàng buộc Khương như Nguyệt thượng thuyền hải tặc, lay động lên, Khương như Nguyệt liền chịu không nổi, ta sợ, vân vân, chúng ta đi xuống đi. Chú Vân Vân, không được, lại đợi chút. Chờ hạ thuyền, Khương Như Nguyệt lập tức qua một tiếng phun ra. Phong phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đối Chú Vân Vân bất mãn. Chú Vân Vân như thế nào như vậy bá đạo, Khương Như Nguyệt rõ ràng không thể chơi, nàng còn buộc nàng chơi. Đúng vậy, như thế nào có thể cưỡng bách người khác đâu. Phải biết rằng, nhát gan người ở mặt trên thực sợ hãi. Chu Vân Vân tưởng thắng tưởng điên rồi đi. Ta hiện tại cảm thấy, các nàng quan hệ cũng không có thật tốt. Bên kia... Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia ở khắp nơi đi bộ, dù sao Triệu Gia Gia cũng không thể chơi, coi như là giải sầu. Hôm nay Thái Dương rất đại, đi tới đi tới, Khương Đàm khác, đi mua một ly dâu tây miệu xà kẻ, nàng quay đầu lại hỏi Triệu Gia Gia, người muốn nào một loại. Triệu Gia Gia liếm liếm môi, nàng cũng khát hỏng rồi, bất quá trà sữa ngư xà kẻ linh tinh nàng cũng không dám uống, nói, cho ta tới ly thuần nước trái cây. Tính, tới ly bạch thủy đi. Khương Đàm vô ngữ, người nhân sinh còn có lạc thú sao? Khương Đàm riêng cùng nhân ra muốn một chén nước, bất quá, nàng điểm hai ly dâu Tây Mịu sake, trước đem thủy đưa cho Triệu Gia Gia. Thức mau, Triệu Gia Gia đem nước uống hết, mắt thèm nhìn Khương Đàm, lại toan, người biết không Khương Đàm, một ly rượu sake đến có vài trăm xe tải nhiệt lượng. Khương Đàm nghiêng nàng liếc mắt một cái, sau đó đâu? Người thèm không thèm. Triệu Gia Gia quay đầu, nàng thèm a, nàng mau thèm đã chết. Khương Đàm đem hoàn chỉnh một ly rượu sake cho nàng, mau uống đi, lại băng lại ngọt, nhưng hảo hương lên. Yên tâm, ta cho ngươi hỏa cái phủ, bảo ngươi không giải thiện. Triệu ra ra kinh hỉ, thật sự, ngươi phủ còn có loại này tác dụng. Khương đàm hàm hồ một chút, triệu ra ra Mỹ tư tư lấy lại đây mịu sà kẻ, khai uống lên. Nàng mị một chút đôi mắt, quá hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, hai người đều uống xong rồi mịu sà kẻ, tìm cái bóng cây ngồi. Từ uống lên một liêm mịu sà kẻ, triệu ra ra vẫn luôn thực vui vẻ. Khương đàm nhìn nàng một cái, nhân ra nói đồ ngọt có thể làm người vui sướng xem ra thật là như vậy Triệu ra ra liên tục gật đầu, nếu ăn đồ ngọt còn có thể không giải thịt, vậy càng vui sướng. Khương Đàm cười đến thập phần tàn nhẫn, vừa rồi ngươi ăn vài trăm xe tải nhiệt lượng, không biết ngươi eo sẽ thô nhiều ít. Triệu ra ra chóng váng, ngươi không phải có thể vẽ bừa sao. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, loại này lời nói ngươi cũng tin. Triệu ra ra sửng sốt một lát, têu to, hảo á Khương Đàm, ngươi gặp ta. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng, mau mau, đánh nhau rồi, rốt cuộc đọc võ. chương 2. Tới xem, ha ha ha. Triệu Gia Gia fans 1, cảm ơn Khương Đàm. Gia Gia nhật tử quá đến quá khổ, liên điểm ngọt cũng không dám dính. Kỳ thật chúng ta cảm thấy nàng không ngập, không cần như vậy khắc chế. Khương Đàm fans 1, ai, A Đàm quá ra, lại ở lừa Triệu Gia Gia. Ta nhớ rõ nàng thật sự có thể họa giảm béo phủ. Khương Đàm fans 2, có thể họa. A Đàm ở đầu Triệu Gia Gia chơi. Triệu Gia Gia fans 2, xong rồi, đứa nhỏ ngốc lại bị lừa. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia nhẹ nhàng đã trở lại, Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân hoàn thành thuyền hải tặc, lần này các nàng thắng. Khương Như Nguyệt đã chịu kinh hách, sắc mặt tái nhợt, vẫn luôn không có khôi phục, yên Lặng vầu ngữ đi theo Chu Vân Vân phía sau, Chu Vân Vân thập phần đắc ý, Khương Đàm, chúng ta thắng Nga. Phong phát sóng trực tiếp, khán giả nghị luận sôi nổi, dống nhiên cảm thấy Khương Đàm Triệu Gia Gia quan hệ so Khương Như Nguyệt Chu Vân Vân muốn hảo. Đúng vậy, Khương Đàm chiếu cố Triệu Gia Gia, không bực nàng chơi cái này cái kia, Chu Vân, Vân vì thắng. Bộ Khương Như Nguyệt đi thuyền hải tạc, một tương đối, liền biết hai quan hệ tương đối hảo. Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia tuy rằng luôn là cãi nhau, nhưng là thực súng sướng, hai người cũng chưa mang thủ, ta cảm thấy Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân cho nhau mang thủ, hãy chờ xem. Chu Vân Vân mặc kệ những cái đó, nàng thật vất vả thắng, hỏi đạo diễn, ta có thể hướng các nàng để một cái yêu cầu sao? Đạo diễn gật đầu, có thể. Tiếng hảo. Chu Vân Vân quay đầu lại, Khương Đàm. Cho chúng ta nhìn xem ngươi hẹ chặt cuối cùng một cái liên hệ người là ai. Các ngươi hàn huyên cái gì? Khương đàm nhíu như mày. Chu vân vân đắc ý, như thế nào? Không được sao? Khương đàm ngươi có phải hay không có cái gì bí mật? Khương đàm hết trô nói rồi, nàng có thể có cái gì bí mật, nàng bằng hưu thiếu đến đáng thương, gần nhất liên hệ người chỉ có quách Quỳnh Lục Nhiêu cùng đạo diễn. Nàng gật đầu, không thành vấn đề. Nàng hào phóng cỡ lật mở hẹ chặt làm mọi người xem, màn ảnh kéo gần và trên hai cái là đàn tin tức, cái thứ ba là Du Minh Cẩn, cũng là Khương Đàm cuối cùng một cái liên hệ người. Du Minh Cẩn cuối cùng một câu đã biểu hiện ra tới, ta tưởng ngươi. Chương 58058, 1. Hiện tại, Khương Đàm cũng không có mở ra cùng Du Minh Cẩn nói chuyện phiếm giao diện, ở Du Minh Cẩn tên phía dưới biểu hiện chính là hai người nói chuyện phiếm cuối cùng một câu, ta tưởng ngươi. Mọi người kinh ngạc. Chu Vân Vân phản ứng đầu tiên là, lời này là Khương Đàm đối Du Minh Cẩn nói. Thông qua ngày này tổng nghệ Chu Vân Vân ghét nhất người là Khương Đàm, vốn dĩ nàng tính toán thông qua cái này tổng nghệ tái nhậm chức, kết quả Khương Đàm luôn là đoạt nàng cao quang. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào nàng, làm hại nàng cùng cụ viễn quan hệ thiếu chút nữa bại lộ. Chu Vân Vân mỗi ngày chiếu cô hài tử, không quá chú ý giới giải trí sự kiện, cũng không biết Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn đã có như vậy nhiều giao thoa. Du Minh Cẩn không người không biết không người không hiểu, ở nàng lui vòng trước liền thành danh, Du Minh Cẩn đối nàng tới nói, đại biểu cho giới giải trí nam tinh Trần nhà là nàng không dám với tới tồn tại. Vì thế, nàng nhỏ giọng nói, Khương Đàm, ngươi đây là ở hướng Du Minh Cẩn thổ lộ sao? Ta cảm thấy Du Minh Cẩn có điểm quá mức, nữ hài tử thổ lộ, hắn như thế nào có thể không thèm để ý tới đâu. Quá không cho người mặt mũi Khương Đàm, nàng hiện tại đầu góc trống rỗng, làm sao bây giờ? Nàng như vậy hoàng hốt, Chu Vân Vân xác định chính mình phòng đoán, tiếp tục nói, Khương Đàm, ngươi cũng không nên trách Du Minh Cẩn, hắn đối nữ tinh thực lãnh. Năm đó chúng ta này một đám xuất đạo đoàn viên nhất hỏa thời điểm, cũng chưa có thể để sát vào hắn nói một lời. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng nghị luận sôi nổi, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn thông báo. Nhìn không ra tới A. Cùng Du Minh Cẩn thông báo nữ tinh nhiều, Du Minh Cẩn thế nhưng không kéo hát nàng, cũng coi như khách khí. Ui uy, các ngươi quá võ đoán đi, thông qua gần nhất biểu hiện, rõ ràng Du Minh Cẩn càng để ý Khương Đàm, có lẽ câu nói kia là Du Minh Cẩn nói đâu. Không có khả năng. Không có khả năng, ngươi nằm mơ. Triệu ra ra trắng chu vân vân liếc mắt một cái, một phen đoạt quá khương đàm di động, mở ra nàng cùng du minh cẩn nói chuyện phiếm giao diện. Nói chuyện phiếm giao diện thượng, minh minh sắc sắc biểu hiện, ta tưởng ngươi những lời này là du minh cẩn đối khương đàm nói. Nói chuyện phiếm giao diện, mặt trên còn biểu hiện vài câu hai người lịch sử cho chuyện, phần lớn là du minh cẩn quan tâm nói, khương đàm hồi phục tương đối có lệ, phần lớn là tốt cảm ơn. Chu vân vân còn muốn tiếp tục nói. Nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện ngây ngẩn cả người. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tạng, không thể nào, Du Minh Cẩn như vậy chủ động. Một ngày kia thế nhưng có thể nhìn đến Du Minh Cẩn thông báo, không thể tưởng tượng. Thấy được sao, Khương Đàm cũng không có đáp lại, nàng thế nhưng chàng không thấy được. Thật quá đáng, nếu là ta, lập tức chạy như bay đến Du Minh Cẩn bên người, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Phía trước vẫn luôn kết luận không có khả năng người đâu. Và mặt đi. Khương Đàm tỉnh ngộ lại đây. Một phen đoạt lấy chính mình di động, mặt đỏ hứng nói, hắn phát sai người. Triệu ra ra biểu môi, người lửa quỷ đâu? Khương đàm lắp bắp nói, thật sự, sau lại hắn gọi điện thoại cùng ta xin lỗi, nói phát sai người, làm ta đừng để ý. Triệu ra ra, vậy ngươi đừng mặt đỏ, đừng nói lắp a thiết. Kỹ thuật diễn vụ về. Chu vân vân cắn răng, nhỏ giọng nói, Nga, nguyên lai du ảnh đế phát sai người à, chắc không được đâu, ta tưởng hắn thích hẳn là ôn nhu đáng yêu nữ hài tử, không phải Khương đàm loại này À, ta không phải nói Khương Đàm không tốt, chỉ là cảm thấy nàng không phải du ảnh đế đồ ăn, Khương Đàm ngươi đừng nghĩ nhiều a Triệu ra ra cười lạnh, Tôn Nhu đang yêu tiểu bạch hoa. Ngươi loại này sao? Phòng phát sóng trực tiếp, đông nhiên có người lên tiếng, vế đút hó cờ, Du Minh cần phát huệ bồ, mau đi xem. Du Minh cần vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, đương hắn cái kia tin tức bị triển lãm ra tới thời điểm, hắn liền đã phát một cái huệ bồ, ta tưởng ngươi. Hắn còn phụ một chương đồ. Là hắn cùng Khương Đàm ở thanh minh chuyện ảnh sân khấu. Chính là đã thả ra, hắn ở sau lưng ôm lấy Khương Đàm kia một chương. Hắn lấy bố một phát, lập tức liền thượng hot xệ ấp. Du Minh cẩn hư hư thực thực thổ lộ Khương Đàm. Có người đem vừa rồi phát xong trực tiếp video phát tới rồi hot xệ ấp. Mọi người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nhìn lấy bổ cùng hot xệ ấp. Lại về tới phòng phát sóng trực tiếp. Xác nhận, câu kia ta tưởng ngươi chính là Du Minh cẩn đối Khương Đàm nói. Haha, cười chết, Khương Đàm đương trường bị vào mặt Bất quá, cái này và mặt tương đối ngọt ngào làm sao bây giờ? Cây khoai chối chính Phú lại phát đường lạc, cờ giờ lờ cờ giờ lờ. Không đủ nghiêm cẩn, phải nói là Du Minh Cẩn phát đường, Khương Đàm vẫn luôn bị động ta cảm thấy Khương Đàm cũng không có đáp ứng A. Đúng vậy, Du Minh Cẩn ở truy Khương Đàm, Khương Đàm ở trốn. Chu Vân Vân sửng sốt sau một lúc lâu, Du Minh Cẩn thế nhưng ở truy Khương Đàm. nay vẫn là cái kia đối nữ tinh không giả sắc thái Du Minh Cẩn sao? Hắn như thế nào liền thích Khương Đàm? Chịu ra ra cũng toan, thở phì phì trừng mắt Khương Đàm. Khương Như Nguyệt lại tức lại toan, âm thầm này xinh ác độc, chính là nghĩ đến ở Khương Đàm trong tay đoạt vận châu, nàng lập tức tiết khí. Nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chính mình sinh khí. Đạo diễn sửng sốt một chút, âm thầm hối hận, phía trước sơ sẩy Khương Đàm, xem ra về sau phải hảo hảo đối nàng, miễn cho đắc tội du minh cẩn. Nhiều người như vậy nhìn, Khương Đàm có điểm hoảng, nếu là phía trước, nàng làm một chút đều sẽ không hoảng. Chính là du minh cẩn đơn giản trắng ra bày tỏ tình yêu, làm nàng lập tức rối loạn một tất vông. Nàng nhược được nói, đạo diễn, không có việc gì đi. Chúng ta có phải hay không nên trở về ăn cơm? Đạo diễn bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, Đúng vậy trở về ăn cơm. Đoàn người trở lại phía trước khách sạn, cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, mọi người đều không nói gì, không như Nguyệt cùng Chu Vân đã chịu đả kích, hai người lại có ngăn cách, người đến nói chuyện, đến nỗi chịu ra ra, nàng là bởi vì toan. Cúp nước xong, Khương Đàm đang ở nghỉ ngơi. Lục Niêu gọi điện thoại lại đây. Trong khoảng thời gian này, hắn một ở vội Ngô Phi cùng cụ Viễn ly hôn sự tình, hắn có điểm này phải, cụ Viễn quá giàu hoạt, lần này ly hôn, Nô Phi tỷ phỏng trường hội nguyên khí đại thương, quá đắng giận, đôi cẩu nam nữ kia rời đi như vậy nhiều tài sản. Khương Đàm nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ, ta nghĩ lại biện pháp. Cắt đứt điện thoại, nàng cố ý đi tìm đạo diễn tán gấu, tìm hiểu bước tiếp theo nên làm cái gì. Bởi vì Du Minh cần duyên cớ Đạo diễn đối nàng thập phần khách khí, thoáng lộ ra một chút. Hai tổ khuê mật còn sẽ có một lần tài nghệ tỉ thí, thành công kia đối khuê mật có thể đạt được một cái phúc lợi, được đến một cái chứ danh trung ý lý chuyên gia hiện trường hỏi khám. Kỳ thật, cái này phân đoạn chủ yếu tác dụng là giúp thương gia đánh quảng cáo, chú ý thì hỏi khám lại không coi là cái gì phúc lợi, chẳng qua vừa vặn hôm nay thương gia là một cái tư nhân trung ý lý ở bệnh viện mà thôi. Đạo diễn nhiệt tình nói, "Khương Đàm, trong chốc lát ta một lần nữa thiết trí hạ quy tắc, không triển lãm tài nghệ." làm trò chơi thế nào? Hắn biết, tài nghệ là triệu ra ra đoạn bản, Khương Đàm một tổ rất khó thắng. Khương Đàm nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, không cần, đạo diễn cùng nguyên lai like giống nhau là được. Cùng đạo diễn liêu xong, Khương Đàm lập tức cấp Lục nêu gọi điện thoại, cùng hắn hàn huyên trong chốc lát. Đại gia nghỉ ngơi qua đi, lại vào lục bà thính, đạo diễn tuyên bố quy tắc, yêu cầu hai tổ khuê mật tiến hành tài nghệ biểu diễn. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân thương lượng một chút, quyết định vẫn là biểu diễn ca vũ. Bởi vì Chu Vân Vân không rèn luyện quá, chỉ có thể biểu diễn phía trước tuyển tú ca vũ. Khương Như Nguyệt trong lòng thực không thoải mái, rõ ràng nàng gần nhất mấy năm nay có không ít ca vũ tác phẩm, vì nhân nhượng Chu Vân Vân còn phải nhảy 5-6 năm trước vũ đạo. Triệu ra ra khẩn trương, Khương Đàm, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Đàm, bỏ quyền. Triệu ra ra nóng nảy, đừng à, không thể làm cho bọn họ thắng, nếu không chúng ta còn phách gạch đi. Cùng lắm thì ta ném gạch đa dạng nhiều điểm. Đàm vô ngữ đương động, làm cho bọn họ thắng. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân thở hổn hển sướng nhẹ xong, Khương đằm nhấc tay nói, "Chúng ta từ bỏ tài nghệ triển lãm." Mọi người sợ ngây người, liền như vậy từ bỏ. Chu Vân Vân cùng Khương Như Nguyệt cũng sửng sốt, thắng giống như quá mức đơn giản. Đạo Diễn nói, "Hảo, tháng lợi một tổ khuê mật đem đạt được chúng ta phúc lợi, là cái dạng này, ở 20 lộ Tân Khai một nhà 20 trung ý y bệnh viện, viện trưởng là." Đạo Diễn bốn phía thổi phồng một chút viện trưởng cùng bệnh viện, mọi người ngáp. Minh bạch này lại là cố định quảng cáo thời gian. Chu Vân Vân lòng tràn đầy nghĩ như thế nào cùng Khương đàm đề yêu cầu, có điểm nóng nảy, đạo diễn, chúng ta phía dưới làm cái gì? Đạo diễn bất mãn nhìn Chu Vân Vân liếc mắt một cái, hắn quảng cáo từ còn không có niệm xong đâu, cuối cùng nói, hiện tại, chương viện trưởng đi tới chúng ta tiết mục tổ, có thể cấp thắng lợi một tổ khuê mật cung cấp miễn phí xem mạch cùng hỏi khám. Chu Vân Vân tới phía trước không thấy tiết mục, có điểm không hiểu được, viện trưởng, chúng ta thắng Có thể hỏi Khương Đàm một vấn đề sao? Viện trường vô ngữ, này một vòng là phúc lợi thời gian. Phong phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi hoán giận, vốn dĩ quảng cáo thời gian liền rất nhàm chán, Chu vân vân còn luôn là quái dối, cái gì cũng đều không hiểu, vừa thấy phía trước liền không thấy ăn tết mụ. Một chút đều không nghiêm túc. Giống người ra Khương Đàm liền không giống nhau, vừa thấy liền biết nhìn rất nhiều hướng kỳ tết mụ, quen thuộc lưu trình. Đạo diễn nói, phía dưới hoan nên chúng ta Trương viện trưởng. Một cài ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam nhân đi vào tới, ngồi ở trước bàn, hắn tự giới thiệu một chút nói, Hảo, hai vị nữ sĩ, ai trước tới? Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân lại bắt đầu mạ kỷ. Khương Như Nguyệt, Vân Vân ngươi trước tới. Chu Vân Vân, không cần lạc, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt ngươi trước. Phong phát sóng trực tiếp người xem, phiền đã chết, nàng hai có thể hay không bình thường điểm. Còn không phải là cái quảng cáo, đi ngang qua sân khấu sao? Cuối cùng, Khương Như Nguyệt hay đi trước, chương bác sĩ cho nàng xem mạch nói, Ân, Không tồi, chính là yêu cầu chú ý, ăn ít lánh, ta hơi hiểu một ít huyền học, ngươi 6 tháng cuối năm có đại hỷ sự. Phải không? Khương như nguyệt nhạc hỏng rồi. Nàng lui ra, chú vân vân ngồi ở trước bàn, chương bác sĩ cho nàng xem mạch xem nàng sắc mặt thời điểm nói, ngươi mặt khắc còn hảo, bất quá, ngươi sinh song hài tử làm ở cứu thời điểm khả năng chịu quá kích thích, không có dưỡng hảo, kiến nghị ngươi lại hảo hảo điều dưỡng một chút. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tạng, bác sĩ có ý tứ gì? Ở cứu? Sinh hải tử. Ai? Chu Vân Vân A, Thiên A, ta nghe lầm sao? Ta cũng cho rằng ảo giác, Chu Vân Vân 2 năm không ra tới là đi sinh hải tử. Thật không nghĩ tới A. Nàng cùng ai sinh hải tử? Ngày hôm qua không phải mới vừa phủ nhận kết hôn sao? Chu Vân Vân đầu góc quanh một chút, ngốc. Chu Y Gìa nhìn xem sắc mặt hảo xem mạch còn có thể nhìn ra sinh hải tử tới. Như vậy thần kỳ sao? Sớm biết rằng nàng thua. Nàng lắp bắp nói, không có. Ta không có sinh quá hải tử." Chung Y Liễu trầm mặt, "Ngươi là không tin ta sao? Ta không ngừng sẽ Chung Y Liễu, cũng sẽ huyền học, ngươi tuyệt đối sinh quá hải tử, hơn nữa là cái song thai." Chu Vân Vân bám một chút lưỡi về tay, hoang mang rối loạn nói, "Ta không có, bác sĩ ngươi lầm." Chung Y Liễu trên mặt có chút mê mang, hắn nhìn xem chúng quanh khách quý, Khương Đảm cười ha hả nói, "Trương bác sĩ, Chu Vân Vân nói nàng căn bản không nói qua bạn trai, sao có thể sinh hài tử đâu?" Trương bác sĩ quyết đoán nói, "Không có khả năng." Ta phán đoán sẽ không sai. Hắn sửng sốt một chút, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh sửa miệng. Nga, Nga, kia hẳn là ta nhìn lầm rồi, bất quá, chu tiểu thư ngươi có thời gian vẫn là đi xem, thân mình mệt, không bổ hảo. Bác sĩ biểu hiện như vậy rõ ràng, người xem đều thấy được, cơ hội hơn phân nửa người tin bác sĩ nói. Chú vân vân thủy quân nhóm tới, lửa ai đâu. Chú ý căn bản vô pháp nhìn ra một người sinh không sinh hài tử, hắn ở vu hãm Chu vân vân. Mọi người tưởng tượng, cũng đúng vậy Chú Ý Lý giống như không như vậy thần kỳ, bất quá, Chu Vân Vân phản ứng quá dị thường, như vậy hoang loạn, nói không chừng chú Ý Lý nói đúng. Một đoạn này video vẫn là bị người có tâm dọn tới rồi trên mạng, Chu Vân Vân hư hư thực thực chưa kết hôn đã có con thượng hot sể ấp. Không đợi mọi người thảo luận đâu, hot sể ấp lại không có. Đạo diễn làm đại gia nghỉ ngơi 10 phút, trong chốc lát còn có một cái nhiệm vụ. Khương Đàm tìm cái không ai địa phương cấp Lục Nghiêu gọi điện thoại, Lục Nghiêu thực hứng phấn, "A Đàm, rất hữu dụng à. Hiện tại không ít người hoài nghi chu vân vân chưa kết hôn đã có con, cụ viễn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lại tranh thủ không ít thời gian. Khương Đàm cười ha hả hỏi, ngươi lợi hại A như vậy trong thời gian ngắn thu phục chương bác sĩ. Chú ý gì đương nhiên không như vậy thần kỳ, chương bác sĩ như vậy nói là bởi vì lục nghiêu bày mưu đặc kế. Lục nghiêu đặc ý, kia đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta năng lực. Bởi vì trong chốc lát còn có tiết mục, Khương Đàm thực mau treo điện thoại. Thực mau, vài người lại tụ ở lục ba thính. Kế tiếp liền tương đối nhẹ nhàng, không có tỉ thí, chỉ có mấy cái trò chơi nhỏ. Mắt thấy tới rồi 8 giờ, đạo diễn nói, Hảo, chúng ta có thể nghỉ ngơi, bất quá, ở nghỉ ngơi phía trước, chúng ta còn phải làm một sự kiện, tới, rút thăm. Bốn người rút thăm, triệu ra ra cùng Khương như nguyện tờ giấy là chống không, Khương Đàm cùng Chu Vân Vân tờ giấy thượng đều có một cái từ gọi điện thoại. Khương Đàm đem tờ giấy cho đại gia xem, hỏi, đây là có ý tứ gì? Đạo diễn, là như thế này. Mỗi tổ khuê mật yêu cầu một cái trợ lực khách quý, tham gia ngày mai hoạt động, ngươi cùng Chu vân vân mỗi người cấp cuối cùng một cái liên hệ người gọi điện thoại, mời hắn tới, nếu mời thất bại, tắc ngày mai không có trợ lực khách quý, ha hả không có trợ lực khách quý, ngày mai tích phân sẽ giảm phân nửa, đại gia hiểu tao ý tứ đi. Lại là cuối cùng một cái liên hệ người. Khương Đàm yên tâm, nàng cuối cùng liên hệ người là Lục Nhiêu, cùng lắm thì kêu hắn lại đây, hắn khẳng định phối hợp, Chu vân vân cũng yên tâm Vừa rồi nàng mới vừa cấp một cái bằng hữu gọi điện thoại, phun tào Khương như nguyệt, cái kia bằng hữu là cái 18 tuyên cháo, vẫn luôn ở định bợ nàng, nếu có thể tới cái này tiết mục, cái này cháu khẳng định mang ơn đội nghĩa. Hai người đều bình tĩnh gật đầu. Đạo diễn, Hảo, Khương Đàm, trước lấy ra người di động. Khương Đàm phối hợp lấy ra di động, màn ảnh trực tiếp chuyển hướng nàng màn hình, Khương Đàm cắt mở trò chuyện ký lục, thấy được một cái chưa tiếp điện thoại, liên hệ người, du minh cẩn. Khương Đàm đem điện thoại lập tức liền khấu thượng. Mọi người, đạo diễn cởi mỹ mắt, có thể đem Du Minh Cẩn gọi tới, hắn cái này tiết mục liền phát hỏa. Khương Đàm, Hảo, mau cấp Du Minh Cẩn gọi điện thoại, mời hắn ngày mai lại đây. Khương Đàm, đạo diễn, đây là chưa tiếp điện thoại. Chu Vân Vân mừng rỡ xem Khương Đàm quẫn bách bộ ráng, lập tức nói, chưa tiếp điện thoại không phải cũng là cuối cùng một cái liên hệ người sao. Triệu ra ra e sợ cho thiên hạ không loạn, đúng vậy đúng vậy, Khương Đàm ngươi tưởng chơi xấu. Phong phát sóng trực tiếp người xem, xuất sắc. Chưa tiếp điện thoại cần thiết tính A, mau mau, ta muốn nhìn Khương Đàm liền tuyến Du Minh Cẩn. Đạo diễn tổ dám lửa gạt qua đi, ta nháo nó cái 3 ngày 3 đêm. Đạo diễn buông tay, ngươi xem, Khương Đàm, khán giả đều không vui, đừng làm ta khó xử A. Khương Đàm biết tránh không khỏi, chỉ phải một lần nữa cầm lấy di động. Bởi vì ở thu tiết mục, di động của nàng đều là tiếng âm, nào biết như vậy xảo, Du Minh Cẩn vừa vặn gọi điện thoại tới A. Nàng bất đắc dĩ hồi bắt qua đi, mới vừa vang lên một tiếng, Du Minh Cẩn liền tiếp điện thoại, hắn nhu tình như nước thanh âm truyền ra tới, huy, a Adam." Dựa theo tiết mục yêu cầu, di động thanh âm tự nhiên là ngoại phóng, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nghe được, trong nháy mắt, nhắn lại sờ pèm, "V Dude Poker, đây là Du Minh Cẩn thanh âm." "Thiên a, như thế nào như vậy Ôn Nu, lỗ thai đều phải mang thai. "Ha ha, Du Minh Cẩn ngày thường âm lạnh như băng, ta nhưng không nghe được quá loại này đem người ngọt hóa thanh âm." song tiêu A, du Minh Cẩn sát sát thật thật thích Khương Đàm đi. Kia còn dùng nói, nhân ra ở gầy bùa đều thổ lộ. Ô ô, nghe xong thanh ấm này, ta chân đều mềm, Khương Đàm còn có thể bảo trì bình tĩnh sao? Kỳ thật, Khương Đàm tâm cũng phanh mánh nhảy một chút, vội vang nói, du Minh Cẩn, ta ở khuê mật khuê mật về phía trước hướng hiện trường, là cái dạng này, chúng ta ngày mai yêu cầu một cái trợ lực khách quý, ngươi có thời gian sao? Nếu không có thời gian cũng không có gì, ngày mai hoạt động cũng không quan trọng Ta cùng tiết mục tổ nói một chút. Ta có thời gian. Du Minh Cẩn đánh gãy nàng, ôn nhu nói, bất quá khả năng muốn vãn một chút. Người hỏi một chút tiết mục tổ, buổi sáng 11 giờ chạy đến có thể chứ? Đạo diễn vội vàng để sát vào di động lớn tiếng nói, có thể có thể, hoàn toàn có thể. Chỉ cần có thể đem Du Minh Cẩn gọi tới, làm hắn chờ bao lâu hắn đều vui. Khương Đàm bất đắc dĩ, tốt, phiền thoái ngươi. Nàng cút điện thoại, phong phát sóng trực tiếp có người nói nói. Ta nhớ rõ hôm nay Du Minh Cẩn có hành trình, hình như là quốc tế đại ngôn quay chụp, đây chính là số một số hai quốc tế đại ngôn, Du Minh Cẩn trực tiếp đem quay chụp thời gian áp xúc, hắn nhưng quá để ý Khương Đàm. Ô ô ô, cây khoai chuối chính phú là thật sự, ta muốn xem bọn họ kết hôn. Ta, ta quá toan. Khương Đàm thở dài một hơi, nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn mừng rỡ không được, hảo, Chu Vân Vân, đến ngươi. Chu Vân Vân có chút buồn bực, nàng gái kia bằng hữu là cái 18 tuyến tiểu cháu. Già vị cùng du minh cẩn một cái bầu trời, một cái ngẩm quá hạ giá. Chính là, nàng thông tin lục, trừ bỏ củ viễn liền không có giống dạng người. Nàng lấy ra di động, hoa khai màn hình, vừa vặn nhìn đến một cái chưa tiếp điện thoại, củ viễn. Nàng ngây ngẩn cả người, lúc này củ viễn tìm nàng làm cái gì. Mọi người phát ra một tiếng thở nhẹ, đạo diễn nói, thật là quá xảo, chú vân vân, ngươi chỉ có thể mời củ viễn. Chu vân vân hoàng nói, củ viễn không có thời gian. Di. Phong phát sóng trực tiếp có người thở nhẹ ra tiếng, như vậy hiểu biết, nàng như thế nào biết củ viễn không có thời gian. Có người chạy nhanh cấp chú vân vân tẩy, khả năng nàng cảm thấy cùng củ viễn không quá thủ, như vậy mời không được tốt đi. Có người hồi dối, không quen thuộc còn một ngày một chiếc điện thoại. Không ai đâu, ta đem lời nói phóng nơi này, hai người bọn họ tuyệt đối không sạch sẽ. Cuối cùng, chú vân vân không thể không cấp củ viễn gọi điện thoại, kỳ thật, nàng là mang theo điểm chờ mong, nếu củ viễn có thể tới. Một phương diện biểu hiện Cù Viễn coi trong nàng, về phương diện khác, nàng cũng không tính so Khương Đàm kém nhiều ít. Tiếng chuông một vang, kia mặt mới vừa tiếp điện thoại, Chu Vân Vân liền vội vàng nói, "Saka, ta ở phát sóng trực tiếp hiện trường." Cù Viễn trầm mặc vài giây, "Nga, phải không, Chu Vân Vân, còn có việc sao? Ta ở bồi ngươi Ngô Phi tỷ ăn cơm đâu." "Đúng rồi, ngươi biết chỗ nào tương đối hảo chơi sao? Ta muốn mang ngươi Ngô Phi tỷ đi du lịch." Chu Vân Vân toàn tâm toàn ý muốn cho Cù Viễn tới Lực chú ý căn bản không ở Cù Viễn lời nói thượng, nàng vội văng nói, Saka, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện, tiết mục tổ ngày mai yêu cầu trợ lực khách quý, vừa vận tuyển đến ngài, ngài ngày mai có thời gian sau. Dừng một chút, nàng không khỏi mang theo làm nụ ngữ khí ngài có thể tới sao Cù Viễn lại trầm mặc một chút nói, Hảo, ta có thể đi, vài giờ. Chú Vân Vân vui mừng nói, sáng mai 8 giờ. Nói định rồi lúc sau, nàng treo điện thoại, trong lòng mạc danh nẻ nhót, Ở trước mặt mọi người ám chọc chọc tú ân ái, nên có bao nhiêu hạnh phúc à, phòng trừng cũng có thể khí đến Ngô Phi đi. Nàng hai đứa nhỏ như vậy lớn, cần thiết làm củ viễn mau chóng ly hôn. Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm nghỉ luận khai, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp, củ viễn thượng một câu còn nói mang Ngô Phi du lịch, tiếp theo câu liền đáp ứng tới tiết mục tổ. Chú Vân Vân cũng không đúng tính a nàng như thế nào đối củ viễn làm nũng. Haha, <cười> củ <cười> viễn nói đang ở cùng Ngô Phi ăn cơm, trên thực tế. Có người vừa mới chụp đến Ngô Phi mang Hải Tử đi công viên giải trí, đồng hành người bên trong không có Cụ Viễn. Các ngươi tế phẩm phẩm. Cụ Viễn vừa rồi tìm Chu Vân Vân có chuyện gì, như thế nào cũng không nói. Ha ha, các ngươi không thấy được sao? Chu Vân Vân trò chuyện ký lục chưa từng có Ngô Phi, bọn họ hai cái lại luôn là lấy Ngô Phi đương lấy cớ. Có vấn đề, câu đại thần thẩm bái. Chu Vân Vân thấy được phát sóng trực tiếp bình, nàng có điểm hối hận, vừa rồi bị Khương Đàm kích thích tới rồi. Thế nhưng thiếu chút nữa lậu dấu vết. Bất quá, nàng cùng củ viễn rất cẩn thận, những người đó không chứng cứ, chỉ có thể đoán xem. Dù sao củ viễn lập tức ly hôn, bọn họ thực mau không cần che che giấu giấu Phong phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phạm, đại gia còn ở kịch liệt thảo luận, đạo diễn đã làm mọi người trở về nghỉ ngơi. Ngay hôm sau, củ viễn sáng sớm liền tới rồi, hắn thấy được khương đàm, cao mày suy nghĩ một hồi lâu. Hắn nhận thức khương đàm, nhưng là căn bản không có nghĩ đến, ở bệnh viện thời điểm. Thương Đàm liền quan sát quá hắn. Buổi sáng 10 giờ, Du Minh Cẩn mới đến, đạo diễn nói, Hảo, phía dưới bắt đầu hôm nay hoạt động, để nhất hạng hoạt động, Du Thuyền, hai tổ khuê mật cùng trợ lực khách quý có thể cùng nhau lên thuyền. Chu Vân Vân hỏi, đạo diễn, nhiệm vụ là cái gì? Đạo diễn cười thân bí, không có nhiệm vụ, Nga, đúng rồi, ngày hôm qua một ngày chủ đề là khuê mật tăn ý, hôm nay một ngày chủ đề là khuê mật khảo nghiệm. Đại gia nghe xong cái mơ mơ màng màng. Người xem cũng mơ màng hồ đồ. Thức mau, vài người đi một cái công viên. Cái này công viên vừa mới tu hảo, còn không có mở ra, người rất ít, bên trong có một cái hồ, hồ thượng có thể chèo thuyền. Bọn họ phân biệt thượng từ người thuyền. Thuyền không lớn không nhỏ, trong khoang thuyền có ăn uống, ngồi ở kia có thể nói chuyện thiếm cùng ăn ăn uống uống, còn có thể đứng ở đầu thuyền trúng gió. Ba người ngồi ở cùng nhau, Khương Đàm cùng Triệu ra ra ngồi ở một bên, du Minh cẩn một người ngồi ở một bên, bắt đầu nói chuyện thiếm không biết sao lại thế này, hôm nay Triệu Gia Gia đặc biệt Hưng phấn, không ngừng lôi kéo Du Minh Cẩn nói này nói kia Du Minh Cẩn lệ phép mỉm cười, ngẫu nhiên hồi phục vài câu. Khương Đàm ngồi ở bên cạnh, xem Triệu Gia Gia không ngừng nói, nghe có điểm bồn nào, đơn giản đi ra ngoài đầu thuyền đứng trong chốc lát. Thức mau, Du Minh Cẩn ra tới, chính là, Triệu Gia Gia theo sát sau đó, lại lôi kéo Du Minh Cẩn nói cái không ngừng, Khương Đàm che che lô thai, quyết định ngăn lại hứng phấn Triệu Gia Gia. Khương Đàm, G Ngươi có phải hay không thân mình cứng đở, khiêu vũ nhảy bất động. Triệu ra ra lập tức đỏ mặt, Khương Đàm ngươi cố ý. Khương Đàm, không cần hiểu lầm, ta biết ngươi là chuyện như thế nào, chờ ta xứng hảo dược, ngươi ăn cái ba bốn tháng, phối hợp một bộ công pháp, khẳng định có thể giải quyết ngươi bồi dối. Triệu ra ra đại hỉ, thật sự, ngươi không gặp ta. Khương Đàm, đương nhiên sẽ không lừa ngươi lạc, ta trước giáo ngươi này bộ công pháp, tới, học ta, ngồi xong, nhắm mắt lại không nói lời nào, hảo, tiếp tục Trong chốc lát, triệu ra ra ngồi ở ghế trên, đầu một hoai, dựa vào đồng đố ngủ rồi. Khương Đàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiên à, triệu ra ra rốt cuộc can tĩnh, liền vừa rồi kêu ồn ảo kính nhi, không biết, cho rằng nàng ăn cái gì khó lường rực đâu. Nàng vừa chuyển đầu, chỉ thấy Du Minh Cẩn chính mỉm cười nhìn nàng. Du Minh Cẩn làm cái khẩu hình, nhẹ nhàng nói một chữ, nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ. Khương Đàm sử sốt tiết mục tổ còn đơn độc cấp triệu ra ra nhiệm vụ. Phong phát sóng trực tiếp người xem nháy mắt minh bạch, khuê mật tín nhiệm, thì ra là thế, triệu ra ra là cố ý tìm du minh cần nói chuyện, vắng vẻ Khương Đàm, nếu Khương Đàm tâm nhãn điểm nhỏ, phòng trừng liền sinh khí. Phúc, triệu ra ra diễn quá mức, vừa rồi nàng như vậy xảo, khó được Khương Đàm có thể nhận lâu như vậy. Cho nên, ngươi xem, Khương Đàm đem nàng thôi miên. Ha ha ha, đáng thương ra ra. Bên kia trên thuyền, cũng ở trình diễn cùng ra diễn. Khương Như Nguyệt cũng nhận được nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ là cố ý cùng Cù Viễn làm ra ái mọi hành động, xem Chu Vân Vân có thể hay không sinh khí. Khương Như Nguyệt trong lòng vừa động, nàng là thật sự động câu dẫn Cù Viễn tâm tư, nàng hiện tại chỉ là suy đoán Chu Vân Vân leo lên Cù Viễn, cũng không biết hai người hài tử đều có. Cù Viễn nhân mạch quảng, có thể cung cấp rất nhiều cơ hội, không bằng thuận nước đẩy thuyền lợi dụng một chút. Vì thế, nàng bắt đầu biểu hiện chính mình, có đôi khi vén tay áo lên, lộ ra trắng tinh thủ đoạn, có đôi khi làm Cù Viễn nhìn đến chính mình duyên dáng sơn Cười đến đáng yêu lại nghịch ngợm, còn mặc một cái lộ tề trang, lộ ra tuyết trắng mảnh khảnh một đoạn eo thon nhỏ. Này đó đều là nàng ưu điểm, Chu Vân Vân khuyết thiếu ưu điểm. Chu Vân Vân không đủ bạch, bởi vì sinh hài tử, Chu Vân Vân eo cũng không đủ tế, nàng liền tận tình bày ra, Cố Viễn thực mau liền chú ý nàng. Cố Viễn thích chính là Chu Vân Vân này một loại tiểu bạch hoa diện mạo, cùng Khương Như Nguyệt phong cách nhất trí, huống chi, Khương Như Nguyệt đã từng hồng đến lóe mắt, cùng mấy cái đương hồng tiểu thịt tươi có thay tiếng. Nam nhân sau Luân là muốn biết, nhiều người như vậy thích nữ nhân rốt cuộc có cái gì bất đồng. Cù viễn nhìn về phía Khương như nguyệt ánh mắt có chút bất đồng. Chu vân vân thực mất cảm, nàng thực mau phát hiện Khương như nguyệt tiểu tâm tư, nàng trong lòng nén lến giận, hận đến không được, chính là nàng hiện tại cùng Cù viễn quan hệ chỉ là bằng hưu bình thường, cũng không dám biểu hiện quá mức. Nàng hoa một bụng khí, đơn giản đi khoang thuyền ngoại giải sầu. Qua vài phút, nàng cảm thấy không yên tâm, vẫn là về tới khoang thuyền. Kết quả? Nhìn đến cụ viễn chính nắm lấy Khương Như Nguyệt thủ đoạn đỡ nàng. Chú Vân Vân bảo nộ rồi, rốt cuộc nhịn không được, hét lớn, các người đang làm gì. Khương Như Nguyệt hoảng sợ, vội vang nói, vân vân, vừa rồi thuyền lung lay một chút, ta không ngồi ổn, cụ đại ca đỡ ta một chút. Chú Vân Vân mất đi lý trí, cả giận nói, ngươi nói bậy, ta đều thấy được, Khương Như Nguyệt, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ta nói cho ngươi, cụ viễn là của ta. Phong phát sóng trực tiếp khán giả tạc, Chu Vân Vân nói cái gì Cù viễn là của nàng. Nàng có xấu hổ hay không? Cù viễn lao bà là Ngô phi. Vừa rồi cù viễn thật sự chỉ là đỡ khương như nguyệt một chút, cái gì cũng chưa làm, như thế nào chú vân vân như vậy sinh khí, như là chảo gian giống nhau. Haha, ha, ta suy đoán là đúng, chú vân vân kim chủ quả nhiên là cụ viễn. ha Haha, liền tính như vậy, Chu vân vân cũng chỉ là không thể gặp qua một cái tiểu tam, cái này tiểu tam thật là lợi hại, cũng dám đem chính mình đường chính thất bát gian. Cù viễn phát giác không đúng Lập tức nói, Hảo, Chú Vân Vân, ta là ngươi ngô phi tỉ, ngươi nhìn xem ngươi, mỗi ngày đều giúp ngươi ngô phi tỉ nhìn ta, yên tâm, ta đối với ngươi ngô phi tỉ trung thành và tận tâm thiên địa chứng giám. Chú Vân Vân dọa một thân mồ hôi lạnh, hết giận hơn phân nửa, vội vàng nói, Saka ta tin ngươi, vừa rồi ta xuất ruột. phòng phát sóng trực tiếp người xem, thiết, khi chúng ta là ngốc. Video dọn đến diễn đàn, rất nhiều người nhìn cái này đoạn ngắn nhất trí cho rằng. Chú Vân Vân cùng cụ viễn quan hệ không đơn giản, chuyện này thậm chí thượng hót sẽ ập chú Vân Vân nói cụ viễn là ta. Hót xệ ập ảnh hưởng cực hư, cụ viễn cũng thu được trợ lý điện thoại. Hơn nữa, cái này hót xệ ập như thế nào đều triệt không xong, này thuyết minh. Có người bắt đầu xuống tay. Cù viễn cảnh rắc lên. Trải qua chuyện này, cụ viễn thu liễm rất nhiều, Chu Vân Vân cũng trầm mặc. Lên thuyền lúc sau, đạo diễn nói, Hảo, chúc mừng hai tổ, đều thông qua khuê mật khảo nghiệm. Phong phát sóng trực tiếp người xem, đạo diễn ngươi nói lời này mệnh không lỗ tâm. Khương Như Nguyệt cùng Chu Vân Vân đều mau đánh nhau rồi, ngươi còn nói thông qua khảo nghiệm. Chính là, trận mắt nói dối, lần này nội tình thật nhiều. Khương Đàm cùng triệu ra ra mới là thông qua khảo nghiệm được chứ. Lúc này, đạo diễn đông nhiên tiếp một chiếc điện thoại, hắn nghe xong trong chốc lát, nghiêm túc nói, hôm nay thu tạm dừng. Khương Đàm kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Đạo diễn nói, gần nhất cái này công viên luôn là xuất hiện khả nghi nhân viên Nghe nói đã mất tích ba cái nữ hài có người gọi điện thoại nói cho ta kiến nghị chúng ta lập tức rời đi. Triệu ra ra nói không có việc gì đi đạo diễn chúng ta như vậy một đống người đâu sợ cái gì đạo diễn bắt đầu nghe nói cái kia phạm tội nhân viên liền thích nhìn chầm chầm xinh đẹp nữ hài tử các ng mấy cái thái phiêu sáng đại gia sôi nổi tỏ vẻ đạo diễn suy nghĩ nhiều nhiều người như vậy lại là bối cảnh lại là camera ai dám ở chỗ này kiếp người ta đạo diễn cuối cùng nóiảo kia như vậy Đại gia tự do hoạt động, chú ý an toàn. Nay mặt tự do hoạt động, Cù Viễn chạy nhanh đi xem hot setup. Hiện tại, có người đem chu Vân Vân mấy cái video đều tập hợp tới rồi cùng nhau. Hot setup hạ, mọi người nghị luận sôi nổi. Còn dùng bài sao? Cù Viễn cùng Chù Vân Vân tuyệt đối có quan hệ. Ta nhớ rõ Ngô Phi đã cứu Chu Vân Vân, từ kia lúc sau, Chu Vân Vân thường xuyên đi Ngô Phi ra, chẳng lẽ hai người là như vậy thông đồng ở bên nhau. Có khả năng, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ rõ có cái bắt quái phóng viên Phát Quá Chu Vân Vân cùng cụ Viễn đơn độc đi dạo phố video, chẳng qua nửa ngày liền toàn triệt. Chu Vân Vân cái này Bạch Nhã Lang, tiểu tam không thể nghi ngờ. Ha ha, cụ Viễn chính là dựa vào Ngô Phi lên, thế nhưng xuất quỷ lao bà bà tốt, cũng thật không biết xấu hổ. Cụ Viễn trầm mặt, hắn xác nhận, Lục Nghiêu cùng Ngô Phi xuống tay. Có lẽ lần này hắn lại đây là cái sai lầm. Việc đã đến nước này, hắn đành phải nhanh hơn tiến trình. Cù viên phòng làm việc thực mau tuyên bố một cái thanh minh cù viên cùng Chu vân vân nữ sĩ là bằng hữu bình thường quan hệ thỉnh Quảng đại vong Hữu không cần vọng thêm phòng đoán nếu lại có người bịa đặt đem ban cho khởi tố. tốù viên phòng làm việc thanh minh lập tức thượng hot sẽấ cái này thanh Minh vẫn là có điểm dùng các vong Hữu không dám nói bậy rốt cuộc mọi người đều là suy đoán không có chứng cứ đồng thời một cái hot sẽ gặp lặng lẽ thăng đi lên Nophi đêm sẽ lục nhiều hư hư thực thực xuất quý hot sẽ có một cái video Video mơ hồ, nhìn ra được là chụp lén, Nô Phi cùng lục nghiêu mang ngũ, lục nghiêu trong tay còn có một phủng hoa hồng, sờ sờ Ngô Phi mặt, hai người giống như còn ôm một chút. Phía dưới một đám thủy quân, Nô Phi xuất quỹ. Cù viên đối nàng thật tốt ta, lời trong lời ngoài đều nhớ thương nàng, nàng thế nhưng xuất quỹ. Ha ha, phóng viên không ngừng một lần chụp đến hai người cùng cùng, lúc này đây tương đối quá mức thôi. Nô Phi là phụ nữ có chồng à, thế nhưng thu người khác hoa hồng, cùng người khác gấp gấp ôm ôm. Nàng không làm thất vọng Cù Viễn sao? Phẫn nộ rồi, Nô Phi quên chính mình nữ như sao? Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, quá đáng thương. Còn lại người nhìn, cũng ở sôi nổi bắt quái, thật sự là lục nghiêu thanh danh không được tốt, rất nhiều người thật đúng là tin. Bất quá cũng có số ít người phát hiện chân tướng, Nô Phi cùng Cù Viễn hư hư thực thực xuất quỹ một người tiếp một người lên hot xệ ấp, hai người có thể hay không sớm náo phiên, ở tranh thủ tài sản đi. Cù Viễn trở về phòng phát sóng trực tiếp, hắn biểu tình có chút mỏi mệt. Ngơ ngác phát ngốc, có người cảm thấy đáng thương, hắn khẳng định nhìn đến hót xệ ấp chính mình lao bà hư hư thực thực xuất quỹ, hắn còn phải tại đây lục tiết mụ, hảo đáng thương. Vong hiếu, hắn đáng thương cái gì, hắn còn không phải là vì chu vân vân tới cái này tiết mụ. Vừa rồi hắn cùng Khương Như Nguyệt còn tán tình đâu. Cụ viên thủy quân, kia thì thế nào, ít nhất cụ viên ở phát sóng trực tiếp, hắn quang minh chính đại, nô phi nhưng lặng lẽ cùng người hẹn hò Vong hiếu. Ngày hôm qua củ viễn không phải còn nói cùng ngô phi ở ăn cơm sao. Thủy quân, đó là... Đó là... Vong Hữu hắn chính là cái nói dối tình, Chu vân vân nhưng lộ ra rất nhiều phá. Chán, cứ như vậy, còn liếm mặt cấp ngô phi mua suất quý hót xệ ớt. Thật là cái cha nam. Kỳ thật, thanh tỉnh vong Hữu chỉ chiếm số ít, này đó vẫn là xem qua khuê mật khuê mật về phía trước hướng toàn bộ phát sóng trực tiếp. Hót xệ ớt hạ, có công kích ngô phi, có công kích củ viễn, củ viễn thủy quân rất nhiều Lập tức chiếm, cứ chủ động, thực mau, Hot Cập đều là Ngô Phi xuất quỹ tin tức. Ngô Phi đêm sẽ Lục Niêu hư hư thực thực xuất quỹ liền như vậy vẫn luôn treo. Cái này Hot Cập đều kinh động Quách Quỳnh, nàng ở trong đàn hỏi, Lục Niêu, ngươi lại có thai tiếng đối tượng. Lục Niêu không đáp. Quách Quỳnh, Khương Đàm ngươi cũng không quản quản hắn. Khương Đàm, Ngô Phi đều kết hôn, ngươi cảm thấy hắn là cái loại này người sao? Quách Quỷnh, nga, hắn bị hãng hại. Chết không được Hot Cập hạ như vậy nhiều thủy quân. Lục Nhiêu, muốn hay không hỗ trợ? Lục Nhiêu, không cần. Hắn lặng lẽ hỏi Khương Đàm, thật sự có thể được không? Khương Đàm, người đem muốn mang người đưa tới nơi này liền hảo. Hai tổ người muốn đi ra ngoài dạo công viên, hiện tại bên trong ít người, cảnh sát lại không tồi, thích hợp chầm rãi xem. Khương Đàm triệu ra ra cùng Du Minh Cẩn vừa đi vừa liêu, Khương Đàm triệu ra ra ở phía trước, Du Minh Cẩn ở phía sau chầm rãi đi theo. Khương Đàm lặng lẽ hỏi triệu ra ra, người phía trước nhận được bí mật nhiệm vụ là cái gì? Triệu Gia Gia lấy ra một chương tờ giấy, mặt trên viết, dùng ngươi suốt đời mị lực cầu dẫn du minh cẩn. Khương Đàm, ngươi cảm thấy nhiệm vụ này ngươi hoàn thành thế nào? Triệu Gia Gia, ta cảm thấy thực hoàn mị A, Khương Đàm ngươi rốt cuộc đối du minh cẩn có hay không ý từ A. Không thú vị ta liền thượng A. Khương Đàm, đó chính là ngươi suốt đời mị lực. Triệu Gia Gia đắc ý, đương nhiên. Khương Đàm, Triệu Gia Gia, ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không không nói qua luyên ái? Triệu ra Gia mặt đỏ lên, sao có thể, ta như vậy xinh đẹp, đều nói chuyện mười mấy bạn trai. Khương Đàm cẩn thận quan sát Hạ Triệu ra Gia, ha hả cười, thôi đi, ngươi đời này chỉ biết cùng một người nam nhân có quan hệ. Triệu ra ra mạnh miệng, nhà trẻ nói không thể tính sao? Khương Đàm, ha hả. Bọn họ mới vừa đi dạo trong chốc lát, bỗng nhiên, một cái nhân viên công tắc đều, Khương Đàm, đạo diễn tìm ngươi, liền ở bên hồ, mau tới. Khương Đàm cùng Du Minh cẩn Triệu Gia chào hỏi đi rồi. Này vừa đi liền một hồi lâu, Triệu Gia ra, ra nóng nảy, cùng Du Minh cẩn hướng bên hồ đi. Bên hồ còn có một mảnh cỏ lao đãng, cao cao cỏ lao theo gió tung bay, nhìn không thấy trong hồ tình huống. Đông nhiên, thình thịch một cái thật lớn thanh âm chuyển đến, một cái nhân viên công tác kêu to, Khương Đàm rất trong nước, mau tới người à. Cái gì? Triệu Gia Gia cùng Du Minh cẩn chạy nhanh đuổi tới bên hồ, trong hồ chỉ có một mảnh gọn sóng. Khương Đàm đâu? Triệu Gia Gia hỏi. Nhân viên công tác chỉ vào cách đó không xa gọn sóng, nàng rơi vào đi. Kia chạy nhanh cứu người A. Triệu ra ra nóng nảy, ngươi. Trước 508058, hai. Nhóm đứng làm gì, không sợ ra mạng người A. Thật là vội muốn chết. Nàng thình thịch một tiếng nhảy vào trong nước, cùng lúc đó, du minh cẩn cũng vào thủy. Triệu ra ra mới vừa tiến thủy, liền ngôi đầu cấp hồ, cứu mạng, cứu mạng, ta sẽ không. Nhân viên công tác kinh hãi, chúng ta riêng điều tra quá. Ngươi không phải sẽ bơi lội sao? Khương Đàm đống nhiên từ phía sau lại đây, hỏi, các ngươi làm gì đâu? Như thế nào không cứu Triệu Gia Gia? Nàng không đợi nhân viên công tác nói chuyện, đem áo khoác một thoát, nhảy vào trong nước, đem Triệu Gia Gia kéo đi lên, Du Minh Cẩn cũng từ bên trong lên đây. Hiện tại bọn họ minh bạch đây cũng là tiết mục một bộ phận. Nhân viên công tác không được xin lỗi, bọn họ vốn dĩ tính toán nhìn xem Du Minh Cẩn cùng Triệu Gia Gia biểu hiện, sau đó nói thật, nào biết hai người nhảy nhanh như vậy? bất quá Bên cạnh có thể cứu chữa người sống viên, nhưng thật ra sẽ không xảy ra chuyện. Ba người đều đi thay đổi quần áo, đổi hảo quần áo, Khương Đàm nhìn nhìn cách đó không xa, vội vàng lấy ra di động, nói một câu nói, hảo, có thể đem người bỏ vào tới. Cách đó không xa một khát sơn bên hồ, mặt khác một tổ người cũng trình diễn tương đồng tiết mụ. Bất đồng chính là, Khương Như Nguyệt biết chuyện này, nàng trộm ở cách đó không xa quan sát cụ viễn cùng Khương Như Nguyệt phản ứng. Nghe nói chu vân vân rơi xuống nước, cụ viễn nóng nảy lập tức cởi quần áo liền phải xuống nước, Khương Như Nguyệt một phen kéo lại hắn, "Cù đại ca, ngươi đừng đi, ta nhìn đến kia mặt có thể cứu chữa người sống viên, này có thể là tiết mục tổ kế hoạch, là giả." Cù Viễn sững sốt, "Chính là, vạn nhất là Vân Vân đâu?" Khương Như Nguyệt nói, "Nếu thật là Vân Vân, cái này hồ lớn như vậy, ngươi một người cũng không được, đi, chúng ta đi gọi cứu sống nhân viên." Nàng lôi kéo củ Viễn liền đi. Chu Vân Vân tức điên, nàng từ sau thân cây mặt ra tới, Lạnh lùng nhìn Khương Như Nguyệt nói, Khương Như Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi danh hiệu là bơi lội tiểu thiên tài, kỹ thuật thực hảo, như thế nào, ngươi cùng củ viễn cùng nhau, còn sợ cứu không thượng ta sao. Khương Như Nguyệt kinh hỉ, vân vân ngươi quả nhiên không có việc gì, ta biết chính là tiết mục tổ gạt chúng ta. Chu vân vân cắn răng, vạn nhất ta thật sự rơi xuống nước đâu. Nàng xa xa nhìn đến Khương đảm kia mặt tình huống, du minh cẩn cùng triệu ra ra không chút do dự nhảy cầu cứu người, triệu ra ra liền chính mình không biết biết bơi đều đã quên Kia mới là chân tình từ lòng. Cù Viễn cùng Khương Như Nguyệt tại đây ma kỷ nửa ngày, nếu hồ nước thật là nàng, nàng đã sớm chết đuối. Nàng bỗng nhiên minh bạch đạo diễn theo như lời nói, hôm nay chủ đề chính là khuê mật khảo nghiệm, Khương Như Nguyệt rõ ràng không có thông qua khảo nghiệm, đồng thời không có thông qua khảo nghiệm còn có Cù Viễn. Khương Như Nguyệt liền tính, Cù Viễn vì cái gì như vậy? Bọn họ ở bên nhau sinh hoạt 3 năm, nàng vì hắn hy sinh nhiều ít. Chu Vân Vân đầy bụng khuất, bi tử giữa tới Nước mắt đổ rào rào hạ xuống, nàng nhìn Cử Viễn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Cù Viễn có chút hoảng, chạy nhanh đổi theo. Nơi này cách công viên cửa rất gần, bọn họ mắt thấy đi tới cửa địa phương, đương nhiên, từ ngoài cửa đi tới hai cái mang hài tử phụ nữ trung niên. Hai đứa nhỏ đại khái 2, 3 tuổi lớn nhỏ, bọn họ một bên chảy nước miếng, một bên thất tha thất thểu chạy trốn bay nhanh. Nên diện vừa vận đụng tới một trước một sau nhanh chóng đi tới Cử Viễn cùng Chu Vân vân. Hai đứa nhỏ hưng phấn Mở ra hai tay hướng tới hai người phóng đi, một mặt đều, bà bà mụn mụn. Trước 59059, tu. Này hai đứa nhỏ đúng là Chu Vân Vân cùng củ viễn hải tử, kêu đối hơn 2 tuổi xong bào thai. Nhìn đến hai đứa nhỏ lại đây, hai người đều đốc, nơi này rõ ràng là tầng công viên, người phi thường thiếu, rời nhà cũng không gần, bảo mẫu như thế nào mang hải tử lại đây. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, tiểu nữ hải đã nhào hướng Chu Vân Vân, nàng hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa chạy vừa kêu, mụn mụn. Mụt mụt. Khả năng chạy quá nhanh, nàng dưới chân một vướng, thình thịch một tiếng té trên mặt đất. Tiểu nữ Hải phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, nàng Thái Dương bị hòn đá nhỏ cù phá. Nàng ngồi dậy khóc lóc đối Chu Vân Vân vươn đôi tay, kêu to, mụt mụt, mụt mụt, mụ, đau, ồ ồ. Thiên tính cho phép, Chu Vân Vân không kịp nghĩ nhiều, tiến lên bế lên Hải Tử, đau lòng dùng khăn tay lau Hải Tử Thái Dương vết máu, một mặt ôn nhu hống, bảo bảo không khóc, mụt mụt ở, hô hô liền không đau phòng phát sóng trực tiếp khán giả tạc. Chu vân vân thế nhưng có hài tử. Trách không được biến mất 2 năm đâu, nguyên lai đi sinh hải tử. Hải tử vẫn là song bào thai, là cụ viễn cùng chu vân vân, thiên A, đại tin tức. Nữ hải giống chu vân vân, nam hải giống cụ viễn, tuyệt đối là hai người bọn họ hài tử A. Giấu đến thật tốt, hải tử đều lớn như vậy, đáng thương nô phi. Ta phía trước suy đoán chính là đối, này đối cha nam tiện nữ quả nhiên có vấn đề. Lúc này, Tiểu Nam Hải đã phát lại đây ôm lấy Củ Viễn Trần, liên thanh kêu, ba ba, ba, ba, ba. Viễn ốc, không biết nên như thế nào ứng đối. Khương Như Nguyệt kinh ngạc mạc danh, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, Củ Viễn cùng Chu Vân Vân há ngăn quan hệ không bình thường, liền hài tử đều có. Chu Vân Vân lại chưa từng cùng nàng nói qua. Là không tín nhiệm sao. Cái này khuê mật bạch đương. Nhìn đến Củ Viễn phản ứng, nàng minh bạch, này sự kiện ra ngoài Củ Viễn dự kiến, hắn hiện tại luôn cuống, không biết như thế nào ứng đối Nàng biểu hiện thời điểm tới rồi Khương Như Nguyệt trong mắt chuyển động Đối cụ viên nói Cụ ca, đây là ai a Có phải hay không nhận sai người Hai tử quá nhỏ, khả năng đã lâu chưa thấy được ba bà Không có biết Cụ viễn như ở trong ngộng mới tỉnh Vội vàng đối tiểu Nam Hải nói Ta không phải ngươi ba bà, ngươi nhận sai Phòng phát sóng trực tiếp người xem không thể nhịn được nữa Cụ viễn có phải hay không chóng váng Tiểu Nam Hải lớn lên cùng hắn một cái khuôn mẫu ra tới dường như Hắn còn nói không có biết Khương Như Nguyệt lôi kéo Tiểu Nam Hải cánh tay nói, Hảo, bảo bảo, ta mang ngươi đi tìm bà bà. Tiểu Nam Hải liều mạ ôm Cú Viễn, gào đến kinh thiên động địa, bà bà bà bà, chơi, chơi. Lúc này, rất nhiều nhân viên công tác đều chạy đến, nhìn bọn họ hai mặt nhìn nhau. cù Viễn hắn đều xuống dưới. vậy xem người cũng quá nhiều, Hùng Chi còn ở phát sóng trực tiếp. Làm sao bây giờ? Khương Như Nguyệt bái không khai Tiểu Hải tử, chỉ phải đứng lên nói, Cú Đại ca. Nhìn xem nhà ai hài tử chạy nhanh lánh đi à, này cũng không thể hiểu lầm, bằng không tẩu tử đến nhiều sinh khi a Cù viện trong lòng chấn động, hắn hiện tại đang ở cùng ngô phi ly hôn, này hai đứa nhỏ trăm triệu không thể tuân ra tới, bằng không, hắn không biết muốn tổn thất nhiều ít tài sản. Cù viện nóng nảy, đối hài tử lạnh giọng nói, tránh ra, ta không phải ngươi ba ba. Hắn gấp đến độ nhấc chân vùng, đem dính ở hắn trên đùi hài tử quăng đi ra ngoài, hài tử lệnh cạch một chút quăng ngã ở cách đó không xa. Chú Vân Vân hét lên một tiếng, nhào qua đi bế lên Nam Hải, Nam Hải thân mình mềm mại, không biết làm sao vậy. À, chú Vân Vân phát ra một tiếng thật dài thét trói thai, đôi mắt đỏ bừng ngâng lên mặt, đối củ viễn kêu to, củ viễn ngươi là người sao? Đây chính là con của ngươi, ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi tưởng hắn chết sao? Quanh vây quanh người một trận xôn xao, Chu Vân Vân thế nhưng chính miệng thừa nhận hải tử là củ viễn. Phong phát sóng trực tiếp người xem tức giận đến không được, củ viễn quá độc ác. Thế nhưng đã chính mình thân nhi tử, hài tử như vậy tiểu, nào chịu được à? Ha ha, hắn không dám nhận đi, rốt cuộc nhận liền ngồi thật hôn nội xuất quý sinh con, còn không bị người mang chết. Không ngừng bị mang chết, ly hôn thời điểm tài sản phân phối cũng không chiếm ưu thế. Lại thế nào, kia cũng là hắn thân nhi tử A Cầm thú. Chu vân vân ôm hài tử khóc đến ruột gan nước tứng khúc, tiểu nữ Hải cũng đi theo ở bên cạnh khóc, một bên khóc một bên mụ mụ đệ đệ tê ơ. Hiện trường một mảnh hôn loạn. Cù viên càng luôn uống. Hắn vừa rồi rõ ràng một chút sức lực cũng chưa dùng, hài tử như thế nào đông nhiên không tiếng động. Khương Như Nguyệt vội vàng giải vây, vân vân, ngươi đừng trách cù đại ca, hài tử loạn nhận người, cụ đại ca sợ ngô phi tỉ hiểu lầm, một suốt ruột mới đem hài tử đẩy ra đi, chúng ta chạy nhanh đem Hải tử đưa bệnh viện A. Chú vân vân giận dữ, cơm miệng, khương Như Nguyệt, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, khi ta không biết đâu, từ nhìn thấy cụ viễn, ngươi liền một lòng một dạ câu dẫn hắn, cũng không nhìn xem ngươi cái gì bộ Phi Di người. Ngươi là phải làm tiểu tam đi. Lao nương còn ở đâu? Khương Như Nguyệt khóc, vân vân ngươi như thế nào hiểu lầm ta? Ta cùng cụ đại ca mới lần đầu tiên gặp mặt, có thể làm cái gì? Chu vân vân khí điên rồi. Lan, ta ở một ngày, ngươi mơ tưởng tới gần cụ viễn. Vậy xem con chúng. Phong phát sóng trực tiếp vong Hữu một sơn càng có một núi cao a Khương Như Nguyệt cùng Chu vân vân thật là một đường mà hàng. Ha ha, các ngươi không cảm thấy Chu vân vân tức giận đến mất đi lý trí sao? Đối khương như nguyệt một ngụm một cái tiểu tam, chẳng lẽ nàng chính là chính thất? Chính là, nô phi cùng củ viễn còn không có ly hơn đâu, Chu vân vân làm người gây tởm. Khương đàm hết trô nói rồi, cứ như vậy, đại nhân còn cãi nhau đâu. Nàng qua đi, nhéo nhéo tiểu nam hải mạch môn, chú vân vân hồng mắt điên rồi giống nhau. Khương đàm, người muốn làm gì? Hoa một tiếng, tiểu nam hải khóc ra tới. Khương đàm, được rồi, hắn không có việc gì, chạy nhanh đem hai đứa nhỏ mang đi đi. Cù viễn vừa rồi động tác sẽ không đem hài tử thế nào, là nàng cố ý làm hài tử tạm thời không thể nói chuyện. Hiệu quả rõ ràng hảo. Nàng lặng lẽ cấp hai đứa nhỏ vẽ an thần phù, hai đứa nhỏ hôn trầm chầm, chầm ngủ, một giấc ngủ dậy, bọn họ sẽ đã quên chuyện này. Lục Nhiêu mua được hai đứa nhỏ bảo mẫu, làm các nàng mang hài tử tới cái này công viên, chính là muốn cho hai đứa nhỏ thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lợi dụng dư luận bức bách củ viễn từ bỏ đối ngô phi vu hãm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy loạn Chú Vân Vân so với bọn hắn tưởng tượng càng ngu xuẩn, mà Cù Viễn tắt so với bọn hắn tưởng tượng càng không biết xấu hổ. Cuối cùng, Chu Vân Vân hề phải ôm hài tử đi rồi. Cù Viễn cũng tìm cái lấy cơ rời đi, dù sao tiết mục thu đã tạm dừng, đại gia ai về nhà lấy. Cù Viễn Chu Vân Vân có hai cái nhi tử, Cù Viễn hôn nội xuất quý sinh con, Cù Viễn Ngô Phi đều thượng hót xệ ấp. Hót xệ ấp là hôm nay video. Đồng thời, Ngô Phi lục nghiêu làm sáng tỏ cũng thượng hót xệ ấp. Nô Phi cùng Lục Nhiêu phân biệt phát ra thanh minh, thanh minh trung sưng, lúc ấy còn có hai người, Lục Nhiêu hoa hồng là đưa cho một cái khác nữ Hải hơn nữa, hai người không coi ôm, là sai vị tạo thành. Bọn họ đã phát một cái rõ ràng bình thường video. Cái này, không ai lại nói bọn họ quan hệ ái muội Tiếp theo, có người bái ra tới, mua Lục Nhiêu Nô Phi đêm sẽ hót xệ ợp đúng là củ viễn kia mặt người. Mấy cái hót xệ ợp một anh tạc, mọi người còn có cái gì không hiểu. Hót xệ ợp hạ. Mọi người sôi nổi mắng củ viễn. Củ viễn thật là bạch Nhã làng, lúc ấy Ngô Phi nhiều hỏa à, vì gia đình rời khỏi, lại đem cơ hội cho hắn, hắn thế nhưng xuất quỹ. Ha ha, nghe nói củ viễn căn bản mặc kệ hài tử, hài tử sinh bệnh, vẫn luôn là Ngô Phi chạy tới chạy lui, Ngô Phi muốn cho củ viễn hảo hảo làm sự nghiệp, hắn lại âm thầm làm tiểu tam. Khoảng thời gian trước Ngô Phi xuất quỹ giả liêu chính là củ viễn làm người thả ra đi, hắn tưởng ly hôn, còn muốn cho Ngô Phi mình không rời nhà. Cái này cha nam quá ghê tởm. Một người tiếp một người họ sẽ ập tạp lại đây, Cổ Viễn đáp ứng không xuể, hắn xuất quỹ chứng cứ vô cùng xác thực, lại không nhận hại tử, mọi người đối hắn thập phần chán ghét, liên thủy quân đều khống chế không được dư luận. Lục Niêu nắm giữ Cổ Viễn hôn nội xuất quỹ sinh con chứng cứ, lại tra được hắn đã rời đi tài sản, cấp cho Vân Vân mua hai bộ biệt thự, này đó ở thừa kiện thời điểm đều sẽ truy hồi. Thật mau, tòa án phán quyết, nô phi đạt được đại bộ phận tài sản, thu hồi Chu Vân Vân biệt thự. Cố Viễn chỉ đạt được hai cái công ty, một cái còn nghiêm trọng hao tổn. Hắn nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ tích góp tài phú không có, hối hận không kịp. Chu Vân Vân biệt thự không có, người một nhà dọn tới rồi một cái bình thường chung cư. Cố Viễn thực buồn khổ, thường xuyên đi uống rượu, có một lần gặp Khương Như Nguyệt, Khương Như Nguyệt bồi hắn uống rượu, khuyên hắn. Đáng tiếc, Khương Như Nguyệt khuyên chính là đem sở hữu sai lầm đều tính ở Chu Vân Vân trên người. Cố Viễn tưởng tượng cũng là, nếu Chu Vân Vân cũng đủ lý trí không có ở trước công chúng nhận nhi nữ, hắn không đến mức như vậy bị động, hắn càng nghĩ càng chán ghét chú vân vân, đơn giản đều rất ít đi nàng kia. Chu vân vân chỉ có thể được đến chút ít hài tử nuôi nâng phí, tiền nơi nào đủ hoa, nàng xa thải một cái bảo mẫu, cùng một cái khác bảo mẫu hai người cùng nhau mang hài tử, mỗi ngày mệt đến không được. Chú vân vân cũng không phải thiện tra, tìm phóng viên đưa tin một chút, nói chính mình thảm trạng, ám chỉ khương như nguyệt cùng cụ viễn quan hệ thân mật, cụ viễn hư hư thực thực lại xuất quỹ, còn mua hot setup. Khương Như Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, hai người lâu lâu đấu một lần, thành giới giải trí cho cười. Nô Phi sửa sang lại tài sản, mang theo Hải Tử đi nước ngoài. Chuyện này xem như hạ màn. Mấy ngày trước, Tiểu Lê vẫn luôn lải nhải làm Khương Đàm tiếp tổng nghệ, trừ bỏ đại ngôn, tổng nghệ tới tiền nhanh nhất, Khương Đàm thanh minh chuyện làm đặc hiệu hoa không ít tiền, Khương Đàm đem tiền đều quăng vào đi, đích xác không có tiền. Nàng con tưởng dựa huyền học kiếm tiền đâu, nào biết, gần nhất tìm nàng ít người, Khương Đàm quyết định tiếp tổng nghệ. Nàng tưởng tiếp tổng nghệ còn có một nguyên nhân, nàng hiện tại chỉ cần dễ rảnh dối, liền sẽ đông tưởng tây tưởng, phần lớn là hồi ước thanh minh chuyện cùng Ngự Long Quyết thời điểm. Cùng du Minh Cẩn có quan hệ, nàng kiên trì cho rằng chính mình là già không được diễn. Nàng rất nhiều thời điểm đều mê mang, không biết cái này cảm tình là đối nam chủ, vẫn là đối sắm vai nam chủ du Minh Cẩn. Ngự Long Quyết sau đặc biệt nghiêm trọng, nàng đều sợ nàng chủ không được mặt khác diễn. Tiểu Lê Gia chủ ý, tỷ thì... Vừa vặn nơi này có một cái tân tổng nghệ mời, là cái Luyến ái chân nhân tu tổng nghệ, nếu không ngươi đi thử thử. Cái này tân tổng nghệ danh kêu ngươi tim đập, nghe nói tiết mục hình thức cùng mặt khác luyến ái tổng nghệ bất đồng, khách quý có thể tùy thời rời khỏi, hơn nữa chân thật biểu hiện liền có thể, không cần diễn. Cũng có thể đương cái này là cái hưu nhàn tổng nghệ, cùng nam khách quý đương bằng hưu bình thường ở chung. Tiểu Lê, ngươi liền thử xem bái, không được liền đi mấy ngày, tổng nghệ là đảo thải chế, phú cảm không cường không 2 ngày liền đảo thải. Cương đàm đại khái nhìn hạ giới thiệu, đồng ý, đi thể hội một chút, nói không chừng có thể giải quyết hiện tại nàng xuất hiện vấn đề. Mặt khác một bên, Dương Phạm cũng thu được ngươi tim đập tiết mục mời, vừa vặn, cái kia tiết mục tổ đạo diễn là hắn bạn tốt, đạo diễn hy vọng Du Minh Cẩn có thể đi tham gia một hai kỷ, giúp hắn kéo kéo nhân khí. Vì thế, Dương Phàm đi tìm Du Minh Cẩn, hỏi hắn, có một cái luyến ái chân nhân tu tổng nghệ, ngươi có đi hay không? Du Minh Cẩn dùng một loại xem ngu ngốc biểu tình xem hắn, nói Không đi. Dương Phạm cực lực quyến hắn, cái kia tổng nghệ sẽ đi không ít truy nữ hài cao thủ, người đi có thể học tập học tập, đạo diễn nói, có thể đi 1 2 kỳ liền đi. Dù Minh cần lắt đầu, không có thời gian. Dương Phạm cắn răng, xứng đáng ngươi đổi không kịp nữ hài tử. Thông qua lần này tổng nghệ, Khương Đàm cùng Triệu ra ra bất hòa nghe đồn không còn có. Mọi người đều nhìn phát sóng trực tiếp, tuy rằng hai người không ngừng lẫn nhau rối phá đám, nhưng là nhìn ra được tới, hai người quan hệ không kém, chính là bình thường bạn tốt ở chung hình thức. Hơn nữa, Triệu Gia Gia đều liều mạng cứu Khương Đàm, còn có thể bất hòa. Triệu Gia Gia gần nhất rất Mỹ, từ nàng cùng Khương Đàm tham gia khuê mật khuê mật về phía trước hướng lúc sau, phía lại trướng, phía trước cởi ra fans cũng lặng lẽ đã trở lại không ít. Nàng ở nhà nhàm chán, cấp Khương Đàm gọi điện thoại, Khương Đàm, người đang làm gì, ra tới chơi A. Khương Đàm, không có thời gian, ta ngày mai muốn đi Trăng Non Công Viên. Trăng Non Công Viên chính là bọn họ phía trước thu tổng nghệ chưa mở ra công viên, Triệu Gia Gia hứng Ta cũng đi. Khương Đàm, ta có quan trọng nhiệm vụ, ngươi đừng thêm phiền. Bọn họ thu thời điểm, công viên phụ cận liền ra quá sự, vài cái nữ hải tử mất tích, bởi vì chuyện này, tổng nghệ còn tạm dừng. Nhiều như vậy thiên hạ tới, lại có một cái nữ hải mất tích, cảnh sát vẫn luôn phá không được án, nghe nói án kiện rất kỳ quái, có huyền học nhân tố. Lục nhiêu ngày đó cùng Khương Đàm đề ra một chút, Khương Đàm vừa vặn gần nhất có thời gian, tính toán ngày mai đi xem. Nàng cấp triệu ra ra giải thích một lần. Triệu ra ra càng hưng phấn, ta cũng phải đi, gần nhất ta ở nhà học vẽ bửa, mới vừa vẽ cái trừ tà phụ, cảm thấy rất hữu dụng, ta khẳng định có thể giúp ngươi. Khương Đàm, khoác lác. Triệu ra ra, ngươi như thế nào không tin a ta mang cho ngươi xem. Khương Đàm, ngươi đừng tới, không xem. Buổi tối, Triệu ra ra tới, dùng bật lửa điểm một lá bửa, vùng, ta khí hội tụ. Khương Đàm, nàng rơ tay, bá bá bá lăng không vẽ một cái phụ, dùng tay một chút, kim Quang trận lẻ. Xua tan tà khí. Khương đàm, ngươi đó là trừ tà phù sao? Tụ tà phù còn kém không nhiều lắm. Triệu ra ra, a Không được a ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Khương đàm, hồi nhà ngươi nghiên cứu đi. Triệu ra ra chơi xấu, đã trễ thế này, ngươi không biết xấu hổ đuổi ta đi sao? Ngươi cái này phòng ở lớn như vậy, lưu ta ở một đêm làm sao vậy? Khương đàm vô ngữ, triệu ra ra, ngươi có phải hay không không có khác bằng hưu? Triệu ra ra ra mặt dày nói, đúng vậy ta chỉ có người một cái bằng hữu ai. Triệu ra ra là thích nhất con lác, nếu là người khác, nàng như thế nào đều sẽ không thừa nhận chính mình không bằng hữu chính là, Khương Đàm sớm đem nàng nhìn thấu, nàng đơn giản bất chấp tất cả, như vậy khá tốt, ở Khương Đàm trước mặt, nàng không cần cố làm ra vẻ, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Khương Đàm bất đắc dĩ, cho nàng tìm gian phòng cho khách. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu ra ra chết sống muốn đi theo cùng đi, cuối cùng, Khương Đàm chỉ phải tùy ý nàng đi theo Hai người lái xe tới rồi Trăng Non Công Viên, hiện tại Trăng Non Công Viên đã khai viên, đã có một ít du khách, bởi vì là đi làm thời gian, đại đa số là lao nhân cùng hải tử. Khương Đàm cùng Triệu ra gia bọc đến kín mít, ở công viên đi rồi một lần, đến một cái vườn thời điểm, Khương Đàm dừng lại. Ở công viên có các tiểu cảnh điểm, cái này trong vườn tên là Thúy Trúc Viên, bên trong loại cao cao cây trúc, thực ưu tĩnh, cửa bãi chưa hoàn thành tạm không mở ra thẻ bài. Nơi này là chưa mở ra khu vực, cực nhỏ có người tới bên trong một người đều không có. Khương Đàm lướt qua thẻ bài đi qua, quay đầu lại hỏi Triệu Gia Gia, nhìn ra cái gì dị thường sao. Triệu Gia Gia ngây ngốc lắt đầu, không có A, chính là có điểm lãnh. Khương Đàm lắc đầu, đi ra, nàng trực giác nơi này không được tốt, hai người tiếp tục dạo, đi dạo 4-5 cái giờ, mệt mỏi, lại đi ra ngoài ăn cơm. May mắn nơi này không có gì người, bằng không hai người phi bại lộ không thể. Buổi chiều, bọn họ lại ở công viên ngoài đi đi. Triệu Gia Gia mệt chết, Khương Đàm, được rồi đi, lớn như vậy cái địa phương, ngươi có thể tra ra cái gì tôi à? Chúng ta cũng không biết phía trước kia mấy cái nữ hải là như thế nào mất tích. Hiện tại đều là trạng vạng, Thái Dương mau xuống núi, Khương Đàm vươn ra ngón tay tính tính, đồng nhiên kêu Triệu Gia Gia, đi. Nàng mang theo Triệu Gia Gia vội vội vàng vàng vào công viên, trực tiếp tới rồi Thúy Trúc Viên, rất xa liền nhìn đến Thúy Trúc Viên bên ngoài không ít người, có người cao cao dơ camera đèn phờ bạch bạch bạch vang. Triệu gia gia kích động Có tình huống. Khương đàm một phen méo nàng, mang theo nàng tới rồi cách đó không xa một cái trên đài cao, hướng tới Thúy Trúc viên xem. Một đám người vây quanh chính là một đám tử thấp bé nữ hài, kia nữ hài tròn tròn mặt, mắt to, mang theo cởi chính cầm mịt rổ phồn nói cái gì. Là Chu Thanh Thanh, nàng như thế nào ở chỗ này? Triệu ra ra kỳ quái. Nàng là ai? Khương đàm hỏi, cảm thấy tên này có điểm quân hay Là một cái tài nguyên thực không tổi nữ minh tình à, nàng phèn không tính nhiều. Bất quá tài nguyên luôn luôn không tồi, xuất đạo có 7-8 năm, so ngươi ta đều sớm. Triệu ra ra nói, Chu Thanh Thanh đang ở tiếp thu phỏng vấn, có người hỏi, xin hỏi chú Thanh Thanh tiểu thư, ngươi là như thế nào tìm được cái này mất tích nữ Hải Chu Thanh Thanh nói, kỳ thật ta hơi chút hiểu chút huyền học, lần này ta tham gia huyền học bật mí, vừa vận đạo diễn cho nhiệm vụ này, ta tính một chút, đại khái tính đến mất tích nữ Hải ở chỗ này, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm, lập tức liền tìm tới rồi. Một cái xinh đẹp, nữ hải suy yếu đối Chu Thanh Thanh trí tạ. Triệu ra ra sách một tiếng, lại là một cái hiểu huyền học, không nghe nói phía trước Chu Thanh Thanh hiểu cái này à. Ha ha, sao nhân thiết cũng không sợ là xe. Khương Đàm quan sát một chút Chu Thanh Thanh, nàng không phải sao nhân thiết, nàng là thật sự hiểu. Huyền học đại sư có bất đồng với người thường khí tràng, Khương Đàm xác định, Chu Thanh Thanh hẳn là thật sự hiểu một ít, ít nhất so Triệu ra ra cường. Huyền học bật mí đang ở phát sóng trực tiếp, Khương Đàm nghe xong một chút, hiểu biết tình huống Nguyên lai, like, huyền học bật Mỹ này một kỳ mời Chu Thanh Thanh, nói tới trăng non công viên thần bí mất tích án, cho Chu Thanh Thanh một cái nhiệm vụ, tìm được gần nhất mất tích nữ Hải Chu Thanh Thanh thật sự tính ra tới, vừa rồi một đám người tiến vào ở Thúy Trúc viên một cái phòng chống nội, tìm được rồi bị bắt cóc nữ Hải Nữ Hải đôi mắt bị che lại, tay chân bị bó, trong miệng tắc bố, đáng tiếc, nàng chưa thấy được hung thủ. Triệu ra ra kỳ quái, khương đàm, chúng ta buổi sáng vừa mới đã tới nơi này. Chẳng lẽ khi đó nữ hải liền ở bên trong Khương Đàm lắp đầu Không có Triệu ra ra Chính là Ai có thể làm được ban ngày ban mặt đem một người ném ở bên trong này đâu Khương Đàm Nếu không nói là huyền học sao Người tìm được rồi Giữ lại sự tình tiết mục tổ liền quản không được Đã báo nguy Các cảnh sát lại đây Lúc này Chu Thanh Thanh đã phỏng vấn xong Nàng ngẩn đầu hướng Khương Đàm các nàng này mặt nhìn qua Nheo nhò mắt Khương Đàm lôi kéo Triệu ra ra nhảy xuống đài cao Chuyện này có huyền học bật mí tiết mục tổ cha, nàng liền tạm thời không cần phải xem vào, huyền học bật mí tiết mục tổ cùng mấy cái huyền học thế gia có liên hệ, nếu đã xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên sẽ tìm người tới. Buổi tối, vì cảm tạ Khương Đàm ngày hôm qua thu lưu, Triệu Gia Gia thỉnh khóa, cùng Khương Đàm cùng đi một cái tiệm cơm. Theo Triệu Gia Gia nói, cái này tiệm cơm có rất nhiều minh tinh đi. Nàng cùng Khương Đàm mới vừa tiến tiệm cơm môn, một cái nữ hải ôm một người nam nhân cổ cười hì hì đi tới, nhìn đến triệu Tri Nàng ánh mắt sáng lên, Gia Gia, là ngươi à? Đúng là Chu Thanh Thanh. Triệu Gia, Gia cùng nàng trao hỏi, duy độc không để ý tới bên cạnh nam nhân. Chu Thanh Thanh cười, ai ra, Gia Gia ngươi còn sinh yên vui khí đâu? Bao lớn điểm chuyện này a hôm nay ta mời khách, cùng nhau ăn cơm thế nào? Bên cạnh cái kia kêu yên vui nam nhân nhìn Triệu Gia Gia cười. Cảm ơn, không ăn. Triệu Gia, Gia chịu không nổi, lôi kéo Khương Đàm liền đi. Nơi này phòng không phải hoàn toàn phong bế là dùng khe hở mảnh cách, nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến làm cái gì, bọn họ liền ở trong góc ăn cơm, có thể nhìn đến Chu Thanh Thanh cùng 78 cá nhân ngồi ở cùng nhau nói nói cười cười. Chu Thanh Thanh thực giọng rãi, cùng ai đều liêu đến tới, trong chốc lát ôm ôm người nam nhân này cổ, trong chốc lát lại ghé vào nam nhân kia trên vai. Triệu ra gia, gia hâm mộ nói, ta rất bội phục Chu Thanh Thanh, bằng hữu nhiều như vậy, nam nữ đều cho nàng mặt mũi. Chu Thanh, Thanh chính dựa vào vừa rồi cùng nhau nam nhân trên người khanh nhạc, khương đảm hỏi Người nọ kêu yên vui. Cùng ngươi có cái gì ân oán? Triệu ra ra cắn răng, ta không hồng phía trước chụp quá một bộ kịch, ta là nữ nhị hắn là nam một, có một ngày, hắn đại buổi tối lại đây tìm ta liêu kịch bản, ta mở cửa phát hiện, hắn hạ thân thế nhưng chỉ ăn mặc một cái quần lót, tức giận đến ta lúc ấy liền đem hắn tạp đi ra ngoài, từ kia lúc sau, ta liền không lý quá hắn. Khương đàm tháng phục, chú thanh thanh tìm bằng hưu rất không chọn à, liền yên vui đều cùng nàng quan hệ như vậy hảo. Triệu ra ra Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, phía trước ta còn rất thích nàng, cùng nàng đã làm một đoạn thời gian bằng hữu, nàng luôn là tìm ta cùng người này ăn cơm người kia ăn cơm, ta phiền, liền cùng nàng xa. Khương đàm hơi hơi mỉm cười, Vỗ vỗ nàng bả vai, về sau đôi mắt đánh bóng điểm. Chịu ra ra thở dài, có một lần ta thiếu chút nữa chết đuối, là nàng đã cứu ta, này phân tỉnh ta như thế nào đều đến nhớ kỹ. Kêu mặt, chú thanh thanh ngửa đầu uống lên một chén rượu, cùng kêu trên bàn người ta nói vài câu cái gì. Xoay người cười ha hả đã đi tới, một fan ôm lấy Triệu Gia ra vai, Gia Gia, thật vất vả gặp, qua đi cùng chúng ta uống một chén. Triệu Gia Gia quay đầu đi, không đi lạp, ngươi lại không phải không biết, ta không thể uống rượu. Chu Thanh Thanh hoàng nàng, ngươi không đi, bọn họ nên nói ta thật mất mặt, Gia Gia ta nhưng đã cứu ngươi ai, ngươi liền như vậy không cho ta mặt mũi. Triệu Gia Gia nhìn về phía Khương Đàm, Chu Thanh Thanh cũng nhìn qua, cười ngâm ngâm nói, là Khương Đàm đi, cùng nhau qua đi. Đàm lắc đầu Triệu ra ra bất đắc dĩ, đối Khương Đàm nói, ngươi trở ta trong chốc lát. Nàng đứng dậy đi theo Chu Thanh Thanh đi rồi. Bọn họ mới vừa đi, Khương Đàm liền nhận được một chiếc điện thoại, nàng hướng bên trong đi đi, tìm cái an tĩnh địa phương, đánh một lát điện thoại, chờ nàng trở lại. Trong lúc vô tình hướng Chu Thanh Thanh kia mặt vừa thấy, phát hiện kia một bàn người đều không thấy. Triệu ra ra đâu? chương 60-060. Triệu ra ra đâu? Đi như thế nào thời điểm cũng bất hòa nàng nói một tiếng. Khương Đàm có chút nghi hoặc. Lúc này, một cái người phục vụ bưng một lọ rượu trải qua, không biết sao lại thế này, nàng chân một hoài, bình rượu đổ xuống dưới, Khương Đàm thuận tay một tiếp, đem bình rượu tiếp được, người phục vụ liên tục cảm tạng, bưng mâm đi rồi. Khương Đàm trong lòng trầm xuống, nhìn phụ cận không cái bàn, như có cảm giác, nàng véo chỉ tính một chút, cho mày, chạy nhanh cấp triệu ra ra gọi điện thoại. Qua hồi lâu, triệu ra ra mới tiếp điện thoại, nàng nói chuyện có điểm cấp, uy Bọn họ một hai phải ta theo chân bọn họ đi hội sở chơi, vừa rồi lại sửa lại chủ ý, muốn đi yên vui trong nhà chơi bút tiên, ta sợ ô ô. Chu Thanh Thanh Thanh âm chuyển đến, ai nha, ra ra ngươi sợ cái gì, có ta đâu, ta đều đã cứu ngươi, còn có thể hại ngươi không thành. Di động bị chặt đức, Khương Đàm lại đánh qua đi, phát hiện tắt máy. Nàng lập tức đứng lên. Không đúng, cẩn thận hồi tưởng một chút, vừa rồi kia một bàn người phần lớn là nam nhân, chỉ có Chu Thanh Thanh cùng triệu ra ra hai cái nữ hài. Những người đó vừa thấy chính là thường xuyên chơi, chịu ra ra có nguy hiểm. Khương Đàm lập tức bay nhanh tính một chút, chạy nhanh cấp Lục Nghiêu gọi điện thoại, làm hắn cha cha Yên Vui có mấy chỗ bất động sản. Thức mau, Lục Nghiêu đã phát tin tức, ở thị nội, Yên Vui có 3 chỗ bất động sản, đều ở một cái tiểu khu. Cùng năng tính vị trí không sai biệt lắm, Khương Đàm ra cửa đánh xe, làm tài xế dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi một cái xa hoa tiểu khu cửa, xuống xe lúc sau, nàng liền chờ ở cổng lớn. Quá không được vài phút Hai chiếc xe xử lại đây, Khương Đàm ngăn cản xe, cửa sổ xe mở ra, Chu Thanh Thanh đầu dò xét ra tới, Khương Đàm, ngươi cũng tới, thật là quá xảo. Khương Đàm hỏi, Triệu Gia ra, ra đâu? Triệu Gia ra, ra mở cửa, đi ra, đại hỉ nói, Á Đàm, ta liền biết ngươi có thể tìm được ta. Chu Thanh Thanh cũng xuống xe, Khương Đàm, vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi bốc tiên. Triệu Gia ra, ra, không, ta không cần. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, hảo á. Triệu ra ra dùng sức kéo nàng, Khương Đàm đối nàng vây vây tay, này nhóm người cưỡng bách Triệu ra ra tới chỗ này, lại muốn chơi chiêu quỷ, lá gan cũng thật phỉ à. Nàng đảo muốn nhìn, bọn họ có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nghe nói Khương Đàm một tới, còn lại mấy người thực kinh hỉ Mấy người này phần lớn hơn 20 tuổi, đúng là huyết khí phương cương không sợ trời không sợ đất tuổi tác. Tiên vui mang theo bọn họ tới rồi một cái biệt thự, cái này biệt thự ở khu nhà phố nhất mặt bắc, bốn phía cao thủ quay chúng quanh hạ, lấy ánh sáng rất kém cỏi Có một loại âm trầm cảm giác. Tiên vui đắc ý nói, "Ta cố ý tuyển cái này biệt thự, nghe nói mấy năm trước còn đã chết người." Hắc hắc, hảo địa phương. Một cái tráng hán ôm ôm bà vai, "Vệ đút họ vệ đút, ta rất sợ hãi, may mắn có mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỉ, tỉ bồi." Hắn mắt lén nhìn Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia liếc mắt một cái. Tiên vui khỏe miệng một tối, "Gia Gia, đừng sợ, trong chốc lát đi theo ta." Triệu Gia Gia bĩu môi, tiến đến Khương Đàm bên người. Vài người đi vào tới rồi đại sảnh. Bọn họ đã gấp không chờ nổi, ngồi ở phòng khách, cầm một chi bút liền bắt đầu chơi. Triệu ra ra cùng Khương Đàm không tham dự, liền ở bên cạnh nhìn. Lan lộn nửa giờ, không thu hoạch được gì. tiên vui nói, có phải hay không chúng ta dương khí quá đủ, đổi cái nữ hải tới. Chứ bỏ hắn bên ngoài, mặt khác ba người đều lớn lên cao lớn cường tráng, thoạt nhìn hung ba ba. Bọn họ muốn đổi Khương Đàm cùng Triệu ra ra, Triệu ra ra liên tục lắp đầu, khoảng thời gian trước nàng vừa mới bị quỷ dọa quá, không dám chơi ngoạn ý như này. Chu Thanh Thanh đem ánh mắt đầu hướng Tương Đàm.